chương năm mươi ba xử phạt chương năm mươi ba xử phạt đặc chiêu khảo tí h giám thị lầu thời khắc này trong phòng học tất cả giám thị tương quan người phụ trách đều tập trung lại bọn hắn ngay tại quyết liệt thảo luận liên quan tới liêu thất sát cùng lâm mậu nam xử lý vấn đề thứ nhất mậu nam cuối cùng chỉ là cái học sinh cấp ba tuổi c ò n nhỏ không hiểu chuyện mới từ tinh k h u n g trở về tinh thần thất thường cũng bình thường lại nói liêu thất sát bản thân cũng không nói cái gì theo ta thấy ngoài miệng phê bình phê bình vài câu đến mây thuộc đại học triêu sinh chủ nhiệm nghĩa chính ngôn từ nói không được giang nam đại học triêu sinh chủ nhiệm kích động vỗ xuống bản phế liêu thất sát hai tay thật sự là quá tàn bạo hắn thứ nhất mộng nam lại thế nào tinh thần thất thường cũng không thể làm như vậy à ngoài miệng phê bình khẳng định cũng được nhất định cần cần có tính thực chất trừng phạt theo ta thấy hiện tại người trẻ tuổi xem điện thoại như mạng liền phạt hắn ba giờ không thể chơi điện thoại à sau một khắc tới từ sơn hà đại học t r i ê u sinh lão sư n h ị nhữ mày không ổn ba giờ quá nặng đi tuổi trẻ bây giờ thích nhất vong luyến khó đảm bảo lâm mộng nam hiện tại có cái cái gì vong luyến tiểu đối tượng hắn chính là tâm tình thất thường thời điểm có người làm bạn là trọng yếu nhất ta đề nghị dứt khoát liền phạt hắn hôm nay chỉ có thể ăn ba bữa cơm à để hắn biết đánh người lãng phí thể lực là muốn trả giá thật lớn đại học quốc phòng t h i ê u sinh l á o sư thở dài đây là tại thảo luận một cái nghiêm túc chủ đề các ngươi dạng này không rõ ràng là hồi nhau sao phản hắn hôm nay chỉ ăn ba bữa cơm như vậy nhẹ nhàng trừng phạt liều ra nơi đó căn bản không nói được tối thiểu nhất cũng muốn chụp một bữa cơm nghe lấy mọi người xử phạt đề nghị lôi chủ nhiệm ký thân thể cũng nhịn không được phát r u n hắn bô bàn lên thứ nhắc ngọc nam trước mặt mọi người n ụ c mạ ta việc này lại nên làm gì tính toán nghe vậy vu thanh trúc trực tiếp đứng dậy cắt ngang lồi chủ nhiệm nàng lòng đầy căm vẫn quay bản âm thanh so lôi chủ nhiệm lớn hơn học sinh n ụ c mạ giáo sư làm lão cậu thực tế hoang đường hắn thứ nhất mộng nam hỏa khí đã lớn như thế vậy liền dứt khoát để hắn uống chút trà lạnh giảm nhiệt còn nhất định cần muốn khổ nhất để hắn ghi nhớ thật lâu mạnh mẽ áp áp hắn phách lối khí diễm tán thành tán thành mọi người nhộn nhịp gật đầu uống trà lạnh hắn thứ nhất mộng nam mắng ta lão cậu phía sau trừng phạt dĩ nhiên là uống trà lạnh lôi chủ nhiệm phá lại phòng đang lúc hắn muốn phát tát lúc trung nhạc đứng dậy lôi chủ nhiệm không nên tức giận ta cũng cảm thấy hải tử kia thật sự là quá phận như vậy đi vô luận thứ nhất Ngọc n a m là đi ma đô vẫn là ta thái nhất chúng ta đều để hắn chép một lần nội quy trường học tỏ vẻ trừng phạt lôi chủ nhiệm ngài cảm thấy dạng này thế nào không cho lôi chủ nhiệm phản ứng chút nào cơ hội cái khác giáo sư đại học tất cả đều ăn ý mở miệng à lão lôi được rồi được rồi ta làm trưởng bối về phần cùng một tên mao đầu tiểu tử tính toàn thư liên la chính là để cái kia không biết lễ nghi tiểu quỷ biết biết cái gì là đế đô đại học khí lượng lôi chủ nhiệm miệng lớn tở hồn hện hắn thật sự là nhịn không được coi như hắn lại lại lại, lại lần nữa muốn mở miệng lúc tới từ sơn hà đại học một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối đột nhiên đứng dậy ép xuống một chút tay được rồi đi đều cho lão phu một bộ mặt việc này đến đây c h ầ m dứt đều không nhắc còn lại lao sư vội vã phụ h o ạ đúng đúng đối với thứ nhất mộng nam thảo luận kết thúc chúng ta lại đến thảo luận một chút liêu thất sát xử phạt chúng ta giơ tay biểu quyết tán thành trừng phạt thứ nhất mộng nam uống t r à l ạ n h n h ấ c tay giơ tay biểu quyết bên trong hảo tinh thần đại học bỏ quyền sáu x ó một trừ đế đô đại học phản đối bên ngoài còn lại sáu trường đại học toàn bộ tán thành tiếp một cái chủ đề đối mặt mọi người ngầm hiểu lẫn nhau á n ý lôi chủ nhiệm cho dù tức giận thổ huyết cũng chỉ có thể chịu đựng lúc này đặc chiêu thẩm diệp giao ma đô đại học đại biểu thôi nguyên trước tiên mở miệng liêu thất sát vi phạm trường thi quy định ngược đ á i cùng trận thí sinh sau đó không biết hối cải thái độ hung hăng n ă n g ngược ta đề nghị có l ẽ trực tiếp khấu trừ hắn vương cấp đặc chiêu danh lệch vương cấp đặc chiêu danh lệch phát cần quốc gia phê duyệt đại học thuộc về quốc gia làm phòng ngừa đại học tông môn tư hữu hóa cho nên đại học tài nguyên phát quốc gia hạn chế phi thường chặt chẽ thôi nguyên đề nghị vừa ra một câu kích thích ngàn cơn sóng không sai tán、thành. nói hay lắm hai cái toàn bộ chủ càng không sai càng đồng ý nói tốt hơn một cái cũng không lưu lại để hắn đi thi đại học hảo hiện tại chúng ta giơ tay biểu quyết đề nghị khấu trừ liêu thất sát hai cái vương cấp đặc t r i ê u danh lạch xin giơ tay giơ tay biểu quyết bên trong hảo lúc này loại trừ đế đô đại học bỏ quyền liền tinh thần đại học đều đồng ý bày s、so、ó không ta hiện tại liền đem xử phạt ý kiến t r u y ề n cho bộ giáo dục c h ờ một chút lôi chủ nhiệm giống như một đầu phẫn nộ hùng sư hắn đỏ lỗ mắt việc lớn thở h ư n g hệ ta đế đô đại học còn không biểu quyết đây làm sao lại tính toán chúng ta bỏ cuộc trung nhạc hết lên lôi chủ nhiệm n a khí không vui nói lôi chủ nhiệm đã muốn biểu quyết vậy liền nhanh chút không phải ngươi nâng đến chậm như vậy chúng ta còn tưởng rằng ngươi là bỏ cuộc đây đúng vậy a đúng vậy a tại trận lao sư nhộn nhịp oán giận nói lôi chủ nhiệm cưỡng chế cổ họng ngọt m ụ i tanh đến cùng là ta nâng chậm vẫn là các ngươi nâng quá nhanh thảo luận đều không có thảo luận dạng này liền biểu quyết chẳng phải là quá không phụ trách ta biết liêu thất sắt làm hoàn toàn chính xác thực quá mức nhưng chúng ta thân là giáo dục người không nên cho hải tử một cái cơ hội ạ nặng như vậy trừng hạt không khỏi quá nặng đi lôi chủ nhiệm tất nhiên muốn bảo vệ liêu thất sắt quyền lợi ít hai phần v ư ơ n g cấp đặc chiêu tài nguyên đây cũng không phải là đ a dỡn cứ việc trường học có thể chính mình chấp b á nhưng hắn là muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn thôi nguyên nhữ mày liêu thất sắt đoạn thẩm diệt dao cực tay như thế n g ư n cuồng ảnh hưởng như thế tồi tệ khấu trừ hắn đặc chiêu tài nguyên quá phật ư lôi ngôn biết chính mình không có cách nào phản bác bởi vì liêu thất sắt chính xác quá n g ư n cuồng nhưng hắn rất mau tìm đến phản b á t điểm cái t h ứ nhất mộng nam đây thứ nhất mộng nam thế nhưng chặt đứt l i u thất sắt hai tay trung nhạc đứng dậy lôi chủ nhiệm cái này cũng không đồng dạng l i u thất s đó là hắn phá hoại quy tắc bị đào thải còn có ý định trả thù trái lại thứ nhất mộng nam đây thứ nhất mộng nam đầu tiên là hỏi liều thất sát muốn nhiệm vụ chìa khóa tiếp lấy liêu thất sát chủ động đục nhã lại xuất thủ trước nhân ra thứ nhất mộng nam căn cứ pháp luật phát động quyết đấu cái này thuộc về hợp lý hợp pháp đang lúc bảo hộ chính mình quyền lợi tuy nói phía sau thứ nhất mộng nam chính xác xuất thủ nặng một chút như vậy nhưng trẻ tuổi võ giả tâm tình xúc động hạ thủ mất nặng nhẹ n à y cũng khó tránh khỏi ư bị khác biệt đối đãi lôi chủ nhiệm cũng không còn cách nào kiềm chế lựa giận trong lòng hắn vô bàn đứng dậy giận g ữ hét chặt đứt hai tay cái này gọi nặng nề một chút điểm chương năm mươi b ố gọi hắn đi vào chương năm mươi b ố gọi hắn đi vào chẳng lẽ không phải một chút thứ thôi nguyên hung á c ánh mắt nên đón tiếp lấy so thẩm diệt giao nặng nề một chút điểm có vấn đề gì ư đến đây lôi chủ nhiệm triệt để từng hỏi thiên tài có quyền c u ầ n vọng nhưng người ngoài cũng có quyền t r ắ n g ghét đã lựa chọn c u ầ n vọng cái kia sau khi thất bại liền muốn tiếp nhận hậu quả tương ứng cái này cực kỳ công bằng hắn biết l i ê u thất sắc chọc nhiều người tức giận mà thứ nhất mộng nam giút bọn hắn đem trong lòng tích tụ chi khí phát tiết đi ra đây cũng là bọn hắn làm thứ nhất mộng nam nâng đỡ lý do đ á c đạo giả giúp đỡ nhiều thất đạo giả giúp ích những đạo lý này hắn biết rõ nhưng hắn không cam tâm liêu thất sát đại biểu là hắn hạch tâm lợi ích trong đầu hắn điên cùng tổ chức ngôn ngữ tính toán tiến hành phản bác ta biết liêu thất sát chuyện này ảnh hưởng tồi tệ nhưng các vị phải suy nghĩ thật kỹ liêu thất sát đ ố i quốc gia đến cùng ý vị như thế nào liêu thất sát đại biểu là quốc gia cao đẳng học phủ trở lại đỉnh thế giới hy vọng từ đám kia tinh nhuệ liên hợp thành lập tinh thần đại học đến nay toàn cầu các nước đại học lại có mấy lần có thể theo bọn nó trong tay giành được vòng người quế nghe đến đó ngu thanh trúc cũng nhịn không được nữa nàng cười lạnh một tiếng không chút khách k h í cắt ngang lôi chủ nhiệm lời nói đặc chiêu liêu thất s á t chính là chúng ta đế đô chế định quán quân mục tiêu cũng là chúng ta đế đô bây giờ liêu thất s á t làm ra như vậy hành vi ngươi lại dựa vào cái gì cầm ái quốc tình hoài bắt cóc trường học khác gặp ngu thanh trúc ngang nhiên phá lôi chủ nhiệm cũng không còn cách nào kiềm chế lựa d i ậ n trong lòng hãn đột nhiên quay bàn chỉ vào ngu thanh trúc ngu thanh trúc ngươi khoanh tay đứng nhìn còn chưa tính tại nơi này nói cái gì lời trầm trọng ngu thanh trúc không sợ hai chút nào nàng đi đến lôi ngôn trước mặt lôi chủ nhiệm lúc nào lời công đạo biến thành lời trân trọng liêu thất s á t hám hại thẩm d i ệ p giao thời điểm n g ư ơ i đi đâu cùng liêu thất sắc hơi thông chính là n g ư ơ i n g ư ơ i hiểu rõ nhất tính cách của hắn đốt lên tâm tình của hắn xử lý bất ngờ là n g ư ơ i ứ n g tận trách nhiệm nhưng ngươi đây ngươi lo lắng chính mình ra mặt ngăn cản sẽ chọc liêu thất s á t không nhanh lo lắng hắn lại bởi vậy tiến về trường học khác n g ư ơ i thân là đế đô đại học t r i ê u sinh phó chủ nhiệm lại tại liêu thất sắc trước mặt mất đi lao sư cơ bản nhất tôn nghiêm cùng ranh giới cuối cùng người dung tùng hắn ác trợ giút hắn k h diễm mà đây hết thệ cũng là vì thuận theo hắn làm hoàn thành ngươi chiêu sinh kế hoạch chuyện này sau đó cái nào trường học chiêu liêu thất s á t liền muốn tiếp nhận dân chúng nội hỏa ngươi không phải không biết những cái này nhưng ngươi vẫn là lựa chọn không trêu chọc liêu thất s á t phóng túng hắn thi bạo ngươi đem hắn yêu thích bao trùm tại dư luận bên trên bao trùm tại đế đô danh dự bên trên vị vạch trần tâm tư lôi chủ nhiệm nháy mắt phá phỏng hắn đột nhiên lên trước một bước chỉ vào ngu thanh trúc gầm thét lên vậy ta là làm ai vậy ta không phải là vì các ngươi h ư làm các ngươi có khả năng ngồi mát ăn bắt vàng chuyện gì đều không làm liền có thể hưởng thụ liêu thất xát trợ lực đế đô đại học đoạt quán quân mang tới vinh dự ư ai ngờ đối mặt lôi chủ nhiệm tâm tình bạo phát n u thanh trúc khí thế càng hơn một bậc lôi môn ai ngồi mát gắn b ắ t vàng ai chuyện gì đều không làm nữa ta để ngươi đặt chiêu thứ nhất mộng nam ngươi nghe ư ngươi tự mình đi nhìn ư lôi chủ nhiệm n g á y mắt t i n h hỏi n u thanh trúc khí thế t r è o lên trở tay chỉ vào lôi chủ nhiệm lỗ mũi làm chúng ta ngươi cũng không cảm thấy ngại nói những lời này biết rõ thứ nhất mộng nam tình m u ố n đ ặ t thù phía dưới ngươi làm người tư dục bỏ đề nghị của ta tại không quan tâm thật làm chúng ta ngươi vì sao không đi gặp thứ nhất n g nam ngươi đến cùng là làm chúng ta vẫn là vì chèn ép đối địch liêu thất sát thiếu đi những tư nguyên này trường học có thể chính mình xuất tiền túi ngươi nói những cái này không phải là vì t r a n h chính mình bị xử lý ư làm quốc gia ngươi những lời này tại chúng ta đế đô đóng cửa lại tới nói nói còn c h ư a t í n h hiện tại ngươi đem nó thả tới trên mặt b à n nói tinh thần đại học là cái gì tính chất thắng tinh thần đế đô vinh dự sẽ chia sẻ cho trường học khác ư vì lợi ích một người dùng ái quốc tình hoài bắt cóc trường học khác lao sư lôi ngôn ngươi có tư cách gì tại nơi này n g ụ biện hễ ngươi còn có chút liêm sỉ tâm còn muốn cho chúng ta đế đô bảo lưu điểm mặt mũi vậy liền thành thành thật thật ngậm miệng lại c h à n đ â y nội hỏa quát lớn đem toàn trường đều kinh đến tất cả mọi người nghĩ không ra cái này ngu thanh trúc dĩ nhiên sẽ ngang nhiên dăn dạy cấp trên của mình hơn nữa còn là loại này không lưu tình chút nào phương thức người người người tức giận sôi sục lôi n ô n hai chân mềm đúng ghé ngồi về chỗ ngồi hắn khí toàn thân đều đang run dậy tay chỉ vào ngu thanh trúc nửa ngày không nói ra một câu còn lại lao sư cũng không có quá mức để ý rất nhanh mọi người lần nữa tiến hành biểu quyết kết quả loại trừ đế đô đại học tính chất tượng chưng phản đối bên ngoài còn lại đại học đều nhất trí thông qua đối liêu thất sát xử phạt ý kiến Tốt. cục giáo dục lãnh đạo chỉnh lý xong văn kiện sau đứng lên đã mọi người đã biểu quyết xong phía dưới kia chúng ta liền tiến vào giai đoạn tiếp theo à? nghe vậy mọi người n ộ n nhịp đem ánh mắt chuyển qua trung nhạc cùng thôi nguyên trên mình bọn hắn đều thật tò mò thứ nhất Ngọc nam đến cùng sẽ c h ọ n thái nhất vẫn là ma đô cùng lúc đó trung nhạc cùng thôi nguyên lẫn nhau hai người lại một lần nữa đứng lên lôi đài mà lần này cạnh tranh kịch lý hơn nguyên nhân là thứ nhất mộng nam biểu hiện thực lực cùng thiên phú vượt xa khỏi hai người tưởng tượng mặc dù bọn hắn hai cái đã tận khả năng đánh giá cao thứ nhất Ngọc nam tư chất nhưng hiển nhiên bọn hắn còn đánh giá thấp cục giáo dục lãnh đạo cười lấy nhìn về phía trung nhạc cùng thôi nguyên hai vị cũng là bạn cũ quy tắc ta liền không lời thừa các ngươi còn có mười phút đồng hồ thời gian chuẩn bị lại hướng đi trường học xin một chút đi căn cứ quy tắc nếu là hai nhà trường học ra giá gần gũi cái kia có thể khởi động tương tự bán đấu giá ra giá trình tự trung nhạc cùng thôi nguyên lại lần nữa l i ế n nhau lần này chiến ý bốc cháy hai người nhanh chóng rời khỏi cũng bắt đầu cùng mỗi người trường học liên hệ cùng lúc đó Thái nhất trong trường, tụ Trường triêu hai chỗ phòng hiệu học sinh kế hoạch là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên hai chỗ học giáo việc người. cùng nên trường cao của cực ma làm sớm đô đều đầy là kế kỳ đã bây i đối với ế t thứ nhất một t hắn nam, cùng quan cực kỳ m b â giờ tại nhìn thấy hắn tại trường thi n g ị c h thiên biểu hiện sau rất nhiều lãnh đạo căn bản là không có cách kiềm chế nội tâm xúc động tâm tình cho nên s ớ m tại thanh dương thị đặc chiêu khảo thí mới lúc kết thúc những cái này lãnh đạo liền đẩy ra văn phòng hiệu trường bọn hắn tại các loại đảng chiêu sinh người phụ trách điện thoại đinh linh linh trong phòng họp tại trung nhạc cùng thôi nguyên liên hệ trường học đồng thời chúng trường học lao sư bắt đầu nghị luận lên thứ nhất ngọc nam ngược lại thứ nhất ngọc nam cũng không có quan hệ gì với bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a đáng tiếc trung nhạc cùng tôi nguyên hai người này thật là không phục không được a ha ha ha hai người này cũng có ý tứ ngươi cảm thấy cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng thái nhất sát xuất càng lớn c h ú ta đến một bước này kỳ thực đã không phải là thái nhất cùng ma đô đi l i ệ u sơn hà đại học cùng giang nam đại học nội tỉnh tranh giành như thái nhất là từ sơn hà phân đi ra ma đô là giang nam phân đi ra muốn cao hơn tài nguyên hai trường học chỉ có thể hướng mỗi người lao đại ca đi mớn đơn thuần lịch sử nội tình vẫn là sơn hà đại học m ạ n h chút cái này cũng không sai cuối cùng tại cổ võ phương diện vẫn là sơn hà đại học c h i ế m yu đúng nhiên một cái lao sư nói ra ý kiến các vị chúng ta trò chuyện cũng là nói chuyện h i ế m không bằng để thứ nhất n g ọ c nam đi bảo cũng để cho chúng ta nhìn một chút được nhiều người ủng hộ ý kiến hay ngược lại hiện tại cũng là trắng các loại để chúng ta cũng thử xem chính mình có thể hay không nhìn một chút tiểu tử kia chỗ khác thường cục giáo dục lãnh đạo thấy thế cười cười đã đều không ý kiến vậy liền gọi thứ nhất mộng nam vào đi chương năm mươi lăm tới từ t r i ê u sinh các chủ nhiệm trấn kinh chương năm mươi lăm tới từ t r i ê u sinh các chủ nhiệm trấn kinh phòng hội nghị bên ngoài trên hành lang la trấn cười lấy nhìn về phía lâm mộng nam tiểu tử ngươi đều là vượt quá dự liệu của ta lâm mộng nam có chút ngượng ngùng đáp lại nói cho các ngươi thêm phiền thoái lâm mộng nam rất rõ ràng lần thi này trận xảy ra chuyện khảo thí mới có không thể trốn tránh trách nhiệm thân là quan chủ khảo la trấn khó tránh khỏi sẽ trên lương xử lý la trấn lắc đầu vốn là ta thất trách nói chuyện gì phiền t o á i không phiền t o á i cùng nói là phi chi bằng nói là ngươi giúp chúng ta đại ân n g ư ơ i đánh liêu thất s á t một hồi sau chúng ta khảo phương áp lực sẽ nhỏ rất nhiều hơn nữa liêu thất s á t đánh lén ngươi thời điểm chúng ta cũng không thể ngăn lại nếu như không phải ngươi thiên phú dị bẩm chỉ sợ ta đã không mặt m ũ i gặp ngươi đột nhiên lâm ngọc nam sửng sốt một chút ta còn tưởng rằng các ngươi là cố tình không chặn la c h ấ n cười khổ một tiếng làm sao có khả năng là cố tình đây này ngăn cản thí sinh đến xung đột vốn là trách nhiệm của chúng ta bất quá là bởi vì tinh nguyên thạch nguyên nhân cho nên mới không kiểm soát thủ chặn lại tinh nguyên thạch tinh nguyên đặc hữu kỳ lạ con thạch nó mang theo có tới từ tinh nguyên quy tắc có thể ước chế võ giả tinh lực làm p h o n g ngừa vị thành niên hải tử nhiễm tinh lực sớm thức tỉnh lại làm xã hội yên ổn toàn cầu các nước đều cưỡng ép quy định đã thức tỉnh tinh n g â n võ giả đeo tinh nguyên thạch chế thành trang sức đây là ghi vào hiến pháp điều khoản đẳng cấp càng cao võ giả đeo tinh nguyên thạch phẩm chất càng cao một ít cao cấp tinh nguyên thạch thậm chí ra chỉ ra tăng trọng lượng quy tắc dùng cái này giảng buộc cao giai võ giả khí lực bất quá thực lực đột phá thật giai cũng liền là hầu cấp sau liền không cần tinh nguyên thạch tác chế được rồi không nói những thứ này ngươi thu phục cái kê hai đầu tiểu lan sắp xếp xong xuân ư là chấn hỏi lâm mậu nam gật đầu một cái vừa mới lao sư kia đã giúp ta xin thủ tục bọn hắn nói sẽ thích đáng ăn bài hình như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị la t r ấ n cười lên nói đến ngươi cùng nó hai cũng n hữu duyên đã thu phục bọn chúng vậy liền như đồng bạn đồng dạng đối lại a cho dù là nô b ộ c cũng cần tăng tiến thì ra không nói những cái khác tại trong tinh cung bọn chúng có thể giúp ngươi bài trừ rất nhiều nguy hiểm nói lấy la t r ấ n từ trong túi lấy ra hai cái màu tí m viên cầu nhỏ đây là đặc biệt làm tinh sủng tinh bộ thiết kế tinh thú cầu cầm lấy a nhìn la chấn tinh thú cầu trong tay lâm mậu nam có chút kinh ngạc hắn biết thứ này nhưng cái đồ chơi này thuộc về loại không gian tinh trang giá tiền nhưng không tiện nghi cái này quá quý giá ta không thể nhận không cần k h á c h k h í la chấn cười cười với ta mà nói đây không đáng gì quá chân quý đồ vật nhưng đối với hiện tại ngươi mà nói đây chính là giúp đỡ kịp thời thu phục tinh thu không thể tùy ý xuất hiện tại xã hội loài người bên trong thanh dương thị vừa mới trải qua đại nạn rất nhiều bộ ngành cũng còn không khôi phục lại nếu là đằng thủ tục làm tốt l ĩ n h quan phương miễn phí tinh thu cầu phòng chừng chờ một hai cái tuần lễ sau thu cất đi ngươi có thể hiểu thành đây là người của ta tình đầu tư cuối cùng không có người sẽ c ự tuyệt cùng thiên tài làm bằng hưu la t r ấ n h i ề n hòa ngữ k h í xóa đi trong lòng lâm mộng nam lo lắng vậy ta sau đó nhưng muốn thật tốt hồi báo la lão sư lâm mộng nam nói đ ù a la t r ấ n sang sảng cười một tiếng không cần báo đắc ta ta là quân nhân tiểu tử ngươi nếu là thật có cái này tâm l ờ i nói vậy liền giúp ta nhiều báo đắc một thoáng tổ quốc cùng nhân dân ta vui sướng không khí để lâm mộng nam mật cười thân là đã từng lính cứu hỏa hắn ưa thích cùng bảo vệ quốc gia quân nhân ở chung bởi vì bọn hắn là đồng loại đang lúc hai người nói chuyện trời đất phòng hội nghị cửa lớn mở ra la đại、tá. để thứ nhất mậu nam vào đi la chấn gật đầu ra hiệu tiếp đó vô v ô bả vai của lâm mậu nam hào t i ể u tử đừng lo lắng có việc chúng ta giúp ngươi ôm lấy đi a hôm nay sau đó ngươi chính là sinh viên đại học lâm mậu nam gật đầu một cái tiếp đó x à i bước vào trong phòng học mới vào hội thương nghị phòng t â m mắt của mọi người liền c h u y ể n qua trên mình lâm mậu nam c ả m thụ được nhóm này sói đói phát quang ánh mắt dù là lâm mậu nam cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái đây là có chuyện gì ăn người đây không chờ lâm mậu nam điều chỉnh tâm thái chúng lao sư chen chúc mà tới đem lâm mậu nam đoàn đoàn bơi lại tiểu h o a tử đừng sợ chúng ta liền là sờ sờ không làm gì quần áo dư thừa thoát a điểm nhẹ đều sẽ rách quần cho hải tử chưa chút mặt mũi thoát một nửa a ai nha đến vượt qua nơi đó là được rồi đừng lên tay tới trước tới sau biết hay không a chú ý hình tượng đừng dọa đến hải tử không chờ lâm mộng nam phản ứng hắn áo liền b a y mất thậm chí ông quần cũng bị liêu lên đầu tiên xuất thủ là tới từ giang nam đại học nghiêm chủ nhiệm hắn trắng dùng nghiêm khắc cứng nhắc nội danh nhưng giờ phút này cặp kia chim ứng sắc bén mắt lão lại nổ bắn ra kinh người tinh quang sắc mặt cũng theo lấy cha xét phi tốc biến ảo từ ban đầu ngưng trọng chuyển thành khó có thể tin kinh ngạc cuối cùng dừng lại là một loại gần như đờ đẫn hoảng sợ hắn đột nhiên thu tay lại lồng ngực kịch liệt lên xuống gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lầm mộc nam thiên sinh kim cương bất phồi chi thể phách bách hải cứng như t i n h kim kinh mạch này hắn hít sâu một hơi âm thanh đột nhiên nâng cao rộng như đại giang mềm dai như dòng gân dường như trời sinh quán thông nghiêm lao quái tránh ra một tiếng rõ ràng quát sau đó vị yêu phong thái hiểu điệu lại ánh mắt sắc bén như lao tới từ mây thuộc đại học vân chủ nhiệm đã vô thanh vô tức xuất hiện tại lâm Ngọc nam trước mặt nàng thậm chí không thấy nghiêm trưởng lão một chút tay ngọc dưng ơ nhẹ một chốc lát vẽ lấy phức tạp về nà o hoa văn trận bản vụ vụ một tiếng trôi nổi tại không trung trung tâm trận bản hào quang l ó e lên vô số tỉ mỉ mắt thường cơ hồ khó mà bắt màu vàng nhạt lưu xa tự nhiên hiện lên như là nắm giữ sinh mệnh sa chi t h ă n g nước nháy mắt đem lâm Ngọc nam bao k h ỏ a trong đó tạo thành một cái cấp tốc lưu chuyển c á t bóng thiên sa bản chúng lao sư có chút kinh ngạc vân chủ nhiệm dĩ nhiên đem cái này áp đáy hòm bảo bồi lấy ra cái này tiên sa bản lấy nu thắm cương chuyên đo gân q ố c độ bền thực h võ giả tầm thường lâm vào trong đó sẽ bị xoắn đến xương mềm gân nhà nợ gậy không được nhưng gân cốt kỳ giai thiên tài võ giả có thể tự động điều chỉnh đủ thân suy yếu tới từ lực lượng tiên sa bản lúc này lâm Ngọc nam vững vàng đứng tại chỗ không có d â y ruộng không có ngày kháng các sỏi ma sát sắc nhọn vang bị một loại kỳ dị lưu loát cảm giác thay thế lâm Ngọc nam thân ảnh tại cấp tốc lưu động màn cắt bên trong như ẩn như hiện vân chủ nhiệm cặp kia kính sắt t r ọ n g giờ phút này đột nhiên thu hẹp như cây kim mỹu chặt môi đỏ hơi hơi mở ra đổ súng ra vô pháp che giấu gần như run dậy kinh hãi gân cốt tùy tâm mà chuyện gặp mạnh càng mềm dai. hai từ này có thể c h ọ n vẹn tháo bỏ xuống lực lượng tiên sa bản thế nào làm sao có khả năng vân chủ nhiệm chấn kinh thời điểm bên cạnh vị kia một mực ôm cánh tay đ ư n g y ê n phản phất cùng xung quanh huyên náo không hợp nhau tới từ đại học quốc phòng tiêu chủ nhiệm cũng không cách nào kiểm chế trong lòng hiếu kỳ hắn đẩy ra trong lúc khiếp sợ vân chủ nhiệm trực tiếp lên tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt phía sau hắn trôi kia chưa từng rời thân xưa cũ trường kiếm nhưng vẫn đi o ngong rung động tiêu chủ nhiệm cặp t i ê bình thản đôi mắt giờ phút này buộc phát ra trước đó chưa từng có nóng rực hảo quang chơi sinh kiếm trùng lâm mộng nam nghe xong khoe miệm giật một cái này làm sao còn mắng người đây tiêu chủ nhiệm âm thanh hiếm thấy mất đi trầm ổ n mang theo khó có thể tin h ẳ n giọng như là giấy giáp ma sát gõ ý từ sinh phong mang thấu thể nói lấy hắn đột nhiên nhìn về phía lâm mộc nam còn không chờ hắn nói cái gì toàn bộ người liền bị sau lưng chuyển đến quái lực cho hất bay ra ngoài một đạo tiểu tụy thân ảnh c u ố n theo lấy tràn đầy uy áp đi lên phía trước chương năm mươi sáu thiên vương chuyển thế chương năm mươi sáu thiên vương chuyển thế hắn râu tóc xăm trắng trên mình một kiện một mạc màu đen võ áo chẳng biết tại sao rõ ràng nhìn như nhỏ g â y hình thể lại ẩn chứa làm cho người kinh hại khi thế lao nhân tên là nhạc nham hắn tới từ sơn hà đại học nhưng hắn cũng không phải là sơn hà đại học chiêu sinh người phụ trách nhưng cho dù là sơn hà đại học chiêu sinh chủ nhiệm cũng không dám đối với hắn có bất luận cái gì bất k í n h bởi vì lao nhân thực lực đã đến cựu giai đình phong nó trước kia tại trong thú triều liệu mạng hộ thành tổn thương c ă n cơ mất đi phong hầu hy vọng bây giờ hắn sắp đi vào phần cuối của sinh mệnh tâm hệ trường học hắn không nguyện qua nhàm chán về hưu sinh hoạt thế là đi tới phòng chiêu sinh hy vọng dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm tới làm trường học phân biệt thiên tài tục ngữ nói tốt nhà có một lão như có một bảo kinh nghiệm có đôi khi có so thiên phú càng khứu rác nhạy bén có sự gia nhập của hắn sơn hà đại học mấy năm gần đây chiêu sinh chất lượng đạt được rõ rệt tăng lên hắn chưa từng mượn quyền cũng không cậy giả lên mặt càng không tranh đoạt nửa điểm công lao ngược lại thương cảm cổ vũ trẻ tuổi bàn bối lại thêm no sớm mấy năm chiến công cùng dạy học tiếp sống thậm chí sơn hà đại học phòng chiêu sinh chính giữa phó chủ nhiệm đều từng là học sinh của hắn trùng điệp nhân tố trồng chất một chỗ để hắn tại sơn hà đại học t r i ề u sinh bộ nắm giữ địa vị siêu phàm cho dù là trường học khác lao sư đối với hắn cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm nhạc lão gặp lao nhân đi ra còn lại lao sư nhộn nhịp lui về phía sau nửa bước tỏ vẻ tôn trọng nhạc nham đi đến trước người lâm mộng nam thân thể lọn khọn ngẩng đầu nhìn xuống lâm mộng nam cặp kia hám sâu trong hốc mắt trốn lấy khó mà kể ra tuế nguyệt sự thi lâm mộng nam thấy thế không người xuống tận lực để ánh mắt của mình cùng lão nhân song song để bày tỏ bày ra đối với hắn tôn trọng ai ngờ lão nhân lại chống đỡ ngực lâm mộng nam cản trở hắn không lương động tác t r ư ơ n g kia phủ đầy khắc sâu khe rãnh như là ngàn năm cổ thụ ra mặt mò cười đặc biệt hiền lành h ả o hai tử ngươi có cái này tâm là đủ rồi võ giả đỉnh thiên lập địa cần gì không lưng lao nhân cười khẽ hai tiếng sau vô vô ngực lâm mộng nam không cần thần trương l ã o giả ta liền là tùy tiện xoa bóp bất quá ta khí lực có thể có chút lớn sẽ có chút đau còn xin ngươi thứ lỗi không chờ lâm mộng nam đồng ý sau một khắc cái kia gân xanh từng cục khô g ầ y đến chỉ còn da bọc xương mong ướt gác gao giữ lại bả vai của lâm mộng nam năm ngón tay giống như vòng sắt thật sâu khảm vào lâm mộng nam ra thịt gân cốt bên trong ngay sau đó một cô nóng rực bá đạo mạnh mẽ khí huyết như là vỡ đê nham tương rong thác cậy mạnh x ô n g vào lâm mộng nam thể nội nó không còn hạn chế tại nào đó một chỗ gân cốt hoặc kinh mạch mà là dùng thế tồi khô là ạ hủ nháy mắt quán thông toàn thân t r ủ n g kích mỗi một cái nhỏ b é khiếu huyệt tại nhạc nham khí huyết tràn vào lâm mộng nam thể nội nháy mắt cái kia tiểu tụy thân thể chấn động mạnh một cái hắn dĩ nhiên mất đi đối chính mình khí huyết không chế phản phất, phản phất đối phương đem hắn khí huyết thôn vệ hầu như không còn muốn hắn nhạc nham cũng là sống gần ngàn năm lão quỷ không dám nói thông kim bác cổ nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, kiểu d a i võ giả dùng khí huyết tra xét nhất d a i võ giả, lại như là bùn vào đại hải kinh người sự t ì n h đ g ẫ nhiên nhạc nham hình như nhớ ra cái gì đó. ngay sau đó, thân thể của hắn càng không có cách nào ức chế run lầy bầy. trên mặt hắn tất cả nếp nhăn đều đang điên cuồng v t mẹo, nhảy lên. đôi mắt giàn mua vẫn đục trừng tròn xoe, trong trắng mắt bên trên phủ đ ầ y kinh người tơ máu. hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mộng nam mặt, bờ môi kịch liệt run rẫy, phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, phảng phất cổ họng bị vô hình cự thủ bóc chặt. như là g ì xét bánh răng tại cưỡng ép chuyển động vô cùng gian nan từ cổ họng hắn chỗ sâu từng chữ từng chữ ép ra ngoài lực không bằng núi là núi gặp ta ảnh tự tan làm bụi khí không cái thế là thế nghe ta tức túi lầu xương thần hắn thở hốc vì kinh ngạc âm thanh đột nhiên nâng cao mang theo một loại lòng trời lở đất xúc động cùng xuyên thủng vạn cổ chấn động nổ vang tại trong phòng họng chấn đến tất cả m ả n g nhĩ người vang lên n o n g lòng một chút trẻ tuổi lão sư có chút không nghĩ ra thật có chút đã có tuổi lão sư lại khó nén trong lòng trần kinh bọn hắn nhận ra những lời này đây là cụ võ tuyết ca cổ võ cuối cùng đ ỉ n h phong vũ vương vũ cựu tư phong vương lúc tế thiên t ự văn thiên vương truyền thế mấy chữ cuối cùng như là hao hết nhạc n h a m g góp n h ạ t ngàn năm tất cả khí lực mang theo một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét lời vừa nói ra bao gồm lâm mộng nam tại bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thời gian ngưng kết toàn bộ trong phòng họp lâm vào một loại gần như q u ỷ dị chân không tất cả mọi người tiếng hít thở tiếng tim đập đều bị bàn tay vô hình xoa đi chỉ còn dư lại tính mịch tại trầm trọng chạy xuôi cao giáo các lao sư miệu im lặng dương trong ánh mắt chỉ còn dư lại thuần túy bị triệt để nghiền nát nhận thức nghiêm chủ nhiệm cái kia cứng nhắc như thạch k h ắ c trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều tại kịch liệt run dày chi mừng ánh mắt gắt gao chăm chú vào lâm mộng nam trên mình xưa nay thanh lãnh tự kiềm chế vân chủ nhiệm giờ phút này lại ngay cả đầu ngón tay đều tại hơi hơi phát run nhìn chằm chằm lâm mộng nam môi đỏ nhấp đến không có chút huyết sắt nào tiêu chủ nhiệm toàn bộ người như là một tôn bị vô hình kiếm khí định trụ tượng đá chỉ có đáy mắt cái kia ánh sáng nóng rực tại điên cùng luận động cơ hổ muốn nốt xuyên đồng tử mọi người sau khi khiếp sợ cuối cùng bạn phát nghi vấn cái gì chuyển thế thiên vương chuyển thế là ta hiểu thiên vương c h u y ể n thế ư làm sao có khả năng thiên vương c h u y ể n thế đó là có dấu hiệu cùng tiên đoán a chỉ có tinh võ thiên vương luân hồi c h u y ể n thế lúc mới có tin h tượng dấu hiệu tiên đoán cổ võ thiên vương không có nhạc lão vì sao đột nhiên nói thứ nhất ngộng nam là thiên vương c h u y ể n thế nếu là thiên vương c h u y ể n thế vậy hắn luân hồi ở đây một câu kích thích ngàn cơn sóng đúng vậy a nếu là thiên vương c h u y ể n thế vậy hắn luân hồi ở đây sơn hà đại học chu chủ nhiệm đứng dậy nhạc lão có thể khẳng định ư nhạc nam h thân thể vô pháp ước chế run dậy cái kia cũng không phải là suy yếu mà làn à o đó cực lớn đến vô pháp gánh chịu tâm tình ngay tại cỗ kia nhìn như hụ bại thể sắc bên trong tàn phá bốn phía va chạm hám sâu trong hốc mắt cái kia hai đoá hỏa diễm chẳng những không có dơ tắt ngược lại bốc cháy đến càng đường vực càng tham lam phản phất muốn đem lâm mộng nam toàn bộ người từ bên ngoài đến bên trong triệt để phân tích còn không chờ nhạt n h a m mở miệng một đạo âm thanh niệm ai từ phía sau văng lên thiên vương c h u y ể n thế các ngươi cũng qua để mắt hắn thứ nhất mộng nam mọi người quay đầu hướng phía sau nhìn lại người lên tiếng rõ ràng là tinh thần đại học chiêu sinh người phụ trách thác bản chủ nhiệm Chương vậy thì như thế nào chương năm mươi bảy vậy thì như thế nào không đúng lúc c ầ m thanh n ê n h đón mọi người chống lại thác bạc kiếp chăm sóc miệng của ngươi không mở miệng không ai coi ngươi là câm điếc ngu thanh trúc bước nhanh đến phía trước đứng ở thác bạc kiếp trước mặt nhìn t r ư ơ n g kia áp lực nộ hỏa khuôn mặt thác bạc kiếp chơi thú cười một tiếng t a m g ra bại quyển cùng tiến tới b a o đoàn sửa ấm cái này thật là có ý tứ ngu thanh trúc ánh mắt từng bước lạnh lẽo thác bạc kiếp căn bản không để ý hắn vòng qua g u thanh trúc trêu tức nhìn về phía lâm mộng nam thiên vương chuyển thế nếu l ạ như hắn như vậy cái kia còn chuyển cái gì thế ánh mắt mọi người bất thiện nhìn xem vị này tới từ tinh thần đại học tinh duệ quý tộc các bạn kiếp coi thường ánh mắt của mọi người nhạc lão sư ta cũng không phải là không tôn trọng ý tứ của ngươi chỉ là ngươi có lẽ không rõ ràng thứ nhất mộng nam thân phận cái này thứ nhất mộng nam từng là đệ nhất gia tộc thiếu tổng trưởng có lẽ mọi người đối nhà thứ nhất không có bao nhiêu ấn tượng vậy ta liền đơn giản đánh cái so sánh a ta tinh duệ thế gia theo đẳng cấp phân chia chia làm diệu nhật nên t r ă n g sao sớm chín này tám mươi mốt trăng một phẩy không không tám tinh đây là các ngươi đối chúng ta tinh duệ quen thuộc nhất hiểu thật có chút gia tộc bọn hắn không hỏi thế sự không tham dự tinh duệ bài danh cũng không phải là bọn hắn nhỏ yếu mà là bọn hắn quá mức cổ lão thế ra như vậy cũng bị chúng ta xưng là cấm cổ thế g i a liền cao ngạo diệu n h ậ n gia tộc cũng sẽ cho cấm cổ thế g i a đầy đủ tôn trọng mà cái này n h à thứ nhất cho dù là tại cấm cổ thế g i a bên trong cũng được hưởng không tầm thường địa vị lời vừa nói ra không ít lao sư đều nhiều hơn mấy phần trần kinh bọn hắn cũng không có đi cặn kẽ điều tra thứ nhất ngọc nam thân phận cứ việc có thể căn cứ tên của hắn suy đoán đối phương là tinh duệ con rơi nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này thứ nhất mậu nam thân phận càng như thế hoặc sợ thác bản tiếp tiếp tục nói thiên vương c h u y ể n thế đều có luân hồi ấn ký luân hồi ấn có lẽ sẽ ẩn tàng nhưng tại lúc sinh ra đời lại không cách nào ẩn tàng quan trọng nhất chính là thiên vương c h u y ể n thế sẽ dẫn tới tinh không dị tượng loại dị tượng này có lẽ các người vô pháp quan trắc đến nhưng đối với chúng ta sinh hoạt tại trong tinh không tinh duệ tới nói lại thế nào khả năng không có phát giác lùi một vạn bước mà nói cho dù là nhà thứ nhất xuất thủ trẻ giấu nhưng nếu là thứ nhất mộng nam thật là thiên vương c h u y ể n thế nhà thứ nhất lại thế nào khả năng không tiếc đem nó khu trục nếu như thật không tiếc khu trục như vậy kỳ tại ngũ trời vì sao bọn hắn không giết cho thông ái cũng không đem hắn ép khô ép sạch ngược lại đem hắn chắp tay tặng cho các ngươi nghe đến đó mọi người khỏa kia lòng nhiệt huyết sơ sơ lạnh xuống cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng t h á c bạn tiếp suy luận là đúng như thứ n h ấ t n g ộ n g nam thật là thiên vương c h u y ể n thế bọn hắn sẽ không bỏ mặc hắn dạng này trở về lam tinh bất quá còn có một chút lao sư tại đẳng nhạc lao chuẩn s á t trả lời chắc hẳn tinh duệ bọn hắn chỉ tin chính mình vệ quốc anh hùng ha ha ha giá mua mà lại sang sảng tiếng cười đánh vỡ không khí tiếng cười rơi xuống sau nhạc n a m q a y người nhìn về phía còn lại lao sư phải chăng luân hồi không trọng yếu trọng yếu là ta vì sao lại có phán đoán như vậy võ giả bát giai địa sát cựu giai thiên cương địa sát thiên cương lực lượng tể lễ đều là làm lĩnh hội thiên địa phát tắc lao phu mu dốt k h ô u tại thiên cương c h i cảnh mấy trăm năm có lẽ là thượng thương thương hại để ta tìm hiểu một chút thiên địa phát tắc bởi vậy ta trong khí huyết mang theo có mỏng manh thiên địa phát tắc nhưng ta vừa mới tra xét hải tử này thân thể lúc phát hiện được ta khí huyết mất đi k h ô n g chế có thể để ta mất đi đối khí huyết khống chế đối phương cảnh giới tất nhiên tại trên ta nhưng hải tử này mất quá nhất giai võ giả cho nên ta phỏng đoán nhục thể của hắn trời sinh nhận chứa thiên địa phát tắc đây cũng là cái gọi là căn cốt tự nhiên ngay trước loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại vượt qua thời đại cổ võ thiên tiêu trên mình bởi vì điều này đại biểu tiên địa đối với hắn cương triều nhưng mà theo lấy tinh võ xuất hiện cổ võ không còn có như vậy cổ võ kỳ tài xuất thế vũ thiên vương liền là cổ võ bị cuối cùng thiên địa s ủ n g nhi căn cứ lịch sử ghi chép vũ thiên vương vẫn lạc sau mấy ngàn năm bên trong không còn có qua thiên địa s ủ n g nhi đây cũng là vu thiên vương được xưng là cổ võ tuyên hát nguyên nhân hắn vẫn l ạ tượng trưng cho cổ võ suy tàn cũng tiêu chí lấy cổ võ giả triệt để mất đi cường giả tối đỉnh chỗ ngồi bây giờ ta tại thứ nhất mộng nam trên mình phát hiện tiên địa s ủ n g nhi đặc thù đây cũng là ta hoài nghi hắn là thiên vương c h u y ể n thế hạch o tâm nguyên nhân nói đến nơi này n h ạ c n h a m ánh mắt nhìn về phía tháp bạc tiếp có lẽ ngươi là đúng thứ nhất mộng nam không phải thiên vương c h u y ể n thế nhưng vậy thì thế nào đây thứ nhất mộng nam có phải hay không thiên vương c h u y ể n thế đó căn bản không trọng yếu trọng yếu là hắn nắm giữ đủ để sánh ngang vu thiên vương thiên tư hắn sắp bước lên con đường so với chúng ta tại nơi trốn có người đều muốn xa hắn tương lai hào quang so ngươi loa mắt so ta loa mắt hắn thậm chí có thể cùng các ngươi t h á c mặt ra thiếu tộc trưởng tranh phong đậm an g nghe vậy mọi người tại đây nộn nhịp kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới nhạc lao d i nhiên sẽ dành cho thứ nhất n g ộ n nam cao như vậy đánh giá thắc b ạ t tiếp biểu tình nhanh t r o n g biến hóa hắn có thể tiếp nhận nhạc nham phía trước đánh giá nhưng hắn không thể nào tiếp thu được nhạc nham đối thiếu tộc trưởng đánh giá hắn thiếu tộc trưởng là người thế nào đó là t h á c mặt ra ngàn năm không gặp thiên tiêu sánh ngang vu thiên vương như thế nào thiên địa sùng nhi lại nên làm như thế nào cổ võ đã hữu quặng hiện tại cổ võ giả chỉ xứng cho tinh võ giả sách dạy thứ nhất Ngọc nam lại mạnh cũng bất quá là bọn hắn thiếu tộc trưởng bàn đạp thôi bất quá thân là thác b ạ t gia thành viên hắn tất yếu làm gia tộc như phúc sắc thứ nhất Ngọc nam thiên phú cường đại nếu là hắn thay thiếu tộc trưởng sớm lôi kéo đem hắn thu nhập thiếu tộc trưởng bộ hạng gia tộc kia tất nhiên sẽ trùng điệp ban thưởng hắn chương năm mươi tám dụ hoặc chương năm mươi tám dụ hoặc nghĩ tới đây thác b ạ t kiếp lên trước hai bước đi tới bên cạnh lầm mộng nam thứ nhất mộng nam tới ta thác bạc gia a lời vừa nói ra toàn trường lao sư sắc mặt đều âm trầm xuống thác b ạ n kiếp nơi này là đặc chiêu biết không phải ngươi đào c h â n tường địa phương một vị lao sư quát lớn thác b ạ n kiếp cười ha ha ta cũng không phải đào hắn đi tinh thần đại học thứ nhất mộng nam đi thái nhất vẫn là ma đô đều không liên quan gì đến ta trường học chỉ là trường học ta chỉ muốn muốn cho hắn tới ta thác b ạ n ra thế nào trường học các ngươi còn có thể can thiệp học sinh chuyện nhà sao kể xong thác b ạ n kiếp vừa nhìn về phía lâm mộng nam thứ nhất mộng nam ngươi tại nhà thứ nhất quyền đấu ta hoặc nhiều hoặc ít đều dài chút nhà thứ nhất thiếu tộc trưởng vị trí vốn là ngươi bất quá là bởi vì phụ thân ngươi ly kỳ mất tích mới bị n g ư ơ tiếp tiếp Ta i tam không thể nào không rõ ràng n g ư ơ i tam thúc thực lực a cho dù là tại thiên vương bên trong hắn cũng là nhất đẳng tồn tại giữa các ngươi hồng câu không phải thiên phú không phải cố gắng cũng không phải tài nguyên mà là thời gian vĩnh viễn không cách nào xóa đi thời gian hắn sẽ truy sát ngươi xóa đi ngươi ngươi làm bảo mệnh hoặc lựa chọn đầu nhập vào quốc gia hoặc lựa chọn đầu nhập vào cái khác tinh u ệ thế gia không thể phủ nhận là quốc gia sẽ dành cho ngươi an toàn nhất bảo vệ phong phú nhất tài nguyên thậm chí là ư u t ú nhất lao sư nhưng quốc gia tuyệt sẽ không giúp ngươi báo thủ thậm chí bọn hắn sẽ còn giảng một ngươi bởi vì ngươi muốn phản hồi quốc gia làm cái ngu xuẩn buồn cười báo ân tổ quốc không biết mùi vị anh hùng anh hùng vì nước vì dân nhưng không thể làm riêng chỉ bằng vào chính ngươi ngươi lợi này đều không thể phục thủ mà ta thắc bạc ra liền không giống với lúc trước nói đến nơi này t h á c bạn kiếp thần tình nhiều hơn mấy phần cung nhật đầu tiên ta t h á c bạn ra chính là chín đại d i ệ u ngày gia tộc một trong chúng ta có không thua nhà thứ nhất nội tình nếu là ngươi tới gia tộc tất nhiên sẽ hậu g ã i ngươi chúng ta sẽ chiêu ngươi ở rẻ đem ngươi nạp làm một phần tử sau này đối đ ã i ngươi có thành tựu chúng ta sẽ còn giúp ngươi báo thủ thiếu chủ của chúng ta nắm giữ không thể địch nổi thiên tư như cho ngươi tương trợ thiếu chủ chắc chắn thành tựu sự nghiệp to lớn đến lúc đó ta t h á c bạn ra giúp ngươi đoạt lại nhà thứ nhất vị trí gia chủ tất nhiên không nói chơi tiếng nói vừa ra thắc bạn kiếp ánh mắt mong đợi nhìn xem lầm n ộ n g nam Khi thực hắn trọn vẹn có thể lựa chọn tự mình cùng thứ nhất mậu nam tiếp xúc nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn muốn chặt đứt thứ nhất mậu nam đường lui tinh vệ con rơi vốn là không bị làm tinh xã hội tiếp nhận chỉ cần thứ nhất mậu nam biểu hiện ra do dự hoặc là đạo tâm như thế những trường học này đều sẽ chất vấn hắn càng sẽ không chân chính tiếp nhận hắn như vậy gánh b á c cựu hận thứ nhất mậu nam đường chị sẽ càng ngày càng hẹp tâm lý cũng sẽ càng ngày càng cảm thấy cô độc cuối cùng hắn sẽ sụp đổ sẽ vứt bỏ chính mình n g n g đen đến lúc đó các bạn ra liền hào thao túng hắn phương pháp này hắn lần nào cũng đúng từ tám năm trước đến hiện tại hắn đã thông qua phương pháp như vậy làm gia tộc lôi kéo mười mấy tinh duệ con rơi tất nhiên phương pháp này điều kiện tiên quyết là thứ nhất mộng n a m sẽ bởi vì hắn lôi kéo do dự bất quá t h á c bạn kiếp lòng tin rất đủ bởi vì không có bất kỳ một cái quyền đấu thất bại gánh vác i ự u hận bị trục xuất cửa chính lại có sinh mệnh nguy hiểm tinh duệ con rơi có thể c ự tuyệt loại này rụt hoặc người không vì mình tiên địa giết phục thù cùng cao cao tại thượng tinh duệ thân phận quý tộc s、so、a báo ân quốc gia thủ hộ sâu kiến anh hùng hiếu thắng quá nhiều anh hùng đó là ngu xuẩn nhất đồ vật giờ nay khắc này phòng hội nghị yên tĩnh vô cùng tất cả lao sư đều tại quan sát lâm mộng nam biểu tình tính toán dựa vào nét mặt của hắn trung phân phân ra cái gì vu thanh trúc nắm chặt nằm đấm ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên lâm mộng nam trong lòng cũng tại không ngừng cầu nguyện lâm mộng nam sẽ không c h ú n g đối phương bấy dập mà lôi chủ nhiệm thì là ánh mắt nở rộ k i m quang hắn nhìn thấy sự tình c h u y ể n cơ chỉ cần thứ nhất mộng nam biểu hiện ra do dự vậy hắn liền không t h u ậ t ý, liền thành công làm bạch nhãn lan g nguy hiểm đối với rất có thể trở thành bạch nhãn lan tinh duệ con rơi tới nói dù cho hắn thiên phú lại cao quốc gia cũng sẽ không muốn như vậy là hắn có thể lợi dụng lấy cớ này che giấu chính mình thất trách nhanh do dự a nhanh cân nhắc lợi hại a lôi chủ nhiệm nội tâm điên cuồng gào thét cái gì cầu thí tinh duệ con rơi bất quá là dã tâm mừng mừng lại gánh vác thất bại t ă n g ra bại quyền tôi h ta tuyệt không có nhìn lầm ngươi chính là cái bạch nhãn làng một cái vì tư lợi ỉ vào thiên phú cuồng vọng xuất sinh thứ nhất mộng nam bạo lộ ngươi ti t i ệ n nhất xấu xí nhất nhất ích kỷ diện bạo a theo lấy toàn trường ánh mắt hội tụ trở thành tiêu điểm lâm mộng nam biểu tình y nguyên tờ ơ bỗng nhiên bên cạnh lâm mộng nam nhạc nham con ngươi hơi co lại như trâm sau một khắc nhạc nham mật cười hắn vô vô bả vai của lâm mộng nam người có kích lôi mà mặt như bình hồ người nhưng bái thượng tướng quân hai tử hy vọng ta có thể tại vào trung liệt từ phía trước nhìn thấy ngươi đang đàn bái tướng võ giả làm ý niệm thông suốt làm chuyện ngươi muốn làm a hôm nay ta lao đầu t ử phụ trách tới cùng lâm mộng nam biểu tình lạnh nhạt gật gật đầu tiếp đó đi tới trước mặt thác bạn kiếp nội tâm thác bạn kiếp hơi nghi hoặc một chút hắn lại cầm không cho phép đối phương đến cùng là thái độ gì không cho hắn sinh nghi cơ hội sau m ộ t khắc thân là thất giai võ giả thác bạn kiếp bắt được lâm mộng nam động tác hắn nhìn thấy đối phương u y quyền cùng nói là nhìn thấy không bằng nói tại trong góc nhìn của hắn lâm mộng nam chậm như là ốc s e n bất quá cho dù thác bạt k i ế p bắt được lâm mộng nam động tác cũng không có bất luận cái gì phòng ngự ý nghĩ không phải bởi vì hắn veo tinh nguyên thạch thực lực bị áp chế hắn là thất giai võ giả lại thế nào áp chế động tác cũng so một cái nhất giai võ giả nhanh nguyên nhân chủ yếu là hắn thân là cảnh giới cao võ giả khinh thường đón đỡ đê giai võ giả công kích cấp bảy mươi phòng cấp một còn chống đỡ chẳng phải là để người cười mất g i n g hàm cứ việc đối phương có trời sinh thần lực nhưng hắn không sợ chút nào từ lâm Ngọc nam vừa mới chiến đấu biểu hiện tới nhìn khí lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang một ít tứ giai tình thú có thể nói biến thái nhưng hắn dù sao cũng là thất giai v õ giả mặc dù hắn là chủ tu tinh thần t i n h kỹ năng lưu v õ giả quanh năm sơ x ả y đối v ấ n luyện thân thể nhưng hắn dù sao cũng là thất giai v õ giả h ú n g chi hắn còn có tinh lực cùng tinh thần lực hai tầng gia hộ thứ nhất Ngọc nam ra tay với mình bị thương sẽ chỉ là chính hắn khoe miệng vung lên k i n h thường nhìn sâu kiến độ con thác bạn kiếp cự như vậy lẳng lặng nhìn thứ nhất mộng nam nằm đâm đánh tới hắn thậm chí có thể nghe được đối phương cánh tay gậy xương âm thanh. vất quá cũng hảo vừa bạn có thể cho cái này không biết trời cao đất rộng c ò n rơi ghi nhớ thật lâu để hắn hiểu được cái gì là cảnh giới mang tới khoảng cách k i n h thường suy tư ở giữa nắm đấm khoảng cách thác bạn kiếp phần bụng chỉ có một tấc khoảng cách chẳng biết tại sao thác bạn kiếp h o à n g hốt hắn dường như nhìn thấy h ảo giác hắn nhìn thấy lâm động nam trong con mắt phản chiếu lấy một đầu toàn thân đen kị khủng bố loài vợn sinh vật tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nắm đấm rơi xuống phần bụng nhưng mà hắn cho là tiếng gây xương cũng không văng lên có lẽ là h ắ n nghe nhầm rồi hắn tự h ầ nghe đến đã trôi qua phụ thân đang kêu gọi hắn k u y ề n phong đụng b ra chơi như nước sôi chảy ngược cơ bụng nhóm nháy mắt sụp đổ thành to bằng miệng c h é n hố xương sống hình cung lồi ra bên ngoài thân sau lưng quần áo xoẹt xẹt bạo liệt mạng địa văn tháp bạc kiếp cái tia đắt đỏ dày ra còn x u ấ t lại để d à y ma s á t nóng chạy khói xanh lúc m ờ mông cách mặt đất đã có hai mét toàn bộ người như bị công thành lệ gõ bên trong con rối thân thể tại không trung hoàn thành chống chất trong nháy mắt tiếp theo tại toàn trường lao sư ánh mắt kinh hại bên dưới tháp bạc kiếp bay lên chương năm mươi chín mê hoặc chương năm mươi chín mê hoặc tinh xảo h â phục tại cương phong bên trong nhấc lên sóng đen mọi người chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người đụng gậy ba căn trụ chịu lực cuối cùng như bị máy ném đá ném ra hòn đá oanh khảm vào v ế t tường mạng n h n vết nước lan tràn trên mặt tường cỗ kia thân thể phần bụng bất ngờ lom x u ố n g lấy hoàn chỉnh quyền lớn nhìn mặt tường kia sau lưng mơ hồ hiện lên pháp trận tất cả người mở to hai mắt nhìn bọn hắn không hoài nghi chút nào như không phải bên trong phòng họp pháp trận giang buộc thác bản kiếp đã sớm bay ra ngoài nhưng cái này sao có thể các lao sư nghi hoặc bà phần thác bản kiếp chính là thất giai võ giả thân thể của hắn mật độ hơn xa võ giả bình thường nhưng dùng thứ nhắc mộng nam phía trước cho thấy khí lực. đánh bay thác bạn kiếp cũng không phải là việc khó gì bọn hắn nghi ngờ là thứ nhất mộng nam là thế nào vòng qua đối phương tinh lực gia hộ đánh bay hắn không chỉ là các lao sư nghĩ mãi mà không rõ liền thác bạn kiếp bản thân nghĩ mãi mà không rõ cảm thụ được ổ bụng bên trong đau đớn kịch liệt thác bạn kiếp như nhìn vái vật nhìn xem là mộng m nam tiếp theo một cái trước mắt khoe miệng của hắn không bị khống chế tràn ra một vòng đỏ tươi cũng chính là cái này quét máu tươi tràn ra nháy mắt không khí lại lần nữa ngưng kết nếu như nói vừa mới các lao sư chỉ là kinh nghi vậy bọn hắn hiện tại liền là kinh dị bọn hắn nhìn thấy gì thác bạn thứ nhất ngọc nam xuyên phá thác bạc kiếp phòng ngự trực tiếp công kích đến thân thể của hắn thân là đặc chiêu lao sư bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi tự nhiên biết rõ xuyên thấu phòng ngự kỹ pháp nhưng thác bạc kiếp dù sao cũng là thất giai võ giả cho dù thứ nhất ngọc nam có thể miễn trừ phòng ngự của hắn nhưng cũng không có lý do đối với hắn tạo thành hữu hiệu, hiệu thương tổn mới đúng tựa như là một cái cấp một nhân vật dùng mười điểm sát thương chuẩn đánh cấp bảy mươi một chính xác là tạo thành thương tổn nhưng cũng chỉ là không đau không n g thôi nhưng bây giờ thác bạc kiếp lại bị thương giờ này khắc này rất nhiều lao sư đã đoán được đáp án thứ nhất Ngọc nam vừa mới cho thấy lực lượng viễn siêu phía trước hắn biểu hiện cùng nói đoán không bằng nói đây là khả năng duy nhất xuyên tấu không giải thích được vậy cũng chỉ có thể là công kích m ạ n h lên thiên phú cũng hoặc là thần thông bất quá cho dù đã đoán được thiên phú cùng thần thông trên mình bọn hắn cũng không thể tin được cuối cùng liền là bọn hắn những cái này kiến thức rộng rãi lao sư cũng rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì thiên phú hoặc thần thông có thể để một cái nhất giai cổ võ giả không có dấu hiệu nào thường tổn đến thất giai tinh võ giả ngươi có thể thiên phú như bức cũng có thể thần thông như bức nhưng ngươi cần có đặc hiệu a nhưng ngươi cái gì đặc hiệu đều không có cứ như vậy lực lượng tăng gọn cái này quá quỷ dị trong đám người duy nhất xem thấu chân tướng chính là nhạc nam cái kia đục ngầu lại sáng đến kinh người chỗ sâu trong con n g ư ờ i phản chiếu lấy lâm Ngọc nam thân ảnh ngược lại cũng chiếu đến một loại c u ầ n hỷ cùng c h ấ n kinh hắn bắt được cái kia tên là thứ nhất Ngọc nam thiếu niên tại uy quyền máy mắt thể n ộ i bắn ra một loại khó mà địch nổi lực lượng khí huyết sẽ không gặp người phần kia lực lượng không thuộc về thứ nhất mộng nam liên tưởng đến vừa mới thứ nhất mộng nam bạo ngược liêu thất sắc chiếc đình kia nhạc nam đưa ra phán đoán của mình thôn vệ tích xúc năng lượng hình thiên phú cũng hoặc là thần thông trên thực tế nhạc nham phỏng đoán đã mười phần đến gần chất tướng lâm mộng nam vừa mới điều động chính là luyện hóa ma viên chi vương bản nguyên ma viên chi vương luyện hóa tiến độ mười phần trầm t r ạ n có lẽ cùng lâm mộng nam cảnh giới quá thấp có quan hệ loại trừ trước đây không lâu đem ma viên chi vương bản nguyên đưa cho một chút cho kim giác n g â n giác vừa mới lâm mộng nam đem đã luyện hóa bản nguyên toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng đây cũng là hắn có thể đối một cái thất giai võ giả tạo thành t ư ơ n g tổn g u y ê n nhân căn bản một bên khác tháp bạn tiếp biểu tình có chút dữ tợn hắn hiện tại cảm giác chính mình ổ bụng đã loạn thành một tao loại trừ đau đớn càng làm cho hắn phẫn nộ chính là mất đi mặt mũi bị nhất giai võ giả đánh bay đã đủ mất mặt còn bị thương nói ra ngoài đó là muốn bị cùng giai võ giả chế n ạ o bất quá hắn đã qua cái k i a n h i ệ t huyết sông lên đầu niên kỷ cứ việc phẫn nộ nhưng hắn còn có thể kiềm chế vừa mới một quyền kia càng nghiệm chứng thứ nhất Ngọc nam thiên t ư so với làm gia tộc mời chào nhân tài so với trọng đại công lao ném chút mặt mũi lại coi là cái gì đây bình thường đối tượng tầng túi đầu không lưng còn thiếu ư hắn thở một hơi thật dài nhanh chóng điều chỉnh ký tức đang muốn mở miệm thời khắc phát hiện lâm mộng nam hướng hắn đi tới Biểu t ì người h tiêu y n u không vui buồn, thấu y ê trên n không không nhìn không ra trên tâm tình vận sóng. mộng nam tâm tình n kết pháp thắc chỉ có thể tiếp tục hoặc. Vô g tiếp biết bạc ra trên mặt bản, nhưng cho dù Ta tâm tâm tục lâm xem có mệ trong lòng thành kiến liền là một ngọn núi mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển ngươi là tinh duệ con rơi trời sinh mang theo phản bội nhãn hiệu trong mắt bọn hắn ngươi chỉ là cái dị loại tinh duệ mới là đồng loại của ngươi thắc mặt ra sẽ tiếp nhận ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta thậm chí có thể đem thác b ạ n ra thiên kim bàn cho ngươi n à n g sẽ cùng ngươi kết hôn cùng ngươi sinh hoạt cùng ngươi sinh hạ dòng dõi cuối cùng ngươi đem c h ọ n vẹn trở thành ta thác b ạ n ra một phật tử đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi phục thủ ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút gần ngàn tới có bao nhiêu ví dụ như vậy bách lý ra bắc đường ra tích lưu nhà bột ngươi nhà thành nhà nước công dân g ra vô khâu ra chín p h ư ơ n g ra tước mặc ra những công tử kia giống như ngươi bọn hắn thông qua thông gia cuối cùng đoạn quyền phục thủ thành công mà những cái kia ngu không ai bằng không muốn phát triển đầu nhập quốc gia bên trong ngu xuẩn lại có mấy cái sống đến bây giờ thậm chí bọn hắn liền di h ạ i đều không thể tìm về cái gọi là quốc táng trong quan tài kêu bất quá là chút buồn cười áo mũ ngươi là người thông minh ngươi không phải không biết trong này lợi và hại quan hệ so với ngươi lấy được ngươi phải bỏ ra chỉ có một điểm bé nhỏ không đáng kể tôn nghiêm cùng tư thái thôi thác bạc gia là ngươi lựa chọn tốt nhất sau khi nói xong thác bạc kiếp gắt gao nhìn chằm chằm lâm mộng nam biểu tình muốn chờ đợi đối phương đáp án nhưng mà thiếu niên lại lần nữa g i lên quyền hắn dùng hành động đưa ra đáp án của mình tiếp h á c bạn biểu theo ì n ngưng như n kết, kết quả như vậy i một cái hắn. Hùng trước t mắt hắn liền muốn phản chế lâm mộng nam nhưng mà không chờ hắn độc nộ thủ uy áp khủng bố như thái sơn áp đến trên người hắn thần thác bạc tiếp đột nhiên ngẩng đầu hướng nhạc nham nhìn lại không chờ hắn mở miệng nói chuyện lâm ngộng nam nắm đấm lại một lần nữa đập phải trên người hắn n g v a n g lần này nắm đấm rơi vào trên mặt trong quên đập trúng mặt nháy mắt đ ầ u như thanh đồng t r u n g lớn ẩm vang vang rền xương gò má ứng thanh sụp đổ mặt như lá vàng đệm cái đe sắt nháy mắt thành vết lom điêu khắc tường s á m chu văn ở giữa một chương lom xuống mặt xuất hiện tại mọi người trên con người mắt nổi đom đóm một trận thời gian sau mới chỉ hoãn tới thần thác bạc tiếp giận không nhịn nổi vừa mới hắn còn có thể nhẫn là bởi vì đối phương còn có lôi kéo khả năng nhưng đối phương ngang nhiên đánh hắn mặt liền tương đối không nghề mặt mũi quan trọng hơn chính là cái kia thứ nhất mộng nam b ấ t quá là cái con rơi b ấ t quá nhất dai nhưng hắn còn không có xuẩn đến đối thứ nhất mộng nam hạ thủ chứ không nói có thể thành công hay không coi như thành công cũng sẽ cho gia tộc t r e o ra đại họa tại cơ quan quốc gia trước mặt tinh duệ vẫn là quá mức suy nhược không phải bọn hắn cũng sẽ không bị quản chế quốc gia cho nên các bạn tiếp bắt đầu t r u y đội trẻ tuổi võ giả chính là võ đạo tạo nên thời kỳ mấu chốt tâm lý chiến đổi bọn hắn nơi nơi có hiệu quả thứ nhất n g nam nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi là tinh duệ con rơi mãi mãi cũng đúng cái này nhãn hiệu sẽ kèm ngươi một đời vô luận ngươi làm cái gì trả giá cái gì những người kia cũng sẽ không tiếp nhận ngươi chỉ có một loại tình huống bọn hắn mới sẽ tiếp nhận ngươi ca ngợi ngươi ca tụ ngươi n g vì ngươi rơi lệ đó chính là ngươi làm bọn hắn dân g ra sinh mệnh thời điểm trước đó vô luận ngươi là có hay không bị vứt bỏ vô luận ngươi biết bao cố gắng ngươi cũng sẽ không bị chân chính tiếp nhận n g h e đến đó toàn trường lao sư đều nổi giận bọn hắn nộn nhịp mở miệng quất lớn dùng cái này tới biểu thị đối lâm mộng nam ủng hộ chỉ có cùng là tinh vệ con rơi ngu thanh trúc siết chặt xong quyền lâm vào yên lặng thứ ắ n ngươi nói chuyện, ngươi không yên Nhưng không người chân chính để ý ngươi. Nhà giúp giả phải có có cực hay h đều đây kỳ tâm. tạo, t để là ý nhất một nam chờ xem ta sẽ tại ngươi sau này trong đời đạt được ứng nghiệm đến lúc đó đông nhiên tháp bạc kiếp âm thanh im bặt mà dừng liền nụ cười cũng theo đó đọc lại bởi vì hắn nhìn thấy lâm Ngọc nam biểu tình phát sinh biến hóa mà cái kia dĩ như là cười chương sáu mươi sợ hai chương sáu mươi sợ hãi vậy thì như thế nào lâm Ngọc nam cười nói tháp bạc kiếp ngây ngẩn cả người trên mặt hắn chắc chắn cùng t r e o tức nháy mắt bị một loại thuần túy kinh ngạc cùng m ở mị thay thế còn lại lao sư cũng đều ngây ngẩn cả người bọn hắn vạn không nghĩ tới thứ nhất mộng nam lại là trả lời như vậy nhìn thắc b ạ t kiếp tràn đầy kinh ngạc biểu tình lâm Ngọc nam cười dữ tợn cô độc chất vấn cùng ta có dính dáng gì ngươi cho rằng ta là ai từ phụ thân ta mất tích một khắc kia trở đi ta liền đứng ở đệ nhất thiên thủ mặt đối lập đông nhiên mọi người bừng tỉnh bọn hắn đều bị thứ nhất Ngọc nam niên kỷ mê hoặc tất cả mọi người quên vị này đã từng nhà thứ nhất thiếu tộc trưởng tại cùng tiên vương nhóm quyền đấu bên trong giữ vững được sơ sơ ba năm cho dù hắn có vây cánh tương trợ nhưng thân là thiếu tộc trưởng tông ra danh nghĩa lãnh tụ h ắ n gánh chịu áp lực là khó có thể tưởng tượng bởi vì khi đó hắn mới bất quá mười hai tuổi mười lăm tuổi nhìn thác b ạ n kiếp đại m ộ n g mới tỉnh biểu tình lâm mậu nam nụ cười từng bước lạnh lẽo hắn r ơ i lên cao cao nằm đấm uy hiếp ta đe dọa ta hắn đệ nhất thiên thủ đều không cách nào áp thân ta đoạn ngươi lại là cái thá gì lâm mậu nam lại lần nữa điều động ma viên bản nguyên không chờ thác b ạ n kiếp từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại thiếu niên nằm đấm lần nữa rơi xuống trên người hắn t h a n h xoạt lạc một tiếng nặng nề đến làm người sợ hãi nổ mạnh nổ tung thác bản kiếp thân thể hóa thành tàn ảnh như đạn pháo bắn ngược ra ngoài cuối cùng đụng phải trong phòng học trường tia dài đến ba mét gỗ thật bàn dài gỗ thật mặt bàn như là yếu đ ớt bánh bích quy tại thân thể của hắn đập chúng địa phương ẩm bang bạo liệt vỡ nát to lớn khối gỗ dạng nước trên bàn bay tán loạn mảnh gỗ vụn như bị dẫn bạo phân tán bốn phía bắn tung tóe ly nước gặt tan thuốc tán lạc văn kiện như là bị cuồng phong c u ố n lên lá rụng lốp b ố t n ệ n ở đá cầm thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy lại chật vật tấp hưởng bụi chân t r ă n ngập mảnh gỗ vụn chậm chậm bay xuống phía tia bựa bụi trung tâm t h á bạt kiếp dãy rủa lấy chống lên lửa người trên gác đỏ hơi hắn ho kịch liệt ho lấy mỗi một lần hô hấp đều xả động dạn nước s ư ơ n g s ư ở n g đau nhức kịch liệt để mặt của hắn bạn bèo biến dạng cũng lại tìm không thấy một chút khống chế toàn cục thông d o n g hắn n g n g đầu cách lấy tràn ngập đùi trần cùng mảnh ngũ vụn h ì n về phía lâm mộng nam trong ánh mắt lần đầu tiên xông lên một loại sợ hãi tinh tuệ quý tộc là cái đem đẳng cấp thi tiện khắc vào trong lòng đoàn thể thân là thác bạn tộc nhân thác bạn kiếp so bất luận kẻ nào đều rõ ràng gia tộc cao tầng k ủ n bố đó là một nhóm vạn quân chỉ cần mạo phạm bọn hắn liền sẽ bị dùng t h hình trải qua như địa ngục thống khổ ma tôn hắn rất khó tưởng、tượng. một tên thiếu niên mười mấy tuổi là như thế nào cùng dạng này đám ác ma tranh quyền đoạt vị cho dù là bọn hắn thiếu tộc trưởng tại thiên vương n h ò m trước mặt cũng là tất cung tất tính không dám có bất luận cái gì lỗ mãng không biết đại biểu lấy sợ hãi hắn bắt đầu chất vấn phán đoán của mình bắt đầu tán thành tương lai của đối phương cũng bởi vậy hắn sợ hắn bắt đầu sợ hãi đối phương t i ê n phú sợ hãi chính mình thời khắc này khinh nhuận sợ hãi tương lai của đối phương trong c ổ họng hắn phát ra ô ô âm thanh hai tay run dậy chống đỡ mặt đất hình như muốn đứng lên muốn hướng đối phương tạ lỗi muốn mời đối phương khoan dung hắn mạ phạm nhưng lâm mộng nam thậm chí không cho hắn trọn b ẹ n đứng thẳng cơ hội mời chào ta ngươi thác bản gia tính là thứ gì thiếu niên đem nâng lên tay phải nắm thành quyền đ ố i hắn dây r ù a phương hướng lần nữa bung ra lại là một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cách không bạo phát thác bản k i ế p thân thể vừa mới nâng lên không đến nửa thước liền bị cỗ lực lượng này lần nữa bắt được lần này hắn như một cái như d i ề u đất dây đột nhiên hướng về mặt kia chiếm cứ làm bức tường khổng lồ màn hình điện tử màn bay ngược đi qua tốc độ càng nhanh u y tích càng thẳng vain lốp b ố t tiếng va chạm to lớn như là sấm rền t h mảnh thủy tinh m ỡ nhựa bỏ ngoài dạng nước điện tử nguyên kiện như là bị nổ tung mảnh đạn hiện phóng xạ bộ dáng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt phun ra sắc bén mảnh vụn như mưa rơi đập xuống tại mặt đất đinh đương rung động dòng điện tư tư âm thanh tại tĩnh mạch trong phòng họp lộ ra đặc biệt khiếp người màn hình triệt để dập tắt lưu lại một cái giáp danh không đ ề u nội bộ tuyến đường trần trụi to lớn hát động cửa động giáp danh còn bốc lên từng sợi khói xanh trong lúc nhất thời nồng đậm mùi khét lẹt nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng hội nghị thác b ạ t k i ế p thân thể liền k h ẳ n g tạ i cái này cháy đen lỗ thủng bên trong không nhúc nhích cũng không dám động vài giây đồng hồ yên tĩnh như chết sau cái kia nghiền nát màn hình điện tử màn cũng không còn cách nào tiếp nhận thác b ạ t k i ế p trọng lượng hắn lăn xuống đến trên mặt đất phát ra một tiếng nặng nề trầm đủ thác bạn tiếp tính toán đứng lên nhưng sợ hãi của nội tâm đã đem hắn tinh thần đánh tan giờ này khắc này lâm hậu nam trong lòng hắ đã cùng hắn thiếu tộc trưởng vẽ lên năng bằng như vậy c ư ờ n g giả trưởng thành sau muốn giết mình bất quá là động động ngón tay sự tình hắn không sợ bị đánh thậm chí hiện tại hắn k h á t vọng đối phương đánh hắn k h i vọng đối phương đem nội tâm nội hỏa phát t i ế t đi ra cầu xin đối phương sẽ không đem hắn m ạ o phạm ghi ở trong lòng lâm ngọc nam mở ra bước chân đến giày đạp tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra rõ ràng mà ổn định cạch cạch âm thanh thanh â m này như là gõ vang chuông báo tử từng bước một tới gần chật vật thác bạc tiếp giút nhà ngươi thiếu tộc trưởng nhà ngươi thiếu tộc trưởng lại là cái thá gì lâm ngọc nam nắm thác bạn kiếp âu phục sau đó d ụ n g lực không có kinh thiên động địa n nổ mạnh chỉ có một loại nặng nghề phản phất vật nặng bị cao tốc lôi kéo tiếng ma sát tháp bạt kiếp như là bị một cái vô hình to lớn dây t h ư ờ n g bao lây eo mạnh mẽ hướng về sau kéo một cái cả người hắn nháy mắt mất đi tất cả trọng tâm hai chân cách mặt đất như là bị cự lực quất bay phá bao tải dán vào đá cầm thạch mặt đất trượt ra ngoài suy lạc lạc lạc sắp bén tiếng cọ sát chói thai xé rách không khí đắt đỏ hâu phục vải vóc cùng nhắn bóng mặt đá kịch liệt ma sát phát ra rợn người âm hưởng lướt qua địa phương cũng lưu lại một đạo từ máu tươi quét mở pítích đạo này vết máu thẳng tắp kéo dài ra đi vượt ngang phòng hội nghị như một đầu màu máu băng g ấm bày ra trên sàn nhà cuối cùng tháp bạc tiếp đâm vào phòng hội nghị mặt khác trên tường đắt đỏ kiểu tóc sớm đã biến mất không thấy gì nữa ướt đấm đầu tóc vết máu chật vật g á n tại trên c h á n vị này thực lực chiếm giữ thất gia quý tộc thời khắc này thân thể lại hiện đầy đ à n sen vết thương cùng máu ứ a đạo bộ mặt sưng mũi như lệch b ờ môi nước ra nhất là người sợ h ã i chính là hắn mắt trong cặp mắt kia đã từng k h ú k é o tính toán n g ạ mạn cùng khống chế hết hệ cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất sâu tận xương tùy h sợ hãi nhìn thắc bạn k i ế p thời khắc này chật vật tại nơi trốn có người đều n ộ n nhịp kinh hãi ánh mắt bọn hắn không tự chủ được chuyển qua lâm mộng nam trên mình bá đạo không thể địch nổi bá đạo nhưng mà thời khắc này lâm mộng nam hiếm thấy trở mặc hắn cứ như vậy một người đứng l ặ n g lặng không kiềm chế được nỗi n ò n g vừa mới đây không phải là ý niệm thông suốt mà là thống khổ hồi ứ c sông lên đầu đưa đến không kiềm chế được nỗi n ò n g hắn t r á n ghét dạng này chính mình cái kia không giống nhau chính mình bạo ngược ngoan độc lạnh giá cái kia từng là hắn ngụy trang bảo vệ hắn ngụy trang nhưng ngụy trang lâu giả cũng thành thật hắn sợ dạng này hắn sợ chính mình quên đã từng chính mình quên lúc tới đường hắn sợ chính mình quên hắn là bị anh hùng cứu được hải tử hắn sợ chính mình làm sống sót sống thành một đầu ra thú k i thực hắn cũng không có biểu hiện như thế không quan trọng hắn e ngại cô đơn so bất luận kẻ nào đều e ngại hắn là dị giới lữ giả, là dị địa giới giả, người cầu quê. Hắn xác không dám quên tiếp trước tại địa cầu hắn là làm sao sống được trận kia hỏa hoạn bên trong cái kia lính cứu hỏa đem dưỡng khí nhường cho chính mình hắn là cô nhi cũng là từ lính cứu hỏa trong ngực giành lấy cuộc sống mới hải tử từ hắn đi ra đám cháy n é y mắt hắn liền không còn là cô nhi hắn là quốc gia hải tử nguyên nhân chính là như vậy hắn liên tiếp địa cầu kỳ thực hắn một chút cũng không muốn trở t ạ i cái thế giới này hắn chí hướng căn bản không lớn hắn chỉ muốn làm hảo công tác của mình cứu thật nhiều thật là nhiều người oanh oanh liệt liệt làm đến về hưu hắn chỉ muốn đem cuộc sống của mình qua hảo tìm cái sùng bái thê tử của mình sinh cái hải tử bình an vượt qua một đời thế nhưng thế sự vô thường hắn đổ vào trong đám cháy tựa như là cái kêu lúc trước cứu hắn lính cứu hỏa truyền thế đến nay cũng có rất nhiều trưởng bối từng đi vào trong lòng của hắn nhưng bọn hắn đều đã chết chết tại hắn căn bản vô tâm nhiễm quyền đấu bên trong hắn so bất luận kẻ nào đều e ngại cô độc so bất luận kẻ nào đều tưởng niệm c ố hương bởi vì hắn cô độc xây dựng tại thi h ả i bên trên cố hương của hắn so cái k i a tinh không còn muốn xa xôi đẫu nhiên một tay dựng vào bả vai của lâm Ngọc nam t ắ t ngang tâm tình của hắn lâm Ngọc nam ngẩng đầu nhìn lên n g u a di n bu thanh trúc cũng không có động tác gì nàng liền đứng ở phía sau lâm Ngọc nam không cần phải sợ a di bồi thường nổi chẳng biết tại sao trong đầu lâm mộng nam đột nhiên lõe lên thiếu nữ gương mặt sau một khắc hai đạo trăm miệng một lời lời nói cũng từ cửa ra vào chuyện tới ta thái nhất ma đô cũng b ồ i thường nổi chương sáu mươi mốt dẫn n g ấ t lôi ngôn chương sáu mươi mốt dẫn n g ấ t lôi ngôn trung nhạc cùng thôi nguyên lời nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người mọi người nhìn ra cửa hai vị t r i ê u sinh chủ nhiệm chính giữa h a n g hai đường đấy kỳ thực bọn hắn tại lâm mộng nam xuất thủ thời điểm liền đã đến nhưng bọn hắn cũng không cắt đứt hai người đón ánh mắt đi tới sau lưng lâm mộng nam tiếp đó nhìn về phía chật vật thác bạc kiếp thôi nguyên trước tiên lên trước đem thác bạc kiếp đỡ lên kỳ thứ thác bạc kiếp thân thể cũng không lo ngại bị thương cũng không có nghĩa là trọng thương hiện tại thác bạn kiếp b ấ t quá là tâm lý bị thương thôi thôi nguyên rất rõ ràng đối phương đang sợ cái gì thác bạn kiếp hiện tại lo lắng nhất chính là lâm mậu nam tương lai trả thù cùng gia tộc trừng phạt cuối cùng hắn cách làm như vậy chẳng những không có làm thác bạn ra lôi kéo thiên tiêu ngược lại tạo một cái ẩn tại đ ị c h nhân dịu đỡ thác bạn kiếp thời điểm thôi nguyên nhỏ g i ọ n g mở miệng đối thác bạn kiếp nói cái gì phía sau thác bạn kiếp như là nghe được cái gì khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình sau một khắc hắn kinh dị nhìn về phía lâm mậu nam tiếp đó nhìn không được thân thể đau đớn cũng không quay đầu lại rời đi phòng hội nghị nhìn thác bạn kiếp đội vàng bóng lưng rời đi mọi người nộn nhiệm nghi hoặc chờ thác bạn kiếp rời khỏi phòng hội nghị sau hắn cũng không còn cách nào k i ể m chế nội tâm trấn kinh toàn bộ người ngu nhược một gà mắt không có chút nào t h ầ n sắc điên r ồ i ma đô điên r ồ i nói cho gia tộc nhất định cần phải nói cho gia tộc trong phòng họp thôi nguyên cười lấy nhìn về phía lâm mậu nam nhìn tới chúng ta vị này thác bạn chủ nhiệm trong nhà có một chút sự tình mọi người nghi hoặc không thôi bọn hắn tự nhiên không tin cái này nói vậy tất nhiên là thôi nguyên đối thác bạn kiếp nói cái gì mới làm cho đối phương cái gì đều không để ý rời đi lúc này Cục、giáo dục người phụ trách lần nữa đứng dậy các vị đã hai vị lao sư đã trở về vậy chúng ta chiêu sinh tiếp tục đạt được tất cả mọi người nhất trí sau khi đồng ý hai cái cục giáo dục nhân viên từ trong đám người đi ra trong tay bọn hắn đều cầm lấy một phần văn kiện nhân viên h ò a ái nhìn về phía lâm ngọc nam ngọc nam đồng học ngươi là có hay không có nguyện vọng trường học lâm ngọc nam không cần nghĩ ngợi trực tiếp chỉ hướng n g u thanh trúc ta muốn đi đế đ ô đại học ngay vậy mọi người biểu tình vô cùng đặc sắc liền n g u thanh trúc cũng nhiều mấy phần kinh ngạc mà trung n h ạ cùng thôi nguyên chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu giờ phút này Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt tại lôi ngôn cùng ngu thanh trúc ở giữa phân ly nhìn mọi người xem kịch ánh mắt lôi ngôn hoảng hốt hắn nghe được cái gì thứ nhất n g ậ u nam có lẽ đế đô đại học cái kia có thể nói cho ta ngươi muốn đi đế đô lý do ư cục giáo dục người phụ trách hướng lâm n g ậ u nam hỏi lâm n g ậ u nam lộ ra nghề nghiệp dạc cười đế đô trong lòng ta có thể nói là trường học tốt nhất ta rất sớm phía trước liền hướng về đế đô tại hai nạn tiến đến thời điểm ta kết bạn đế đô đại học ngu hấu vi bản thân bị trọng thương lại như c ũ liệu mạng bảo vệ hai tử ta mười phần tán thành nàng phẩm chất mặt khác cũng là nàng tặng cho ta thế tử thảo nhân giúp ta thuận lợi hoàn thành tinh khung thí luyện từ tinh khung đi ra sau cũng là nàng cùng ngu lão sư tại kịp thời khuyên bảo ta quan trọng nhất chính là đế đô là loại trừ tinh thần đại học bên ngoài tối cường tào giáo vô luận là từ thực lực vẫn là tình cảm góc độ tới nói ta đều không có không đi đế đô lý do nghe vậy trên mặt mọi người biểu tình càng đặc sắc lâm n g ọ c nam bảo trì mịn cười trong lòng không ngừng hồi tưởng có hay không có đọc sai ngu hấu vi cho lời kịch không sai lời này căn bản không phải hắn nói mà là ngu hấu vi v á dày đòi hỏi cầu hắn nói có lẽ mọi người cũng nhìn không ra nhưng thì thật hắn là cái mười phần thành thật nam nhân cho nên hắn quả quyết cự tuyệt ngu hấu vi tỉ mỉ chuẩn bị lời kịch về phần tại sao hắn vẫn là nói vậy không biện pháp nàng cho thật sự là quá nhiều đang lúc lâm Ngọc nam tại suy tư chính mình có hay không có lọt mất cái gì thời điểm trên trận đột nhiên vang lên lo lắng tiếng k ê u lôi chủ nhiệm lôi chủ nhiệm người thế nào lôi chủ nhiệm lôi ngôn tại run dày hắn làm sao không biết rõ thứ nhất Ngọc nam là nói lời nói dối nhưng đối phương lời nói dối không trọng yếu trọng yếu là hắn ở trước công chúng nói ra từ hắn nói ra muốn lên đế đô đại học một khắc này một cái so thiên đại nổi triệt để đập phải trên lưng của hắn một cái tuyệt thế thiên tiêu bị hắn loại bỏ tại đặc chiêu trong kế hoạch không chỉ như vậy hắn còn ngang nhiên nhục nhã nghiệm ai nhằm vào h ắ n mà đây hết thể cũng là vì chính mình chỗ làm việc tranh đấu liên tiếp đà kích tại lúc này cuối cùng phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến hắn không muốn tiếp nhận hiện thực cũng không muốn nghe bọn hắn gọi chính mình lôi chủ nhiệm bởi vì hắn biết đẳng hắn về trường học sau cũng không tiếp tục là chủ nhiệm muốn hắn lôi ngôn chỗ làm việc lôi kéo khắp nơi hơn nửa đời người làm bây giờ phó chủ nhiệm làm tương lai phòng chiêu sinh chủ nhiệm hắn không biết dùng bao nhiêu trước đây bị chính mình khinh tường h thủ đoạn chèn ép đối địch rõ ràng hắn cách chính chủ nhiệm chỉ kém liêu thất s ắ t bước này một bước kia rõ ràng đã phóng ra tới thậm chí coi như hắn bỏ sót thứ nhất n g ọ c nam cũng không có việc gì chiêu đến liêu thất s ắ t liền là đại công lao nhưng hết lần này tới lần khác hắn lựa chọn hại người không lợi mình bẩn thiệu thủ đoạn bây giờ suy nghĩ một chút cái này có lẽ liền là báo ứng biết vậy chẳng làm biết vậy chẳng làm a phốc phốc kèm theo một mụm máu tươi phun ra lôi chủ nhiệm triệt để ngất đi lôi chủ nhiệm lôi chủ nhiệm lôi ngôn phe phái đặc chiêu lão sư phảng phất cảm giác trời sập cùng lúc đó bên cạnh đồng sự đối ngu thanh trúc ánh mắt đều biến có vui mừng có không cam lòng có sợ hãi bởi vì bọn hắn đều rõ ràng tại tương lai không lâu bọn hắn cũng đã không thể gọi đối phương làm ngu lão sư nhìn trên mặt đất cái kia ngất đi chật vật thân ảnh ngu thanh trúc ngây n g ẩ n cả người hoảng hốt ở giữa nàng phảng phất nghe được có người gọi mình ngu chủ nhiệm theo lấy lôi ngôn bị nhân viên y tế mang đi trận này tiểu nháo kịch cũng hạ màn ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại thứ nhất ngậu nam quyền sở h ư u bên trên cục giáo dục người phụ trách cười lấy đối lâm ngậu nam mở miệng ngậu nam đồng học rất xin lỗi đế đô đại học cũng không có đem ngươi đưa vào triều sinh kế hoạch lôi chủ nhiệm ngất đi sau lâm ngậu nam cũng không còn biểu diễn lý do hắn bình tĩnh nói ta đã biết cục giáo dục người phụ trách gật gật đầu trước mắt tổng cộng có hai chỗ cao giáo đem ngươi xếp vào đặc chiêu trong kế hoạch bọn hắn theo thứ tự là thái nhất đại học cùng ma đô đại học đối cái này lâm n g ậ nam cũng không cảm thấy bất ngờ bất quá hắn có chút hiếu kỳ đối phương sẽ cho hắn dạng gì đãi ngộ cục giáo dục người phụ trách không để lâm mộng nam nhiều các loại hắn g ơ lên trong tay túi bắc kiện thái nhất đại học cho điều kiện của ngươi là một cái vương cấp đặc chiêu danh n lệch một lần cấm khư thí luyện cơ hội một cái long cung bí cảnh danh n lệch một cái tứ thánh bí cảnh danh n lệch cùng một cái thái nhất bí cảnh danh n lệch lâm mộng nam hiếm thấy ngây ngẩn cả người hắn biết thiên tài đấu đ ầ u biết đây là trung chủ nhiệm tại hắn khảo thí phía trước đưa ra điều kiện hắn kiếp sợ nguyên nhân là đối phương dĩ nhiên đối với hắn độ tán thành như thế cao gặp lâm n g nam t r ư ớ kinh trung nhạc tà mị cười một tiếng thiếu như lang ta nói qua ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi từ ngực lâm ngọc nam không tự chủ được nuốt n g ụ m nước bọn chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy trung chủ nhiệm cười liền cảm thấy có chút hại đến sợ không cho trong lòng lâm ngọc nam hốt hoảng thời gian cục giáo dục người phụ trách lên tiếng lần nữa ma đô đại học cho điều kiện của ngươi là một cái vương cấp đặc chiêu danh lệch một lần cấm khư thí luyện cơ hội một cái long cung bí cảnh danh lệch một cái ma khuyên bí cảnh danh lệch cùng ma đô ngân hành hát tạp một trương lâm ngọc nam lại một lần nữa lâm vào trấn kinh nếu như là trung chủ nhiệm hắn còn có chút tâm lý chuẩn bị dù sao đối phương lại là đưa vũ khí lại là cam kết nhưng cái này thôi chủ nhiệm là chuyện gì xảy ra lúc trước hắn không phải nói cho chính mình hầu cấp đặc chiêu d a n h n à y h ư thế nào biến vương cấp lâm mộng nam toàn bộ người đều làm mộng r ơ i khỏi bệnh viện sau hắn liền không lại liên hệ hai vị này lao sư cũng không đợi được hai vị lao sư tin tức hắn một lần tưởng rằng đối phương không đủ coi trọng hoặc là buông tha hắn không nghĩ tới hai người không âm thanh không lên tiếng cứ vậy mà làm lớn như thế sống nhìn trung nhạc cùng tôi nguyên cái tia thưởng thức lại cùng nhiệt ánh mắt lâm mộng nam đột nhiên cảm giác chính mình có loại bị nhìn xuyên linh hồn cảm giác hắn chợt nhớ tới ngu a di đối hai người này gọi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đây chính là triêu sinh giới n họa long phượng sổ công lực ư không cho hắn tiếp tục khiếp sợ cơ hội cục giáo dục người phụ trách lên tiếng lần nữa căn cứ quy tắc bởi vì hai nhà cao giáo đưa ra tài nguyên đãi ngộ gần ú i cho nên triêu sinh sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai đầu giáo phân đoạn chương 62, tranh đoạt bắt đầu chương 62, tranh đoạt bắt đầu tiếng nói v ừ a ra, trung nhạc bước đầu tiên ta thái nhất đại học đem tại lúc đầu trên cơ sở gia tăng một phần mương cấp đặc t r i ê u danh lạch một cái thái nhất bí cảnh danh lạch một cái sơn hạ xã tắc bí cảnh danh lạch một lần cấm khư thí luyện cơ hội một cái hoa hạ quốc gia tảng võ các danh lệnh cùng thiên g i a công pháp một bộ nghe vậy tại trận chiêu sinh lão sư n ộ n nhịp kinh hãi ta trời gãi ngộ này so liếu thất s á t còn người cao đẳng cấp hai phần vương cấp đặc chiêu danh lệch hai cái thái nhất bí cảnh danh lệch hai lần cầm khư thí luyện một cái sơn hà xã tắc bí cảnh danh lệch một cái tứ thánh bí cảnh danh lệch một cái long cung bí cảnh danh lệch một cái hoa hạ quốc gia tảng võ các danh lệch một bộ thiên gia công pháp cái này thái nhất cũng quá h ô n g ác bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên sơn hà xã tắc bí cảnh danh lệch đều đi ra khẳng định là sơn hà đại học xuất thủ bên cạc lão nghe được sau mắt lộ ra tinh q n g hào ngươi cái trung tiệu tử coi là thật có quyết đoán xứng đáng là ta sơn hà đi ra loại tiêu hóa song thái nhất mang tới chấn kinh sau mọi người bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở thôi nguyên trên mình bọn hắn rất rõ ràng tại nghe song thái nhất điều kiện sau thôi nguyên thần tình vẫn như cũ tự tin lý do có lại chỉ có một cái ma đô điều kiện việt không thể so thái nhất kém thế là tại trước mắt bao người thôi nguyên cũng mở miệng ta ma đô đại học đem tại lúc đầu trên cơ sở gia tăng một phần vương cấp đặc chiêu danh ngạch một cái ma nguyên bí cảnh danh ngạch một cái thiên lý giang sơn bí cảnh danh ngạch một lần cấm k ư thí luyện cơ hội một cái vĩnh c ư ớ bi lâm danh ngạch cùng thiên giai công pháp một bộ mọi người lại lần nữa bạo phát tiếng thang phục ta là cái ai ra cái này giang nam đ ạ i học dĩ nhiên không tiếc đem thiên lý giang sơn bí cảnh danh n g ạ c h đường ra đi một cái chính bọn hắn đủ dùng ư đây là trông n o n việc nhà đấy đều kéo ra a giang nam cùng sơn hà đều là lão đại ca ai nguyện ý chịu thua a làm hơn nửa đ ờ i người đâu hẹn gặp lại cạnh tranh kịch liệt như vậy cái b ấ y cái này hai cắn thật chặt a không có cách nào cơ hội này ngay tại trước mắt sợ giang thua ai liền cả một đời đều ngủ không đến ngu lao sư ngài nói cái này thứ nhất n g nam sẽ chọn cái nào một vị trẻ tuổi chiêu sinh lão sư hỏi hướng ngu thanh trúc ngu thanh trúc cười cười vậy mới cái nào đến đây kích thích nhất còn chưa tới đây cái gì kích thích nhất trẻ tuổi chiêu sinh lão sư hỏi ngu thanh trúc nụ cười thu lại thân tình cũng thay đổi đến có chút nghiêm túc cao giáo thiên kiêu giáo sư định hướng bồi dưỡng kế hoạch trẻ tuổi chiêu sinh lão sư có chút ngộng đó là cái gì ta thế nào chưa nghe nói qua ngu thanh trúc nhìn xem có chút choáng váng lâm mộng nam nghiêm túc nói trường học muốn phát triển liền cần nhân tài dự trữ cao giáo là dạy học chồng người địa phương đối người tuổi trẻ bồi dưỡng tại bất luận cái gì quốc gia bất luận cái gì dân tộc bất kỳ thế lực nào đều là trọng yếu nhất bởi vậy cao giáo lao sư không đơn giản dùng năng giả đảm nhiệm bọn hắn không chỉ cần có sánh ngang thiên t i ê u thiên phú thực lực càng phải có chung với trường học chung với quốc gia trách nhiệm cùng giác ngộ dưới tình huống bình thường cao giáo là tuyệt sẽ không thuê ngoại giới cường giả đảm đ ư ơ n g trong trường chức vị trọng yếu so với những cái kia nửa đường cường giả cao giáo tín nhiệm hơn chính mình bồi dưỡng ra được nhân tài mà cao giáo thiên t i ê u giáo sư định hướng bồi dưỡng kế hoạch liền bộ giáo dục làm cao giáo chế định một hạng giáo sư bồi dưỡng kế hoạch thông tục dễ hiểu nói thứ nhất mộng nam bây giờ không phải là dùng thân phận học sinh bị đặc chiêu mà là dùng tương lai cao giáo giáo sư thậm chí là cao giáo lãnh đạo thân phận tiến hành đặc chiêu trẻ tuổi giáo sư nghe được sau toàn bộ người đều kinh ngạc không chỉ là vị này trẻ tuổi đặc chiêu lao sư trần kinh còn lại lao sư gặp chiến trận này còn không kết thúc cũng đoán được cao giáo thiên kiêu giáo sư định hướng bồi dưỡng kế hoạch trong lúc nhất thời mọi người cũng bạo phát nghị luận còn không cho thứ nhất mộng nam khai bắt đầu chọn chẳng lẽ chơi dậy kế hoạch sẽ không thật chơi lớn như thế a cái kia thứ nhất mộng nam thế nhưng tinh d ư ỡ n sau một khắc cục giáo dục nhân viên đứng ở còn có chút không hoàn hồn qua lâm mộng nam trước mặt mộng nam đồng học có cái tình huống ta cần hướng ngươi thông cáo thái nhất đại học cùng ma đô đại học đều hy vọng không dùng thân phận học sinh mà là dùng giáo sư thân phận đặc chiêu ngươi giáo sư đặc chiêu cùng học sinh đặc chiêu cũng không xung đột ngươi có thể hưởng thụ học sinh đặc chiêu tài nguyên đồng thời ngoài định mức hưởng thụ giáo sư đặc chiêu tài nguyên lâm mộng nam cuối cùng bình tĩnh lại hắn suy tư chốc lát vậy ta cần bỏ ra cái giá gì rất nhiều trung nhạc đột nhiên mở miệng hắn chầm chầm đi tới trước mặt lâm n g nam ngay trước trên mặt lô mang tiêu tán thay vào đó là trước đó chưa từng có nghiêm túc gia nhập trường học sau n g ư ơ i sẽ bị tên là trách nhiệm gông xiềng trói buộc nó rất nặng nề so với n g ư ơ i nghĩ nặng nề n g ư ơ i cần tích lũy đủ để làm hậu bối giải hoặc kiến thức ma luyện đủ để che chở hậu bối thực lực cùng bảo vệ quốc gia quyết tâm n g ư ơ i sẽ từ học sinh trở thành giáo sư trở thành trường học lãnh đạo phía sau n g ư ơ i đem hoa hạ tân hỏa truyền lại mà phân đấu một đời nhìn trung nhạc hai mắt lâm ngọc nam tiếp tục hỏi chỗ tốt kia đây trung nhạc cười lên người sẽ có cái nhà một cái thực lực đủ để n g n ép bất luận cái gì tinh dội nhà một cái tài nguyên phong phú đến khiến tất cả tinh duệ thèm t h u nhà chín vị thiên vương ba mươi hai tôn một chữ vương bảy mươi ba tôn hai chữ vương tổng cộng một trăm mười bốn vị v ư ơ n g giả, cùng bảy trăm ba mươi sáu vị võ hậu bốn phẩy tám bảy năm vị võ tướng đem cùng vị n g ư ơ i võ đạo hộ hàng nói đến nơi này trung nhạc cười lấy nhìn về phía thôi nguyên tối thiểu nhất chúng ta thái nhất là nhiều như vậy ma đô có lẽ sẽ so với chúng ta nhiều một ít thôi nguyên đồng dạng hòa ái nhìn về phía lâm mậu nam lâm mậu nam tâm thần rung động nhưng hắn lý trí cũng không bị làm cho hôn mê nhưng ta là tinh duệ thiếu niên âm thanh tỉnh táo dị thường lý trí trung nhạc cùng tôi nguyên cười lên vậy thì như thế nào lâm mộng nam ngây ngẩn cả người hắn cảm thấy những lời này cực kỳ quan thai không biết do ở nơi nào nghe được n g ẫ nhiên hắn nghĩ tới đó là hắn tại vài phút trước đối tác h bạn tiếp nói lâm mộng nam tinh vệ bị khác biệt đối đãi đây là sự thực khách quan ta gánh bắt dạng này nhãn hiệu dạng này huyết mạch có lẽ các ngươi sẽ không xem ta nhãn hiệu cái t i a thái nhất hoặc là ma đô những người khác đâu bọn hắn trung nhạc ngắt lời nói bọn hắn sẽ không cũng không dám ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định như vậy lâm mộng nam chất vấn hắn biết rõ cái này cái gọi là giáo sư đặc triều kỳ thực liền là một phần biến tướng văn tự b á n mình đây là một thanh kiếm hai lưới hắn chính xác có trách nhiệm tâm nhưng hắn còn không đến mức thánh mâu đến đối cựu thị người của mình phụ trách cho nên hắn không có khả năng mù quăng ký phần này văn tự b á n mình dù cho đối phương cho hắn lại thêm lại phong phú dựa vào cái gì khẳng định như vậy ư trung nhạc tiếng cười từng bước lớn lên cười xong hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm m ộ ọ c nam gàn từng chữ thiên vương thân truyền bằng bốn chữ này đủ sao chương sáu mươi ba đại đế thu đồ chương sáu mươi ba đại đế thu đồ lời vừa nói ra toàn trường t ĩ n h mịch như thế nào thiên vương võ giả thập nhất giai làm vương vương cùng vương c h i ở giữa cũng có tôn ti khác biệt phân chia bọn hắn đẳng cấp cùng thực lực chính là phong hảo hai chữ vương một chữ vương thiên vương d u n g gần nhất thành tựu i thiên vương triệu thiên vương làm lệ hắn đầu tiên là triêu võ vương lại đến triệu vương cuối cùng mới phong tới triệu thiên vương thiên vương chính là đại đế phía dưới người thứ nhất bọn hắn là nhân tộc sống lưng có lẽ tinh duệ thiên vương nhóm l à người tức giận k i n h thường thế nhưng chút lưu tại lam tình trấn thủ nhân tộc thiên vương nhóm vẫn sống thành t h á n h nhân bọn hắn rất nhiều đều không có con cái nhưng đạt được thiên hạ nhi nữ yêu quý bọn hắn cũng không phải là sinh ra t h á n h nhân mà là bọn hắn tại trong quá trình tu hành tâm cảnh đến võ cảnh đỉnh vô d ụ c vô cầu không lo không sợ không oán không hối không ta vô địch bọn hắn là nhân dân xuất phát từ nội tâm tôn trọng người liền giống với kiếp t r ư ớ c chu tổng đ ệ ý đại ái vô cương cũng bởi vậy đối thiên vương nhóm đệ tử nhân dân sẽ yêu nhà tới đen yêu quý ủng hộ bọn hắn dù cho những đệ tử này phạm qua sai lầm mọi người y nguyên sẽ chọn tiếp nhận bởi vì bọn họ là thiên vương đệ tử mọi người tin tưởng cho dù những đệ tử này lại ác tích lo lộ thiên vương cũng sẽ dạy hào bọn hắn bởi vì đó là thiên vương thiên hạ nhi nữ vương trung nhạc nhìn chăm chú lên lâm mộng nam thứ nhất mộng nam đồng học ta hiện tại chính thức hướng ngươi truyền đạt thái nhất đại học cao tầng ý chí nếu như ngươi nguyện ý dùng trở thành giáo sư là điều kiện tiên quyết tới thái nhất đi học để báo đáp lại thái nhất đem cho ngươi kim bài giáo sư đánh ngộ đồng thời ngươi sẽ nắm giữ một vị thiên vương miệng hạ đảm đương ngươi người hộ đạo hắn sẽ thu ngươi làm đồ đối đái ngươi như con mang người hướng đi võ đạo đình thời gian vào giờ khắc này p h ả n phất tương kết toàn bộ trong phòng họp lâm vào một loại gần như quỷ dị chân không tất cả mọi người tiếng hít thở tiếng tim đập đều p h ả n phất bị xóa đi chỉ còn dư lại hoàn toàn tính m ị c h bọn hắn nghe được cái gì thiên cương đem võ giả mới có thể hưởng thụ được kim bài giáo sư lãi ngộ không so với thiên vương thu đồ cũng đích thân đảm đương người hộ đạo hết thệ đều không trọng yếu nữa đó là thiên vương hướng đế tọa phát động khiêu chiến thiên vương loại tồn tại này cho dù thu đồ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian làm bạn tại đệ tử bên cạnh rất nhiều ngày vương đệ tử đều là từ đồng môn sư minh sư tỷ thay mặt sư giảng bài bất quá cũng có biết nội tình lão sư cũng không vì thế cảm thấy bất ngờ thậm chí bọn hắn còn cảm thấy có chút đương nhiên thì như nhạc nham ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn xem lâm mộng nam bàng lão cuối cùng để n g à i trở đến trung nhạc cũng không có thừa nước đục thả câu hy vọng thu ngươi làm đồ miệng hạ là bàng thiên vương hắn là cổ võ còn sót lại thiên vương bị thời gian quên cổ võ thiên vương nghe đến đó tất cả lão sư đều phản ứng lại bàng thiên vương được khen là võ điện truyền kỳ thiên vương đến đây tại trong lòng của mọi người trận này thiên tài tranh đoạt cũng phân ra được thắng bại bàng thiên vương thân phận cực kỳ đặc thù hơn nữa hắn cũng là cổ võ giả có thể nói không có người so bàng thiên vương càng thích hợp làm thứ nhất n g ộ n nam s ư phụ thái nhất thắng không chút huyền n i ệ m thắng lợi bọn hắn thậm chí là không tưởng tượng nổi bàng thiên vương đi ra sau ma đô đại học thế nào thắng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mọi người trong lòng giật mình bởi vì thôi nguyên như cũ tại cười cái quỷ gì bàng thiên vương đều đi ra hắn còn cười được rất nhiều lão sư nhộn nhịp tại trong đầu suy tư ma đô đại học thắng khả năng nghĩ nửa ngày bọn hắn không tha không có khả năng thắng bọn hắn thông tin còn có so bảng thiên vương cái này của võ thiên vương càng thích hợp thứ nhất mộng nam thiên vương tồn tại nhưng nhưng thôi nguyên lực lượng đến cùng là cái gì thôi nguyên cũng không để cho mọi người chờ lâu h ã n tại trung nhạc kể song thái nhất đại học điều kiện sau cũng đi tới lâm Ngọc nam trước mặt đảng lâm Ngọc nam tiêu hóa vừa mới tin tức sau thôi nguyên trực tiếp mở miệng thứ nhất mộng nam đồng học ta hiện tại đại biểu ma đô đại học chính thức hướng ngươi truyền đạt ma đô đại học cao tầng ý chí nếu như ngươi nguyện ý dùng trở thành giáo sư là điều kiện tiên quyết tới ma đô đi học để báo đáp lại ma đô đại học đồng dạng sẽ dành cho ngươi kim bài giáo sư lãy ngộ đồng thời ta ma đô đại học hiệu trưởng thường thiên vương đem thay sư thu đồ trong chấp nhóm này thế giới phảng phất đệ xuống phím t ạ m d ừ n g chỉ còn dư lại một mảnh bị chấn động cày qua hình ảnh xuyên thấu qua ánh nắng phòng hội nghị kim loại vật trang trí hoàn mỹ tỏa ra mọi người ngưng kết khuôn mặt những cái kia trên gương mặt tất cả biểu tình đều bị một loại thuần túy nguyên thủy m ở mịt thay thế bọn hắn miệng im lạc dương tạo thành cái này đến cái khác chống r ô n g ó hình đại nao bánh răng tại to lớn trùng kích vào triệt để tăm ỡ kẹt chết vừa mới tiếp thu được tin tức tựa như một k h ỏ bom phá hủy tất cả dự thiết suy luận cùng nhận thức liên vương mới bị c h ấ n kinh trải qua dựa tội lâm mộng nam cùng nắm chắc thắng lợi trong tay trung nhạc nhạc nham đám người cũng đều xưng sở tại chỗ bọn hắn nghe được cái gì ma đô đại học hiệu trưởng thường tiên vương thầy sư thu đồ ma đô đại học hiệu trưởng bọn hắn biết thường tiên vương bọn hắn biết t h ầ y sư thu đồ bọn hắn cũng biết những câu này bọn hắn cũng đều biết là có ý gì nhưng vì cái gì khi chúng nó nối liền cùng nhau lúc liền xem không hiểu thường tiên vương t h ầ y sư thu đồ thường tiên vương lão sư là cái gì dường như tựa như là luân hồi đại đế mọi người đại não cuối cùng bắt đầu thử nghiệm xử lý tin tức thế nhưng lượng tin tức quá to lớn quá lật đổ dẫn đến máy xử lý triệt để quá tải toàn bộ phòng hội nghị lâm vào một loại quỷ dị không khí ánh mắt mọi người ngốc trệ vờ môi im lặng hít hít lặp lại lấy chính mình vấn đề luân hồi đại đế thu đồ nhất dài võ giả đại đế thu đồ thu cái nhất dài cổ võ giả luân hồi đại đế không phải thống hận nhất tinh d ậ i ư vì sao nhóm lao sư này mậu bức trạng thái kéo dài bao lâu mấy giây vài phút thời gian tại nơi này phản p h t mất đi ý nghĩa cuối cùng Lý m ị thật m t hay giả xác định không phải thường thiên vương để đệ tử thay hắn thu đổ ư đối mặt mọi người chân kinh thôi nguyên nụ cười y nguyên bình tĩnh hắn vô vô bả vai của lâm mộng nam vậy ta liền lại nói rõ ràng chút thứ nhất mộng nam luân hồi đại đế hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử của nàng tại ngươi chưa đột phá thất giai phía trước để cho ta ma đô đại học hiệu trưởng thường thiên vương thay mặt sư giảng bài tiếng nói vừa ra mọi người cuối cùng tiếp nhận trong đầu cái kia không thể tin sự thật đại đế thật t h u đồ chẳng trách thôi nguyên từ đầu tới đôi đều như thế bình tĩnh đế quân đệ tử đây là bậc nào vinh hạnh đặc biệt bậc nào dụ hoặc chính xác không có bất kỳ thiên vương so bảng thiên vương càng thích hợp lâm bậc nam nhưng nếu là đại đế đây đại đế cùng thiên vương căn bản không phải một cái khái niệm cho dù luân hồi đại đế không phải cổ võ giả nhưng đại đế tu vi cùng cảm lộ cũng hơn xa thiên vương trời nhiều quan trọng hơn chính là đại đế đệ tử không người dám động bất luận kẻ nào đều không dám đây là sự thực bảo mệnh phủ cho dù ngươi đọc lên vậy thì như thế nào đây chính là ti trưởng luân hồi luân hồi đại đế giết chết được ư ngươi liền động đến đây tranh tài thật bị kết thúc bọn hắn đều sai người thắng là ma đô đại học không chút luyện nhiệm không có khả năng có người có thể tự tuyệt đế quân d ụ hoặc liên trung nhạc cũng không nhịn được cười khổ một tiếng hắn thở dài tiếp đó nhìn về phía lâm ngọc nam muốn hắn nói chút lời chúc phúc nhưng mà ánh mắt cùng thiếu niên va chạm một khắc này hắn n gây mẩn cả người chương sáu mươi b ố luân hồi đại đế chương sáu mươi b ố luân hồi đại đế trong chấp mắm này trung nhạc suy nghĩ rất nhiều hắn không hiểu không cho trung nhạc suy nghĩ thời gian cục giáo dục nhân viên đối lâm mộng nam mở miệng mộng nam đồng học hai nhà trường học hiện đã xếp ra điều kiện xin hỏi n g u y ê n là có hay không tiếp nhận cao giáo thiên t i ê u giáo sư định hướng bồi dưỡng kế hoạch lâm mộng nam cũng không do dự ta tiếp nhận nhân viên tiếp tục hỏi vậy nguyên nguyện vọng trường học nào vậy lâm mộng nam hít sâu một hơi mở ra bước chân nhìn thiếu niên hướng đi thôi nguyên thân ảnh chúng lao sư đều nộn nhịp gật đầu không nghĩ tới cuối cùng là ma đô tháng a đây chính là luân hồi đại đế không có cách nào đế quân đệ tử điều kiện này quá r ụ hoặc người sang năm toàn quốc giải thi đấu liền náo nhiệt sợ là chúng ta ngay tại chứng kiến truyền kỳ sinh ra ha ha ha mọi người cười k h ẽ lúc lâm mộng nam đã đứng ở thôi nguyên trước mặt không có quá nhiều lời nói lâm mộng nam hướng về thôi nguyên đi võ g i ả lễ thôi lao sư cảm ơn ngài đối ta thưởng thức nhưng mà xin lỗi thôi nguyên ngây n ẩ n cả người không chỉ là thôi nguyên loại trừ lâm mộng nam bên ngoài nơi trốn có người đều ngây n ẩ n cả người nghe nhầm rồi ư hán hán hán dĩ nhiên cự t u y ệ t đại đế kinh ngạc như gió báo lại lần nữa quét sạch phòng hội nghị bọn hắn cảm giác chính mình đ ờ i này chấn kinh dường như đều tập trung vào hôm nay từ đặc chiêu khảo thí phía trước thôi nguyên cùng trung nhạc lôi đài đến trường thi biểu hiện lại đến bạo ngược liêu thất sát từ quyền đánh thác bạc tiếp đến giáo sư đặc chiêu lại đến thiên vương thu đồ đại đế thu đồ cái này xưng số một mộng nam học sinh ba lần bốn lượt đổi mới bọn hắn nhận thức bọn hắn vốn cho rằng đại đế thu đồ đã đến cùng không nghĩ tới cuối cùng hắn lại cự tuyển h ắ n cự tuyển thôi nguyên cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc hắn thở một hơi thật dài tận h ả năng để thanh em của mình bình tĩnh trở lại có thể nói cho ta tại sao không lâm Ngọc nam cười cười tiếp đó nhìn về phía bên cạnh trung nhạc nhân gia thiên vương muốn đích thân làm ta người hộ đạo ta cự tuyệt chẳng phải là quá không trò mặt mũi nghe được câu này trung nhạc toàn bộ người đều ngây dại thôi nguyên thần tình phức tạp nhìn về phía lâm Ngọc nam ngươi biết đại đế ý vị như thế nào h ư tất cả mọi người đang đợi thiếu niên đáp án bọn hắn đặc biệt muốn biết cái này thứ nhất mậu nam có phải hay không n ặ n phá không phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ ai nghĩ tới lâm mộng nam chỉ là cười cười thiên vương cũng không kém đi hơn nữa còn là duy nhất hạn định bạn cổ võ thiên vương lâm mộng nam ý nghĩ rất đơn giản hắn là cổ võ giả cổ võ thiên vương khẳng định càng thích hợp chính mình đại đế tuy tốt nhưng cuối cùng không phải cổ võ một đạo bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu tuy nói đều là võ đạo nhưng một cái là tinh võ một cái là thuần vị lại đục thân cổ võ lâm mộng nam từ nơi sâu xa có thể cảm giác cái này hai cái tu luyện đường có khác biệt về bản chất dùng giới học thuật đánh cái không thích hợp so sánh tinh võ cùng cổ võ tựa như là tây y cùng đông y ở đại đế tựa như là hiện đại lĩnh vực y học quốc tế đỉnh cấp viện sĩ tên liên tiếp lớn làm chuyện gì đều thuận tiện nhưng hắn nghiên cứu phương hướng cùng chính mình nghiên cứu đông y không giống nhau có lẽ đối phương có thể vì hắn điều tới tốt hơn thiết bị nhiều tư nguyên hơn thế nhưng cái trong phòng thí nghiệm không có người thứ hai cùng hắn thí nghiệm mà c ổ võ thiên vương tựa như là trong nước đông y giáo sư hắn đối phương danh khí không sánh bằng đại đế cũng không có manh động thành quả nghiên cứu của thế giới n h ư vậy thì như thế nào con đường tu hành vốn là cô độc có người nguyện ý bồi tiếp ngươi dẫn ngươi một chỗ hướng phía trước đây là lớn nhất hạnh vận công lộ đường sắt không bằng chính mình đường nhỏ có lẽ đi tới đi tới là hắn có thể đi ra một đầu mới đường hơn nữa một vị thiên vương nguyện ý buông xuống tư thái đích thân đảm đường chính mình người hộ đạo chỉ bằng vào một điểm này hắn liền không có cái gì do dự hắn không phải cái gì t h á n h nhân hắn là loại kia vô luận đối tốt với h ắ n phá hắn đều sẽ gấp trăm ngàn lần hoàn trả người vào trong hắn hắn sẽ đem đối phương để ở trong lòng cựu thị hắn hắn sẽ đem đối phương trôn đến trên núi thiên vương thế nào nếu như không phải có đại đế so sánh thiên vương thân chuyển cũng đã là kinh thế hai tục đế quân đệ tử không ai dám trêu t r ọ c thiên vương thân truyền lại có thể có mấy người đi t r o n đây là người muốn biết thỏa mãn nếu như quá phận nhìn kỹ tốt hơn có lẽ tại một ngày nào đó sẽ chân chính lọt mất đối chính mình tốt nhất còn có một chút hắn cùng thái nhất đại học trung l á o sư trước đó ước định qua cứ việc chỉ là ngoài miệng ước định nhưng hắn không muốn bi ước bởi vì đối phương đối với hắn cho thấy mười phần tôn trọng bi ước hắn khó mà yên tâm cho nên hắn vẫn là lựa chọn thái nhất nghe xong thiếu niên lời nói sau mọi người trầm mặc chẳng phải là quá không cho mặt mũi vườn cười biết bao ngây thơ lời nói cũng không biết vì sao liền là ngây thơ như vậy lời nói nhưng lại làm cho bọn họ nhìn về phía trong tầm mắt của thiếu niên nhiều một chút kính nghệ võ giả mộ cường kẻ yếu khâm phục hướng về cường giả cho nên võ giả một đời sẽ có rất nhiều lão sư trong đó càng là có thân như cha sư phụ làm hiển lộ rõ ràng sư phụ tại võ giả thế giới địa vị cơ hồ tất cả mọi người tuân theo một cái xã hội quy tắc ẩm võ giả cả đời chỉ có một vị sư phụ nhưng tại cái nguy cơ này từ phía lấy võ vi tôn thời đại rất nhiều thiên phú dị bẩm võ giả đều sẽ đánh vỡ đầu này quy tắc ẩm bọn hắn tại thực lực siêu việt sư phụ sau nơi nơi sẽ chọn bái một người khác vi sư khách quan mà nói đó cũng không phải lỗi của bọn hắn mà là bọn hắn có quyền lựa chọn bước về phía cảng quang minh đường nhưng thế giới muốn nhìn không phải đường ai nấy đi mà là trung thành thủ cưỡng chính như mọi người khát vọng nhìn thấy bầu bạn ở giữa không rời không bỏ mọi người cũng muốn nhìn thấy đệ tử siêu việt sư phụ sau có thể nắm sư phụ tay tiếp tục đi tới nhưng tại thực lực này vi tôn thế giới không rời không bỏ đệ tử phụ dưỡng những cái kêu bị ca ngợi sư đồ tình nghĩa phảng phất biến thành một tràng truyện cười hết thể dùng thực lực làm duy nhất gương mẫu mạnh hơn người mới xứng trở thành sư phụ có lẽ chỉ có đồ đần mới tin tưởng quan triệt những thứ này không người nào nguyện ý trở thành đồ đần nhưng tất cả mọi người sẽ khát vọng có đồ đần tồn tại chính là bởi vì có dạng này đồ đần tồn tại mới sẽ làm cái này lạnh giá vô tình thế giới thêm vào một chút ấm áp cũng bởi vậy làm dạng này đồ đần xuất hiện ở bên người lúc mọi người sẽ không chút nào keo kiệt chính mình ấm áp cùng thiện ý nhìn thiếu niên khuôn mặt tươi cười thôi nguyên cuối cùng bất đắc gì than ra đáy lòng khẩu khí kia nguyên bản không cam lỏng trên mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái cười thiên vương cũng không kém sao ha, ha, ha. nếu như là bởi vì cái này vậy ta nghĩ ta sẽ rất tình nguyện tiếp nhận hôm nay thất bại lâm Ngọc nam có chút xấu hổ xin lỗi thôi chủ nhiệm để ngươi thất vọng thôi nguyên cười lấy lắc đầu tại sao muốn nói xin lỗi thân là ma đô giáo sư ta chính xác sẽ cảm thấy tiếc lối nhưng thân là hoa hạ giáo sư hoa hạ dân tộc giáo sư ta từ đ ấ y lòng vì ngươi cảm thấy tự hào thôi nguyên giọng thành thần ngươi hôm nay cự tuyệt chỉ sẽ càng xác minh ánh mắt của ta hai tử ngươi rất đáng ơn phía trước ta đối với ngươi đánh giá chỉ là căn cứ nhiều mặt tin tức có được kết quả nhưng bây giờ ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi thứ nhất mộng nam ngươi là một cái mười phần ghê gớm võ giả ta vô cùng khát vọng tại tương lai một ngày nào đó có thể tận mắt chứng kiến ngươi đến võ đạo đ ỉ n h một k h ắ c này lâm mộng nam trịnh trọng hướng thôi nguyên đi võ giả lễ mượn ngài cắt l u ô n thôi nguyên vô v ô bả vai của lâm mộng nam mua bán không xả thân nghĩa tại h i vọng ngươi cái này cự tuyệt đại đế đại thiên tài sau đó đừng cự tuyệt chúng ta ma đô hợp tác c lâm mộng nam liền vội và gật đầu ngài yên tâm khẳng định biết phía sau thôi nguyên đi đến còn có chút không hoàn hồn qua trung n h ạ trước mặt t r u n g chủ nhiệm lần này cũng không thể tính toán ta thua a giờ này khắc này trung nhạc cuối cùng tiếp nhận cái này khó có thể tin hiện thực h á n nội vàng hướng thôi nguyên chắc tay thôi chủ nhiệm lần này trung mộ thắng mà không vẽ bằng gì mong rằng rộng lòng tha thứ thôi nguyên k h o á t tay á o tiếp đó mang theo trợ lý hướng v ề ngoài cửa ngựa mặt lên trời cười to mà đi t h u a thông t á i theo lấy thôi chủ nhiệm bóng lưng rời đi thứ nhất mậu n a m quyền sở hữu triệt để hạ màn tại thái nhất đại học của ngọc h lúc trong ma đô đại học một nữ tử từ, từ văn phòng hiệu trưởng đi ra tiếp lấy đạp không mà lên thẳng tới tinh không cuối cùng dừng ở một vị nào đó nữ tử trước mặt nữ tử áo vải mặt thân khoanh chân tại trong hư không nhắm mắt dưỡng thần khắp t r u n g quanh như như ngàn vạn tinh hà quanh quẩn hít thở ở giữa đều có vị thiên diện thế bi lực nữ tử đến để nàng mở hai mắt ra cặp con mắt kia thận chứa ngàn vạn tinh thần sư phụ hải tử kia cự tuyệt thu đến đệ tử truyền đạt tin tức sau nữ tử gật đầu Tốt. gặp sư tôn bộ d á n g như vậy hiện đã thân là ma đô đại học thường thiên vương cũng có chút dễ kích động sư tôn ngài rõ ràng biết được hải tử kia sẽ cự tuyệt vì sao còn muốn nữ tử huy động đầu ngón tay trong khoảnh khắc đại đạo c h i âm xuất hiện ở trên trời sao đã có sự tình sau tất lại có đã đi sau đó tất lại đại đạo c h i âm liên miên v à n dặm thường thiên vương cau mày nàng biết sư tôn đã đem đáp án giấu ở vừa mới trong câu nói kia suy tư hồi lâu cũng suy nghĩ không thấu thường thiên vương cũng r ấ t khoát vung t h à nàng vị sư phụ này là cái lao câu đấu người đã từng tò mò trong lòng cũng đã sớm bị mấy ngàn năm câu đấu làm hao mòn hầu như không còn phía sau thường thiên vương cùng luân hồi đại đế hàn nguyên vài câu liền rời đi tinh không thường thiên vương sau khi đi còn sót lại l â n hồi đại đế một người một đôi lãnh đ ạ m thiên hạ đôi mắt hiếm thấy hướng phía dưới nhìn tới phía sau vị này c h ấ n thủ tinh không đế quân phảng phất nhìn thấy gì chuyện thú vị t r ư ơ n g kia đông kết ngàn năm phảng phất chưa bao giờ làm tan biểu tình đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng mỉm cười đón lấy nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mai l ó e ra thất thải tiên quang dây chuyển từ trong ngực nàng bay ra mai này dây chuyển ẩn chưa khó có thể tưởng tượng khủng bố vi năng nó xuất hiện trong máy mắt thư không phảng phất đều đang run dày luôn hồi đế quân nhìn mai này dây chuyển không có chút nào tâm tình đôi mắt hiếm thấy lộ ra mấy phần đậu dung tiếp theo một cái trước mắt mai này dây t r u y ề n trên mình khủng bố năng lượng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán phản phất bị chịu được ngàn vạn năm thời gian tẩy lễ lại phản phất no thời gian bị trọn b ẹ n bóc ra sau ba hơi thở vừa mới còn khí tức khủng bố dây t r u y ề n giờ phút này lại biến thành không chút nào thu hút p h ả n phẩm tựa như là tiểu quà tặng trong cửa hàng nát phố lớn tiểu dáng có chút không bỏ nhìn xem dây t r u y ề n vài lần luân hồi đại đế nhàn nhạt cười một tiếng đi a trở lại ngươi lẽ ra ở địa phương đẳng hắn đẳng hắn lại lần nữa đem ngươi đưa đến bên cạnh ta phía sau tiếp vào mệnh lệnh dây chuyển hướng phía dưới tinh cầu rơi xuống xét qua bầu trời vượt qua hải dương lật qua núi cao xuyên qua đàn thú đi tới tên là thái nhất thành thị nhiều lần chắc t r ở phía dưới nó đến mục đích của mình một cái nào đó phố thương mại bên trên một cái tên là nghiêm túc tiểu điếm ngay tại bày sạp chủ tiệm nghi hoặc nhìn trên bàn dây chuyền kỳ quái vừa mới không phải bày xong thế nào xuất hiện ở nơi này nói lấy nàng cầm lấy dây chuyển đi vào trong tiệm t i ể u dáng khó coi như vậy cũng không biết cái nào không tỉnh thú thẳng nam sẽ cho bạn gái mua thực tế không được giảm giá bán hạ giá tính toán chương sáu mươi lăm quần quận s ó ngầm chương sáu mươi lăm quần quận sóng ngầm trong n é mắt thời gian đã qua bảy ngày thứ nhất mộng nam cự tuyệt đại đế sự tình cũng truyền khắp toàn bộ giới giáo dục cùng thượng lưu vòng trong lúc nhất thời quần quận sóng ngầm tinh cung thác bạc tinh thác bạc tổ c h ạ c h từ đường lúc này thác bạc tiếp toàn thân vết máu tựa như một đầu hấp hối chó hoang nửa chết nửa sống nằm tại xa xỉ ngọc gạch bên trên cứ việc toàn thân khung xương đã dạn n ớ c nhưng hắn vẫn không dám phát ra mảy may âm thanh hắn run dậy bờ môi thận trọng nhìn xem trong từ đường nghị sự các vị gia tộc cao tầng cái kia thứ nhất n g nam quả thực không biết trời cao đất rộng không chỉ cự tuyệt ta thác bạc、ra. t việc này phải thận trọng đừng quên cho dù thứ nhất mậu nam cự tuyệt luân hồi đế quân nhưng cái này không có nghĩa là luân hồi đế quân sẽ đối với hắn không quan tâm hơn nữa các ngươi cũng muốn suy nghĩ đến bảng thiên vương chính xác như vậy bàn g thiên vương hành sự đặc biệt chân trần không sợ đi dày thật muốn nhúng tay trong đó ta t h á c bạn ra sợ rằng sẽ tao nộ lại tiếp so sánh với lan g tinh cấm cổ thế gia càng khiến người ta suy nghĩ không thấu ai cũng không biết đám t i ê a từ thời đại hắc cám tiếp tục kéo dài g i a tộc thế lực đến cùng như thế nào các ngươi như vậy quá mức cẩn thận cờ hiểm nguyên cớ là cờ hiểm tự nhiên có giá trị của nó bây giờ ta t h á c bạn ra cần không phải ăn ổn mà là tiến hơn một bước cơ hội dùng ta t h á c bạn ra tích lũy đủ để tiếp nhận thất bại mang tới hậu quả tán thành cái gọi chín đại diệu ngày gia tộc tại tinh duệ trong mắt bất quá lựa đời lấy tiếng không dỏ r a cấm cổ thế da hư thực bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn như thanh đao một loại treo ở trên đầu chúng ta chúng ta cũng tán thành cho dù không cần cơ hiểm cũng không thể cùng thứ nhất Ngọc nam trở mặt nghĩ biện pháp cùng thứ nhất Ngọc nam giao hảo thác bạt kiếp cùng thứ nhất Ngọc nam ở giữa không tính là cái đại sự gì tu bổ tương đối dễ dàng hơn nữa cái kia thứ nhất Ngọc nam khẳng định cũng không muốn t r e o chọc chúng ta một kẻ địch như vậy giao hảo thứ nhất Ngọc nam đồng thời còn phải chú ý lôi kéo nhà thứ nhất tọa sơn quan hồ đấu người thắng n u i có thể trở thành bằng hữu của chúng ta đã các vị đều đã có ý nghĩ vậy liền như vậy quyết định a anh hùng khó qua hải mỹ nhân lôi kéo thứ nhất ngọc nam nhân tuyển phải cẩn thận chọn lựa mặt khác lại p h ả i người thông báo nhà thứ nhất một tiếng miễn đối phương chọn chúng ta gai không sao chờ một hồi ta tự mình đi một chuyến ha ha ha hiện tại nhất sầu lo thuộc về đệ nhất thiên thủ mới phải cái kia thác bạn kiếp nên xử trí như thế nào giết cho thứ nhất ngọc nam chút c a m phần a tính toán thác bạn kiếp đã tại tinh thần đại học đứng bức tức thì tinh thần đại học các đại gia tộc thế lực đan sen chẳng chịp có hắn tại thiếu tộc trưởng trung quy thuận tiện chút đã như vậy thác bạn kiếp ngay vậy thác bạn kiếp run dậy mầm đầu nhà gia chủ t h á c b ạ t gia chủ nhàn n h ạ t nói việc này dừng ở đây sau này ngươi làm toàn tâm phụ tá thiếu tổ trưởng không thể lại có lỗ mãng lời vừa nói ra t h á c b ạ t tiếp như chút được gánh nặng hắn liều mạng c h ố n g lên đã mất đi cuộc sống dập đầu tạ ơn đa tạ gia chủ đa tạ các vị trưởng lão đa tạ gia chủ cái kia cảm động đến rơi nước mắt dán dấp coi là thật rất giống một con chó một đầu phong kiến vương triệu đ ô tài đây chính là tinh duệ thế giới dùng huyết thống tôn ti làm cơ sở tạo dựng vận hành phát tắc cùng lúc đó tinh cung một bên khác đại hoàng tinh đệ nhất gia tộc tổ t r ạ c đây là mảnh rộng lớn bao la thế giới đồng cỏ p h i nhiều đức dặm thiên linh tú quan sát nhìn lại vô số thành thị tinh la mật bố thế giới đỉnh cao nhất trên không lơ lửng một tòa khí thế rộng rãi phụ đệ tiên vụ tràn ngập cung điện thành đàn khí thế t r à n đầy giống như thiên cung tùy ý triển hiện nhà thứ nhất thực lực c u n g đ i ệ a vị đây cũng là nhà thứ nhất tổ trạch giờ phút này nhà thứ nhất trong tư đường cũng tại cử hành hội nghị ngồi tại thủ vị chính là vị không giận tự uy trung niên nam nhân đệ nhất gia tộc tộc trưởng đương nhiệm đệ nhất thiên thủ q u a n thân hắn thần hy h ánh giống như mãn thiên tinh thần hướng ra phía ngoài tản ra khủng bố năng lượng thứ nhất mộng nam sự tình các vị nghĩ như thế nào ngay vậy từ đường những người còn lại rơi vào trầm mặc nhìn kỹ lại khí tức của bọn hắn không chút nào thua thủ t h a tộc trưởng thậm chí có mấy tôn khí tức càng cường thế hơn giết một vị trưởng lao yên lặng sau một hồi từ trong c ổ họp gạt ra sát ý tràn đầy chữ một câu kích thích ngàn cơn sóng chúng ta cùng chủ mạch b i ể u hận đã không thể điều tiết dùng thứ nhất mộng nam biểu hiện thiên phú không diệt trừ hắn hậu hoạn vô hạn xử lý hiện tại xử lý như thế nào nói đơn giản dễ dàng bây giờ phía sau hắn đã có luân hồi đại đế cùng bảng thiên vương coi chừng bảng thiên vương còn có tốt nhưng chúng ta muốn thế nào tại luân hồi bên trong chém giết thứ nhất mộng nam mời thái thượng trưởng lao xuất quan a điên rồi làm chuyện nhỏ này mời thái thượng trưởng lao xuất quan không mời thái thượng trưởng lao xuất thủ ngăn cản luân hồi đại đế người ta muốn thế nào chém giết thứ nhất mộng nam a mời lao tổ xuất sơn quả thực vu xuẩn thứ nhất mộng nam dù nói thế nào cũng là nhà thứ nhất huyết mạch ngươi dựa vào cái gì cảm thấy thái thượng trưởng lão hội giút bọn ta chém giết thứ nhất m ộ n nam Cùng thứ nhất Ngọc nam có huyết c ử u không phải nhà thứ nhất mà là chúng ta chờ thái thượng trưởng lão cha rõ sự thật ngươi thế nào bảo đảm chúng ta không phải là thái thượng trưởng lão tiêu c h ử thứ nhất Ngọc nam c ử u hận con rơi cái gì cũng không được vậy chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn hắn ta đã sớm nói không muốn thả hổ về rừng các ngươi nhất định muốn không quả quyết bây giờ tốt giết cũng không phải không giết cũng không phải nói thật dễ nghe lúc trước cũng không thấy ngươi phản đối ngươi đủ rồi một vị lão giả quay bàn cắt ngang nghị luật ánh mắt của hắn nham hiểm gặp chuyện bối rối còn thể thống gì không nên quên chúng ta bóp chết chủ mạch lớn nhất lực lượng là cái gì là đệ nhất hạo thiên là ta nhà thứ nhất thậm chí là quy nhà từ trước tới nay tối cường thiên tiêu ngay vậy mọi người tâm tình từng bước bình tĩnh đúng vậy a bọn hắn gánh chịu lớn như thế nguy hiểm như quyền xoám bị nguyên nhân căn bản nhất liền là bởi vì đệ nhất hạo thiên vô địch thiên tư cho dù là lúc trước quy nhà tiên tổ cũng không cách nào cùng so sánh mặc kệ nó trưởng thành lại có thể thế nào có thiếu chủ tại thứ nhất ngọc nam lại mạnh cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước hắn chỉ sẽ trở thành thiếu chủ chứng tạo bàn đạc tại trước mặt thiếu chủ bất luận cái gì thiên tiêu đều sẽ ảm đạm v ô quang nghĩ đến thiếu chủ cái t i ê u kinh thế hai tục thiên tư nụ cười cùng c h ầ m ổn lần nữa về tới trên mình mọi người ha ha thiếu chủ bế có lâu kém chút để quên chuyện này cũng hảo liền để thứ nhất ngọc nam quần quận a cho thiếu chủ lưu thêm cái đá mài đào cũng không tệ thất trưởng lao nói đúng là chúng ta thất thố mặc kệ thứ nhất ngọc nam cũng được nhưng cũng không cần quá mức sơ xuất cần thiết tình báo chúng ta vẫn là cần biết đến chí ít phái cái mật thám đến bên cạnh hắn giám thị hắn hành động ta sẽ đích thân an bài chuyện này mặt khác con muốn cảnh giác gia tộc khác thừa lúc vắng mà bảo đám kia tôn kép ngại nhép tất nhiên sẽ mượn đời này sự tình xem ra là ta cấm cổ thế g i a điệu thấp quá lâu đến mức để đám kia đồ không biết trời cao đất rộng lên lòng sâu xa sợ uy mà không sợ ước chờ lần sau đại hội gõ một cái bọn hắn a thứ nhất mậu nam ha ha ha chúng ta vị này đã từng thiếu tộc trưởng hiện tại đại khái cho là chính mình nhìn thấy hy vọng a nếu là không có thiếu chủ xuất thế chỉ sợ hắn lại là một vị tộc trưởng ưu tú nghĩ đến thứ nhất mậu nam trước kia triển lộ ra phong man g mọi người không kèm nổi thở dài vương giả tranh giành đều là như vậy h á n lớn nhất sai là cùng thiếu chủ sinh ở một thời đại h á n vô pháp dẫn dắt ta nhà thứ nhất đến đỉnh phòng chân chính có thể để ta nhà thứ nhất trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chỉ có thể là thiếu chủ được rồi không nói chuyện t h i ế m liên quan tới lao tổ chúng ta đã có manh mối t ả n đi đi xử sự nhóm tán đi đệ nhất tiên thủ chậm chậm đứng dậy hắn chắc tay mà đi cuối cùng đi tới từ đường một cái linh bài phía trước phía trên kia bất ngờ viết đệ nhất vương quyền hắn đốt lên ba cây h ư ơ n g nhẹ nhàng tắm ở linh bài phía trước đại ca ta thẹn với ngươi giao phó mậu nam cực kỳ tranh khí kỳ thực ta cũng nghĩ qua phụ tá hắn có thể hai tử của ta thật sự là quá tranh khí nếu như hắn không lựa chọn cùng ta đối nghịch ta cũng có thể đối ngươi có cái bàn giao đáng tiếc đệ nhất tiên thủ biểu tình không vui không buồn hắn vẫn là xuất thủ đệ nhất tiên thủ lau chùi nhẹ nhẹ lấy huynh trường linh b à i ánh mắt cũng từng bước điên cuồng ngươi yên tâm ta rất nhanh sẽ tiến hắn đi bên cạnh ngươi vì ngươi tận hiếu nhưng xin ngươi tha thứ cho ta ta e rằng không có cách nào để lại cho hắn thi thể nhục thể của hắn sẽ thành ngươi chất nhi vô địch cuối cùng một khối ghép hình a a a a a a a a a tàn nhẫn tiếng cười không ngừng tại trong từ đường chấn động chương 66, liêu thất s á t sụp đổ chương 66, liêu thất s á t sụp đổ thanh dương thị liêu ra phô trương trong phòng một cái bị quấn thành xác cướp bóng người đang nằm trên giường thê thảm kêu trên a tê tâm liệt phế chu lên nháy mắt hấp dẫn một đám người tới trước liêu ra ra chủ nhìn xem trước kia cái kia hăng hái tôn tử bây giờ gián g dấp trái tim một trận còn đau gặp ra ra tới trước liêu thất s á t cũng không còn cách nào kiềm chế tâm tình hắn sụp đổ khóc lớn ra ra tay của ta cánh tay của ta thế nào không còn a a a liêu thiên bạch thở một hơi thật dài lên trước c h â n an thất sát bình tĩnh chút đ ừ n g sợ đ ế đô đại học phương diện đã đáp ứng sẽ trợ giúp ngươi trọng sinh đoạn chi nhưng mà liêu thiên bạch r an ủi cũng không có ích lợi gì đoạn chi mang tới miễn đau như ư ớ c b ạ n kiến gặm nhấm thân thể để người khó mà chịu đựng quan trọng hơn chính là so với trên thân thể đạ kích trên tâm lý đạ kích càng làm người tuyệt vọng đường đường vương cấp thiên tài luân lạc tới hai tay bị cắt đây đối với nội tâm tiêu ngạo liêu thất sát tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận ra ra vì sao tại sao muốn cắt bỏ cánh tay của ta liêu thất s á t khóc r ò n g r ò n g cùng cao giai võ giả cụ tay t khác biệt trẻ tuổi võ giả nhất là thiên tri tiêu tử thân thể của bọn hắn chính là sinh trưởng trường thành thời kỳ mấu chốt lúc tuổi còn trẻ cụ tay t không thể nghi ngờ là thương đến căn cơ trừ phi dùng đến n ị c h thiên thần d ư ợ c không phải căn bản là không có cách chữa trị căn cơ tổn hại liêu thiên b ạ c h đau lòng đến khó dùng mở miệng hắn lại làm sao không muốn bảo lưu tôn nhi hai tay đây thế nhưng thứ nhất ngọc nam cái k i a tiểu x u ấ t sinh hạ thủ thật sự là quá ác hai c ư ớ c xuống dưới hai tay trực tiếp bị phế càng làm cho người ta khó bề tưởng tượng chính là bọn hắn tại liêu thất s á t miệng vết thương kiểm tra đo lường đến b ố n thuộc tại liêu thất s á t thất s á t chi lực chính là cô thất s á t chi lực này đoạn tuyệt liêu thất s á t bảo lưu hai tay hy vọng cuối cùng thất s á t đế đô đại học phương diện đã hương chúng ta bảo đảm bọn hắn nhất định sẽ chữa trị hào ngươi c ủ a tay đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến ngươi căn cơ ngươi là đế đô đại học giành được thế giới cao giáo giải thi đấu hy vọng bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi trải qua thật lâu trấn an liêu thất s á t cuối cùng bình tĩnh lại hắn liền nằm trên giường tựa như một tôn bị bóc đi tất cả màu mẹ cùng tôn nghiêm tàn t ạ tượng thứ nhất mậu nam không chỉ đánh nát hắn tôn nghiêm càng đem hai cánh tay của hắn tính cả hắn dựa vào chống đỡ thế giới cùng nhau nghiền thành một miệng ra ra thứ nhất mậu nam đi đâu nghe vậy l i ê u thiên bạch sắc mặt có chút khó coi thứ nhất mậu nam cái kia tiểu xuất sinh tại phế hắn tôn từ sau không những một điểm trừng phạt đều không có ngược lại bị thiên vương đại đế đồng thời ưu ái thậm chí hắn còn cự tuyệt đại đế nhìn do dự không nói ra ra l i ê u thất sắc rất nhanh đoán được cái gì hắn đạp ta thừa bị đúng không thở dài một hơi sau liệu thiên bạch chỉ có thể nói rõ sự thật khi nghe đến thứ nhất mậu nam cự tuyệt đại đế sau liêu thất sát mê mang gặp tôn tử ánh mắt từng bước mê mang liêu thiên bạch sắc mặt dị thường khó coi thân thể có thể chữa trị vợ ý khí không còn vậy liền t h ậ t phế thất sát ngươi phải tỉnh lại liêu thiên bạch khiển trách ngươi là vương cấp thiên tài bao trùm chúng sinh bên trên tiên h tiêu tiên h tiêu ta tính toàn cái gì tiên h tiêu liêu thất sát bờ môi hơi hơi mất máy âm thanh khẳng r ộ n g như là giếng cạn chỗ sâu tuyệt vọng nghẹn nào vì sao vì sao hắn sẽ mạnh như vậy nhìn trần nhà đôi mắt từng bước chống i ố n g ký ức chỗ sâu không ngừng tuân ra đặc chiêu khảo thí ngày đó mỗi cái n á y mắt cái kia tên là thứ nhất mộng nam t h í sinh tay hắn phảng phất thiên địa sơn hà nhẹ nhàng kích động liền đem hắn cấu tạo hơn mười không thể phá vỡ thiên tài thành lũy triệt để trấn áp ngươi thế nào không tính thiên t i ê u l i ê u thiên bạch tiếng nói trầm thấp vang lên l i ê u ra cần tại ngươi dẫn dắt tới đến đ ỉ n h phong đế đô đại học cần sự gia nhập của ngươi giành được thế giới đ ỉ n h t h a n h âm kêu bên trong không có nghi vấn chỉ có l ạ n h giá kể thứ nhất mộng nam hiện tại mạnh lại như thế nào hắn b ấ t quá nhất dài cổ võ giả cổ võ một đường không có chút nào tiền đồ đáng nói bọn hắn chỉ có thể ở tiền kỳ dựa vào thiên phú chiếm cứ ưu thế theo thời gian trôi qua khảm b à o tinh di vật tinh võ giả chỉ sẽ càng ngày càng mạnh c ù n g cổ võ giả ở giữa khoảng cách cũng sẽ càng lúc càng lớn liêu thiên bạch lời nói phảng phất đánh thức liêu thất sát gặp đối phương đôi mắt lần nữa g i ấ y lên hy vọng liêu thiên bạch tiếp tục nói biết ngươi hiện tại vì sao lại cảm giác thống khổ ư liêu thiên bạch lắc đầu bởi vì ngươi liêu thiên bạch âm thanh đột nhiên nâng cao một đường chữ chữ như truy mạnh mẽ đục tại liêu thất sát trong lòng cố chấp tại cái này nên chết thiên tài tiêu não liêu thất sát như bị xét đánh toàn thân kịch liệt r u lên vàn vện tiêu máu mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra bên trong tràn ngập không cách nào tin chân kinh cố chấp tại thiên tài tiêu ngạo tiêu ngạo thế nào lại là sai thất sát ngươi hãy nghe cho kỹ liễu ngàn giết thanh âm nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ bị tiêu ngạo c h ó i một người thật quá ngu xuẩn thất bại cũng không phải là việc xấu thất bại sẽ để địch nhân sơ xuất thất bại cũng sẽ kích phát người ý chí chiến đấu cùng quyết tâm đây cũng là vì sao thiên tài cần đá mài đa nguyên nhân không muốn e ngại thứ nhất một nam thậm chí ngươi có lẽ vui mừng gặp được hắn từ xưa đến nay loạn thế vương giả đều là tiềm lòng cảnh tượng những cái kia tiền kỳ cao ngất lộ phong mang nhân vật cuối cùng chỉ có thể biến thành chân chính vương giả bàn đạp thứ nhất mộng nam liền là n g ư ơ i bàn đạp liêu thiên bạch ngữ khí kiên định cho dù cái kia thứ nhất mộng nam thiên phú mạnh lại như thế nào không nên quên ngươi là vương cấp ngươi có mười hai cái tinh d á n h ngươi mỗi khảm vào một mai tinh di vật cùng hắn ở giữa khoảng cách liền sẽ thu nhỏ thẳng đến có một ngày ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì ta tin tưởng vững chắc thời gian này sẽ không quá lâu ngươi chỉ cần khảm vào ba cái tinh di vật liền có thể áp chế đầu kia tiểu súc sinh đến lúc đó ngươi sẽ ở toàn quốc trên sân khấu đem mấy ngày trước đây gặp thống khổ gấp đôi trả nợ đến lúc đó ngươi đem huyết tẩy chính mình đã từng xỉ đục cũng kế thừa đối phương tất cả vinh dự nghe đến đó liêu thất sát hoàn toàn tỉnh ngộ hắn thở một hơi thật dài đã từng tiêu ngạo lại lần nữa trở về chỉ là hiếm thấy nhiều hơn mấy phần trăm ổn ta hiểu được ra ra lần sau gặp mặt ta chắc chắn sẽ huyết tẩy xỉ đục liêu thiên bạch ngửa mặt lên trời cười to đây mới là liêu gia ta thiên tiêu ngươi lại tính dưỡng mấy ngày đối đãi ngươi thân thể dưỡng tốt chút ta tự mình đưa ngươi đi đế đô tiếp nhận trị liệu liêu thất s á t trùng điệp g ậ t đầu bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì g i a g i a thứ nhất mộng nam hiện tại ở đâu liêu thiên bạch biểu tình bỗng nhiên biến đến dữ tợn tiểu súc sinh kia phỏng chừng ngay tại thẩm g i a g i a hiến bên trên tiêu dao khoái hoạt thẩm tam thạch lão hồ ly k i a cũng sẽ không thả cái này đưa tới cửa cơ hội ngay vậy liêu thất s á t biểu tình cũng bắt đầu biến đến dữ tợn thẩm giết dao tất cả đều là bởi vì cái này tiện nữ nhân lần sau đối chiến ta chắc chắn triệt để nghiền nát nàng tôn nghiêm chương sáu mươi bảy lâm n g nam ta thích ngươi chương sáu mươi bảy lâm n g nam ta thích người tinh t r i quan thanh dương xa hoa nhất khách sạn tòa này ba trăm mét cao kiến trúc tại thanh dương trong thú triều may mắn bảo lưu lại chủ thể trải qua hơn nửa tháng sửa gấp nó đã khôi phục trước kia trắng lệ khách sạn tầng cao nhất trôi nổi tại trăm mét không trùng như một cái to lớn lạnh giá toàn thạch mũ miệng tương khảm tại cương thiết đỉnh đầu cự thú đây cũng là tinh t r i quan danh tự tồn tại đại sảnh yến hội đèn thủy tinh cũng không phải là treo mà lại như là tinh thần tại đặc chế lực trường bên trong trầm trầm lưu động xoay tròn tung xuống biến ảo khó lường lạnh quần sáng màu trắng đem phần hắt tinh thạch mặt đất đánh lên tinh hà trong không khí tràn ngập đỉnh cấp hương liệu khí tức hỗn hợp có hiếm có nguyên liệu nấu ăn x à o nấu ra đủ để cho người ghen xuất hiện vui vẻ cảm ứng mùi thơm đặc biệt hôm nay nơi này phi thường náo nhiệt các giới cự đầu tài phiệt cầm lái võ quán quán chủ ban ngành chính phủ loại trừ liệu ra bên ngoài cơ hồ tất cả thanh dương thị đỉnh cao kim tự tháp nhân vật tối nay đều hội tụ ở cái này bọn hắn thấp giọng đàm thiếu trao đổi lấy ẩn chứa to lớn lợi ích tin tức nhưng cùng lúc đó cơ hồ ánh mắt mọi người vô luận vô tình hay cố ý đều như là bị vô hình nam châm dẫn rát cuối cùng hướng về ngay tại bên cửa sổ trên người thiếu、niên. một thân cắt s é n hoàn mỹ chất liệu đặc thù tây trang màu đen đem hắn hoàn mỹ thân hình tôn đến cao quý hắn không có bất kỳ quý tộc tư thế chỉ là tùy ý ngồi tại trôi nổi lực trường trên đế đầu ngón tay nhẹ nhàng đắp lên ly rượu ly xuôi theo trong ly tinh vân lấp lóe rượu ngon chiếu ra vô số t r ư ơ n g hướng hắn đến gần đắp lên lấy hoàn mỹ nụ cười khuôn mặt thứ nhất mộc nam vị này tại đặc chiêu trong cuộc thi nửa đường dết ra hắc mã không chỉ nghiền ép liêu thất sát càng là tại chiêu sinh phân đoạn cự tuyệt luân hồi đế quân thu đầu nguyện vọng từ hiếu kỳ cũng là muốn kết giao mục đích nhóm này đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật đều đều một cái vóc người r ắ n giỏi ăn mặc phục cổ đường trang quanh thân lại mơ hồ có có thể lượng sức trận ba động lao giả mang theo thiếu nữ nhanh chân đi tới tiếng như t r u n g lớn mang theo không che giấu chút nào tán thưởng dẫn đến đám người xung quanh v é mắt như vậy tiên tiêu thiếu niên xem như để ta gặp được lâm Ngọc nam rất dễ dàng nhận ra người đến thân p h ậ n t h ầ m tam thạch t h ầ m g i a đương g i a gia chủ thanh dương tin tức t r ư ờ n g trình lão mặt lỗ t h ầ m g i a chủ k h á c h khí lâm Ngọc nam k h á c h khí nói t h ầ m tam thạch sang sảng cười một tiếng tiếp đó nhìn về phía bên cạnh ăn mặc lễ phục q u n ữ tiểu hữu mới không nên khắc khí mới đúng ngươi thế nhưng nhà ta diệt giao đại ân nhân hiện tại ta cũng không phải cái gì thẩm gia gia chủ hiện tại đứng ở trước mặt ngươi bất quá là cái vô năng g i a g i a thôi thân là g i a g i a ta mười phần cảm tạ ngươi đối diệt giao trượng nghĩa cứu rút kính tiểu hữu nói lấy hắn nâng lên chính mình rượu trong ly phóng khoáng uống một hơi cạn sạch lâm n g ọ c nam mỉm cười nâng chén hơi hơi ra hiệu n h ạ t uống một cái thẩm gia chủ không cần như vậy xuất thủ bất quá tiện tay mà làm t h a n h em lâm n g ọ c nam bình thản nghe không ra gợn sóng thấy tình cảnh này trong lòng thẩm tam thạch hơi hơi sợ hãi thảm phục xứng đáng là cấm cổ thế gia thiếu tộc trường thổi trẻ, con ứng đối trèo phối thủ đoạn liền như thế c h â m ổn thân là thẩm gia gia chủ hãn vi thường muốn mượn tôn nữ đem thẩm gia cùng đối phương b ộ c chặt nhưng loại thủ đoạn này đối phó những cái kia chưa từng thấy việc đợi thanh niên vẫn được đối phó loại này tinh vệ quý tộc đi ra thế gia công tử vẫn là quá mức ngay thẳng tính giao hảo kiên kỵ nhất liền là nóng lòng cầu thành một đoạn quan hệ xây dựng nên tiến lên dần dần thẩm tam thạch hết sức rõ ràng lại như vậy sẽ làm cho đối phương chắn ép thế là hàn h u y n đến cần rừng thì rừng tiểu hữu chỉ là thuận ý mà làm nhưng đối ta thẩm gia tới nói có thể nói là đại ân tiểu hữu hôm nay lão phu có chuyện quan trọng của thân tha thứ ta tạm biệt lần sau thẩm gia chắc chắn tới cửa b á i phòng đích thân cảm t ạ n lâm mộng nam cười nhạt một tiếng sự vụ trọng yếu thẩm gia chủ không cần quá để ý ta thẩm tam thạch cười cười đem tôn nữ đẩy lên bên cạnh lâm mộng nam ha ha ha các ngươi người trẻ tuổi có chủ đề phía sau hắn nhìn về phía tôn nữ diệp g i a o thay ta chiêu đ á i tốt tiểu hữu thẩm diệp g i a o nhẹ dọn g mở miệng biết ra ra an bài xong thẩm tam thạch trực tiếp rời khỏi cho hai người nhường g i không gian một lát sau trên mặt ta có đồ vật gì ư lâm mộng nam nhìn về phía đờ đẫn thẩm diệp giao nghi ngờ nói thẩm diệp giao đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh tiếp đó vội vã khoắt tay không không có vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn lâm mộng nam như n h ữ n mày thiếu nữ đỏ mặt âm thanh nhỏ như mốt u đều ta chỉ là chỉ là cảm thấy ngươi cực kỳ thích hợp xuyên âu phục lâm mộng nam giật giật cả bạn ta không thích xuyên cái đồ chơi này bó s ắ c người không phải mái không phải ngươi cầu nhỏ muốn ta xuyên ta đều muốn xuyên tay ngắm ớ i thẩm diệp giao có chút tiểu ưu á n giận nói nhưng đây là ta khôi phục yến tựa hồ là nghĩ đến cái gì lâm mộng nam nhìn về phía thiếu nữ chân bóng cánh tay khôi phục thế nào thẩm d i ệ t giao nhẹ nhàng nuốt ve bà bay khôi phục không tệ liền là khả năng sẽ lưu lại một chút di chứng ra gia ra nói đẳng ta đi ma đô lại tiến hành đến tiếp sau trị liệu lâm mộng nam gật đầu một cái trẻ tuổi võ giả cụt tay trị liệu quá trình là phi thường phiền thoái loại trừ thân thể quan trọng nhất tâm lý một cửa ải kia bất quá có thẩm gia cùng ma đô đại học tham gia sẽ không có cái đại sự gì gặp lâm mộng nam hai đầu lông mày có chút không bình tĩnh thẩm diệc giao tựa hồ là nghĩ đến cái gì kỳ thực ta cũng không thích t ế n hội k h n g khí ta biết một chỗ người muốn đi hít thở không kỳ ư lâm n g ọ c nam vui vẻ đáp ứng hắn chính xác không thích hoàn cảnh như vậy nay lại để hắn nhớ tới một chút không tốt chuyện cũ p h o n g y ế n hội ngắm cảnh trên sân thượng hai người l ặ n g lặng nằm ở trên lan can nhìn phía dưới trọng sinh thành thị rất nhiều nghiền nát nhà trọc trời đã sửa tốt dòng xe c ộ n h ư là phát quang dòng suối tại trên đường bên trong xuyên qua không ngừng càng xa xôi thì là thanh dương thị chữa trị tốt tầm chắn năng lượng cùng bị thâm trầm bóng đêm cùng vô tận hoang dạ thôn vệ khu vực biên giới nơi đó chỉ có lác đắc mấy điểm đại biểu nguy hiểm khu vực đỏ tươi đèn báo hiệu không ngừng lẫn lẽ gió lay động lâm mộng nam trên c h á n sợi tóc bộc lộ ra mang theo một chút lúa buồn đôi mắt ngươi không vui ư thẩm d i ệ t giao nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lâm mộng nam nhìn về phía phương xa không có quan hệ gì với ngươi chẳng biết tại sao thẩm d i ệ t giao có chút khổ sở thật xin lỗi ta cho là ngươi thói quen mặc câu phục nàng là từ già già trong miệng biết thân phận của đối phương cho nên mới sẽ cảm thấy lâm mộng nam là thói quen mặc câu phục bản thân không có gì chỉ là hắn mặc vào liền nhớ lại lúc trước đảm đương tiếu tổng trường tham dự những cái kia làm người buồn nôn yến hội sau một khắc lâm mộng nam hình như phản ứng lại hắn bay đầu nhìn về phía tỉ mỉ ăn mặc nhưng lại có chút ủ rũ cúi đầu nữ hải cười nói cái này một thân rất xinh đẹp thiếu niên lời nói trực tiếp nữ hải nụ cười trở về ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp bất quá phần này nụ cười cũng rất nhanh tiêu tán kỳ thực ta cũng không thích mặc lễ phục lâm mộng nam có chút kỳ quái ngươi đây không phải mặc thật vui vẻ ư thẩm diệt dao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không khi còn bé ta đặc biệt ưa thích bởi vì ta cảm thấy chính mình mặc nó vào liền là công chúa là h ế n hội lập lòe nhất tinh tinh mọi người đều sẽ quan tâm ta nhưng đảng ta trưởng thành ta mới hiểu được ta chưa bao giờ trở thành qua chân chính nhân vật chính vô luận là tiệc sinh nhật vẫn là tiệc lên lớp cũng hoặc là đủ loại loạn thất bát tao yến hội chân chính nhân vật chính cho tới bây giờ không phải ta bao gồm dạ tiệc hôm nay lâm Ngọc nam nhẹ dọn g mở miệng xin lỗi cướp ngươi danh tiếng thẩm d i ệ p g i a o cười cười ngu ngốc tại sao muốn cùng ta nói xin lỗi hôm nay không phải ngươi cũng sẽ là người khác nguyên nhân chân chính là ta không có trở thành nhân vật chính thực lực g e n s ắ p còn cần bản thân cứng rắn chẳng trách bất luận kẻ nào lâm mậu nam yên lặng nhìn về phía nữ hải hắn đông nhiên cảm thấy nhìn mình không tấu nàng gió đêm thổi tới nữ h à i lọ tóc thiếu nữ vẩy vẩy đầu tóc đón ánh mắt của thiếu niên nhìn đi qua đông nhiên thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng lâm Ngọc nam ta thích ngươi chương 68, có được hay không chương 68, có được hay không thiếu nữ đột nhiên tới thông báo để lâm Ngọc nam có chút kinh ngạc đây là cái gì rất khiếp sợ sự tình yêu thẩm d i ệ p giao không nhịn được cười lên ngươi thế nhưng anh hùng cứu mỹ nhân hay nữ h à i tử nào sẽ không động tâm không chờ lâm mậu nam mở miệng thẩm diệt giao vừa nhìn về phía thành thị phía dưới một mực đến nay ta đều cảm thấy chính mình rất hạnh phúc là cả nhà người đều ưa thích công chúa nhưng từ khi đặt chiêu khảo thí sau ta mới phát hiện hết t h ể dường như đều biến ngày ấy ta thấy được ra da, da ánh mắt của hắn để ta cảm thấy lạ l ắ m rõ ràng ta chịu cái vết thương nhỏ hắn đều sẽ đau lòng nửa ngày nhưng ngày kia ta bị chém đứt cánh tay hắn lại biểu hiện để ta cảm thấy sợ nằm tại bệnh biến lúc ta một mực đang nghĩ vì sao lại d ạ n g này k i thực trong lòng ta đã có đáp án bất quá ta không muốn cũng không dám thừa nhận thôi n g ẫ nhiên thiếu nữ thanh âm nhiều hơn mấy phần run dậy người biết không loại trừ kk bên ngoài hiện tại gia tộc tất cả người đều không muốn ta đi ma đô đại học mà là muốn cho ta đi thái nhất đại học lâm mộng nam trầm mặc ngân châu xẹt qua thiếu nữ gương mặt đến mức thanh âm nặng đều mang tới khó mà đẻ nén bi thương kỳ thực ta cũng muốn đi thái nhất đại học so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn thế nhưng ta không thể ta không muốn làm cái bình hoa một cái chỉ có thể được người tán thưởng bình hoa phá có vết n ứ c thường bảo thua liền bị người ghét bỏ bình hoa tựa như như bây giờ ta vẫn luôn rõ ràng ta quan g hoàn tất cả đều tới từ gia tộc ưu việt sinh hoạt cũng tới từ gia tộc mà xem như lại giới ta muốn thay gia tộc mưu phúc sắc thậm chí là hy sinh hạnh phúc đi thông ra ta không muốn dạng này ta cũng tưởng tượng ca ca dạng kia dựa vào cố gắng cùng thiên phú tới làm gia tộc hiệu lực có thể nhưng nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua bọn hắn chỉ đem ta làm cái bình hoa bọn hắn làm ta chế tạo tất cả quan g hoàn cũng là vì cho người khác nhìn cũng là vì để ta càng có hơn giá trị tiếp đó tại thông gia chúng thầu ra một cái giá tốt người khác nghĩ như vậy ta một chút cũng không khó qua thế nhưng ra ra ba ba mụm mụ loại trừ ca ca bên ngoài tất cả mọi người nghĩ như vậy cô cô của ta từ nhỏ đến lớn dạy ta thuộc nữ lễ nghi cô cô n g à y tại hôm qua nàng cho ta một bình dự tể đó là hội sở nữ tử mời chào khách nhân mới có thể dùng được bọn hắn biết ta thích ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi lâm mộng nam tâm tình có chút phức tạp hắn biết rõ đối phương thời khắc này khổ sở một cái từ nhỏ đến lớn ngâm mình ở hữu mật bên trong nữ hải tại đột nhiên biết được thế giới chân tướng sau loại kia sụp đổ có lẽ người khác sẽ thản nhiên tiếp nhận nhưng nàng quá kiêu ngạo nhìn khóc không thành tiếng nữ hải lâm mộng nam đ ổ i cái t h â n b ị dùng thân thể thay nàng che chắn người ngoài tầm mắt một lát sau thẩm diệt giao tâm tình từng bước bình tĩnh lại nàng nước nở nhìn về phía lâm mộng nam lâm mộng nam ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất ngây thơ cực kỳ giả mồm mộn. lâm mộng nam lắc đầu gạt ngươi nữ hại ông thanh nói ngươi khẳng định cảm thấy ta ngây thơ ta nghe ra ra nói ngươi đã từng là cái cực kỳ lợi hại cực kỳ lợi hại đại gia tộc thiếu t r ư ờ n g ngươi trải qua sự tỉnh khẳng định so ta trải qua đáng s ợ nhiều trong mắt ngươi ta chính là cái bởi vì chuyện nhỏ liền phá phòng khóc lớn tiền nhân tình lâm mộng nam có chút mỉm cười hắn đột nhiên muốn t r e o chọc tiểu cô n ư ơ n g này vậy ngươi trong lòng không phải đã nhận định như nghe vậy nữ hài xẹp lấy miệng nước da càng lớn đường cong nước mắt lại lần nữa vỡ đê Ô ô ô, ngươi thật nghĩ như vậy nhìn đối phương muốn ngăn không được lâm mộng nam vội vã nhấc tay đầu hàng ta cũng không có nói là chính ngươi vẫn mỏ thẩm diệt dao lau nước mắt k h i thực ta biết ta không nên như vậy g i ả mồm từ nhỏ đến lớn bọn hắn thật đối ta rất tốt dù cho cái này mang theo tính mục đích nhưng bọn hắn vẫn cho ta một cái hạnh phúc tuổi thơ cho nên ta muốn đi báo đáp bọn hắn chỉ là ta không muốn dùng phương thức của bọn hắn đi phản hồi gia tộc lâm mộng nam cười cười hắn biết trước mắt nữ hải này không phải một cái yếu ớt người nàng chỉ là muốn một cái tâm tình chỗ phát thiết có lẽ là chính mình cũng có cái tương tự trải qua cho nên hắn cực kỳ nguyện ý phụng sự lắng nghe người thân phận lâm mộng nam thẩm diệt giao nhẹ giọng mở miệng tinh nhuệ thật như thế để người hướng về ư lâm mộng nam ngẩng đầu nhìn t i n h không người sống một đời có bao nhiêu người không muốn thu được càng lớn quyền lực cùng địa vị đây bất quá cũng không phải toàn bộ người đều hướng về tối thiểu ta không đứng về thẩm d i ệ p giao cúi đầu g i a g i a nói hắn cả đợi mậu tưởng liền là dẫn dắt gia tộc tấn cấp tinh duệ hắn còn nói ca ca là gia tộc lớn nhất hy vọng bất quá vài ngày trước hắn còn nói hắn nhìn thấy hy vọng mới cho nên hắn cử hành trận này tết tối lâm m ộ n g nam bất đắc dĩ cười một tiếng hắn tự nhiên nghe được cái kia hy vọng mới là cái gì vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì lâm m ộ n g nam cười lấy t r e o ghẹo nói thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn thẳng người trong lòng thổ lộ a ta không phải đã thổ lộ ư người trong nhà còn để ta thật tốt biểu hiện để ta thông đồng ngươi cô cô ta nói các ngươi tinh duệ dùng mạnh vi tôn rất nhiều người đều là một chồng nhiều vợ hoặc là một vợ nhiều c h ồ n g chế nàng còn nói sau đó thích ngươi nữ hải xếp hàng có thể xếp tới nam thiên môn còn nói theo thời gian trôi qua thích ngươi nữ hải thực lực sẽ càng ngày càng mạnh thiên phú sẽ càng ngày càng cao gia thế sẽ càng ngày càng tốt nói ta không n h i ệ tâm t điểm lại thận trọng xuống dưới liền c á i bắt di thái đều không kiếm nổi cho nên nàng cho ta bình kết thuốc để ta vụn trộm thả ngươi trong rượu tiếp đó b u ổ i tối cùng ngươi ngủ ngon ngươi nhìn thầm diệc dao lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ tím nghe nói có thể bệnh choáng thất dài võ giả đặc chế cường hóa bản lâm mộng nam không cười được sự thật chứng minh nụ cười sẽ không biến mất chỉ sẽ di chuyển đ ồ n g nhiên nữ hải bật cười bất quá ta từ nhỏ phản địch ta không nghe ta cũng không làm k h i thực nằm trên giường bệnh thời điểm ta cực kỳ sợ sợ cụt tay sẽ thương đến c ă n cơ nói như vậy ta thích đổ bật liền không chiếm được trên thực tế ngươi khả năng không biết từ ngươi bạo ngược liêu thất s á t ngày kia sau ngươi liền đã có một nhóm lớn tiểu mê muội ta biết cô cố nói là sự thật tại tương lai sẽ có rất nhiều so ta ưu tú hơn nữ hải từ ưa thích ngươi cho nên mấy ngày nay ta đều cực kỳ không tiền đổ vụ trộm lau nước mắt đối mặt nữ h à i mãnh liệt yêu thương lâm mộng nam không biết rõ chính mình nên nói cái gì nói cho ngươi một cái bí mật ta đặc biệt ưa thích nhìn tiểu thuyết tình cảm luôn vụ trộm nhìn ta cực kỳ ưa thích một câu thông báo là biểu lộ rõ ràng tâm ý cũng không phải là yêu cầu quan hệ cho nên muốn học được thoải mái biểu đạt yêu thương nói cho h ắ n biết tâm ý của ngươi tối nay thiếu nữ t ự a n h ư tại phát quang ta biết ngươi sẽ không đáp ứng ngươi không phải đã nói sao nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tiến bộ tốc độ lúc ấy ta chỉ cảm thấy cho ngươi rất chắc ghét bất quá bây giờ không giống với lúc trước bởi vì ta biết ngươi lưng beo rất nhiều nặng nề g h đồ vật cũng biết ngươi có một mục tiêu cũng biết ngươi cực kỳ lý trí cũng cực kỳ kiên định không phải ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đại đế không phải sao đ n g nhiên thiếu nữ quay người đối mặt người trong lòng lâm mộng nam ta sẽ không vì tình cảm của mình đi kéo ngươi chân sau để ta đi làm cái vương hữu còn không bằng để ta đi chết cho nên ta cùng trong nhà ẩm ĩ một trận phía sau ta ẩm ĩ thắng qua mấy ngày ta liền muốn đi ma đô ta sẽ dùng ngươi làm mục tiêu cố gắng đuổi theo ngươi ta không biết bộ này cụ tay chi khu có thể hay không chống đỡ ta đi xuống cũng không dám tưởng tượng tương lai ngươi sẽ đi bao xa nhưng nhưng nữ hải đ ỗ n g nhiên chăm chú nắm chặt lâm mộng nam quần áo nếu như nếu như tương lai có một ngày ngươi đến điểm cuối cùng lại quay đầu nhìn thấy ta còn ở thời điểm tới lúc đó để ta đối với ngươi hạ dược có được hay không trong chớp mắt này thế giới phản phất bất động gió còn t ạ i t ổ i lay động thiếu nữ trên c h á n lư u hải cũng lay động hắn âu phục và áo nàng vẫn như cũ n g ử a đầu nhìn hắn cặp kia sáng đến kinh người mắt phản chiếu lấy phô tinh giống như tinh khung lâm mộng nam n g n g trệ nhân sinh hơn mười năm hắn chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy yêu thương dạng này thích đến từ một cái nữ hải cao ốc gió đêm thành thị huyên áo đều thành xa xôi phồng nền chỉ có cái kia rõ ràng tiếng tim lợm đánh chống r e o h ọ lấy t u y ê n cáo mãnh liệt yêu thương hồi lâu sau lâm mộng nam c u ố i cùng mở miệng Tốt. không có quanh co lòng vòng không có nói đùa dường như l ắ p lại có chỉ là đối mặt nữ hại yêu thương tôn trọng thẩm diệc giao cười trong chất mắt này tinh hà đều phản phất ngưng lưu động hồi lâu sau thẩm diệc giao thở một hơi thật dài quyết định sau đó ta muốn xem cùng đấu văn vì sao lâm ngộng nam bị đối phương thanh kỳ náo mạch kín làm không biết ha ha sau đó khẳng định có người cùng ta cướp người hiện tại không học một ít thủ đoạn bị thua thiệt làm thế nào đúng rồi chờ chút có vũ hội ngươi có muốn hay không cùng bản tiểu thư sẽ không gạt ngươi không có nói dối phía trước ngươi rõ ràng là thiếu t ậ c t r ư ở n g ngươi m ư n g ly động tác so c a ta đều tiêu chuẩn lừa ngươi làm gì sẽ không liền là sẽ không không nhẹ qua vậy ta dạy ngươi không học lâm n g ộ n nam ta hiện tại vô cùng vô cùng chán cái ngươi n g ư ơ i còn như vậy ngày mai ta sẽ không t i ễ n ngươi đi chạm xe không quan trọng ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng ta qua kiểm an tốc độ hô xì hô xì này làm sao còn t h ở lên a ngươi phiền chết tối nay gió dị thường huyên á o chương sáu mươi chín khởi hành mục tiêu thái nhất chương sáu mươi chín khởi hành mục tiêu thái nhất sáng sớm hôm sau lâm mộng nam thật sớm ngồi lên tiến về tinh liệt chạm xe h á n cuối cùng không để cho thẩm diệp giao đưa bởi vì nàng thật sẽ ảnh hưởng chính mình qua kiểm an tốc độ cho nên hắn khởi động chính mình ngự dụng tài xế vĩ đại vĩ ca thật là làm nhiệt từ thú triều đến hiện tại hơn nửa tháng thật vất vả đổi cái ngày nghỉ cũng không cho ta ngủ thêm một hồi chư vĩ oán khí to như quỷ lâm mộng nam không chút khách khí n h ế t miệng l a o bà đều không có người ngủ lâu như vậy làm gì chư vĩ nháy mắt phá phòng không có l a o bà thế nào không có l a o bà trêu cho ngươi lao tử mỗi ngày bận bịu i đến yêu đ ư ơ n g đều không thời gian nói ngươi ngược lại tốt mỗi lúc trời tối đều có nữ hải gọi điện thoại cho ngươi còn mẹ nó hai cái nhất mẹ nó làm người tức giận chính là ngươi còn không t i ế t đô hỗ trướng sờ sờ lương tâm của ngươi cái này bảy ngày là ai bồi ngươi làm đủ loại thủ tục là ai n h ư ờ n g ra giường thu lưu ngươi không biết cảm ơn danh con ngươi quả thực so hiệu trưởng còn hút đản đừng để ta lâm m ậ c nam thuần thục che giấu đối phương chim hót hoa nở chuyên chú gặp lên bữa sáng một hồi thu phát sau trương vĩ cuối cùng vương thả lâm m ậ c nam thủ tục xác định đều làm xong chưa lâm m ậ c nam suy nghĩ một chút đại khái a hỗ trướng cái gì gọi là đại khái a thanh dương trọng tường h rất nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hiện tại ngươi văn kiện đều là tay đ i ể n căn bản liền không lên mạng ngươi nếu là không làm xong lão tử còn đến chạy trương vĩ chửi ấm lên tiên trí hiện tại ta là thái nhất người coi như văn kiện không toàn bộ bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lâm mộng nam xem thường nói nghe đến đó trương vĩ hử lạnh một tiếng nói lên thái nhất ta liền tới khí tốt xấu ngươi cũng là cự tuyệt đại đế gia nhập bọn hắn kết quả đây bọn hắn vào lúc ban đêm liền đi không phải người giúp ngươi chỉnh lý hồ sơ còn chưa tính thế nào liền cơ sở nhất ta an ninh đều không làm ngươi nào ra động tĩnh lớn như thế nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đây bọn hắn là thật không sợ l i ê u ra chó cùng dứt dầu còn có ngươi rủ sao cũng là cái đặc chiêu a đường đường đặc chiêu để ngươi ngồi tinh xếp đi qua nơi nào có tôn trọng ý tứ của ngươi nghe lấy chủ nhiệm lớp bao che cho con phàn nàn trong lòng lâm mộng nam ấm áp hại có lẽ nhân gia có cái gì đặc biệt tan bài lại nói về lam tinh đã lâu như vậy ta còn không ngồi qua tinh xếp l n g trương vĩ khí l ê n mắt bậy nguyên như vậy cái cha ruột thật là nghiệp trướng lúc nói chuyện hai người đã tới tinh l i ệ t t r ạ n g đến chỗ rồi cầm lên hành lý của ngươi xéo đi nhanh lên lâm mộng nam từ sau tòa cầm lên ba lô trở về thời điểm đ ư n g lái quá nhanh đ ư n g luân muốn hiện tại giao thông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục quản chế liền tùy ý làm vậy trương vĩ nắm chặt lại tay lái rông dài nam nhân ở giữa biệt ly cũng không có quá nhiều tình cảm bộc lộ trương vĩ cứ như vậy ngồi khắp nơi trong xe nhìn xem lâm mộng nam đeo túi sách đi lên phía trước bóng lưng hắn nốt lên một điếu thuốc lá hút một hơi sau đ ô n g nhiên từ trong xe đi ra lâm đại lớp trưởng lâm mộng nam quay đầu nhìn lại trương vĩ ngậm lấy điếu thuốc vẫn là câu nói kia gặp được vấn đề nhất định phải tìm lão sư đừng cứ mãi một người gánh lâm mộng nam khỏe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên rông dài n g ư ơ i vương hàn giả sẽ trở về đến lúc đó nhớ tới tiết giá trương vĩ trợn trắng mắt làm ngươi xuân thu lại mỹ mộng nói lấy hắn trở lại trong xe một c ư ớ c chân ga trực tiếp một cái tại chỗ di chuyển tiếp đó đụng phải người khác trên xe ngoa tạo nào đây ngươi mẹ nó là thế nào lái xe bị xung đột nhau chủ c h ử động lên trương vĩ lập tức xuống xe xin lỗi xin lỗi quá lâu không trôi ngựa tay thao ta mẹ nó vừa mua xe à thú triệu đều không thương nó mảy may cuối cùng cắm trên người ngươi ta muốn báo nguy đ ư n g a huynh đệ c h ú t chuyện này về phần phiền phái đồng chí cảnh sát à, chúng ta nhìn chủ nhiệm lớp thấp kém nói xin lỗi bóng lưng lâm mộng nam không nói lâng lên g ạ h ta liền biết hắn cũng không có phản ứng ngược lại vĩ ca xử lý việc này đã quen việc dễ làm thế là hắn xoay người không có một tia do dự bước vào tinh liệt trả tinh không liệt s a bây giờ thời đại mọi người chỉ sinh hoạt tại trong thành thị giã ngoại vẫn là tinh thú thiên hạ mỗi đại thành thị ở giữa thông qua tinh không liệt s a tiếp nối xem như kết nối duy trì xã hội loài người trọng yếu thông hành công cụ tinh không liệt s a bị đại đế khắc ấn quy tắc trong lam tinh bất luận cái gì tinh thú đều không thể có thể thương nó mảy may loại trừ tinh không liệt xa bên ngoài còn có cái khác phương tiện giao thông tinh k h n g liệt xa phổ biến nhất một loại là bình dân sử dụng ưu điểm của nó là trăm phần trăm an toàn khuyết điểm là nhận hạn chế quỹ đạo cao cấp hơn điểm chính là tiên chu tiên chu không nhận quỹ đạo hạn chế có thể tự do phi hành tuy nói không có quy tắc gia trì nhưng đi đều là tương đối an toàn tuyến đường hơn nữa còn có cường giả hộ hàng chủ yếu người tiêu dùng là có chút thực lực võ giả cao cấp đến đâu chính là trận pháp truyền thống truyền thống một lần giá cả đắt vô cùng chủ yếu là con em quý tộc sử dụng cuối cùng là cá nhân định chế phi hành k h í bất quá đó là cao cấp võ giả chuyên môn cái gì tính an toàn cá nhân đình chê nói cái gì tính an toàn thực lực bản thân mạnh tự nhiên an toàn không thực lực cũng sẽ không đi định chế mới bước vào bến xe lâm Ngọc nam có chút kinh đến không gian phát tắc xe này đứng ở giữa không gian so bên ngoài nhìn lên lớn tối thiểu gấp trăm lần trở lên to lớn gần như kéo dài vô hạn vòng trời nó kiến trúc tài liệu cũng không phải là cương thiết xi măng mà là từ nào đó tự thích đứng trong s u ố t vật liệu tổng hợp cấu thành giờ phút này mô phỏng lấy sáng sớm màu vàng n h ạ t sắt trời đem chọn cái bến xe không gian đều đều chiều sáng trong mái vòm cũng không phải là chân nhắn một mảnh mà là khảm vào vô số tỉ mỉ như là thần kinh mạch l ạ sợi thủy tinh bọn chúng cũng không phải là bất động trong đó chạy xuôi theo dòng số liệu còn sáng màu l a m nhạc im lặng dân g trào hội tụ phân lưu p h ả n phất toàn bộ bến xe có được chính mình tư duy mạng lưới đủ loại khoa kỹ màn hình cùng người máy phân bố tại bến xe bên trong nơi này so lâm ngộng nam kiếp trước nhìn thấy bất luận cái gì sân bay trạm cao tốc còn lớn hơn mấy chục lần rất nhanh một vị người máy đi lên phía trước nó tiếp nhận lâm ngộng nam ba lô tiếp đó đem nó dẫn tới kiểm an kiểm an chủ yếu là kiểm tra có cần hay không gửi vận chuyển vũ khí hoặc là hàng cấm cái gì hàng cấm chạy xe không ở giữa loại tình trang bên trong làm thế nào xin lỗi tại đại đế khắc ấn quy tắc phía dưới hết thể mất đi hiệu lực bất quá mất đi hiệu lực về mất đi hiệu lực lâm Ngọc nam tại suy tư chính mình có thể hay không đánh vỡ đoàn tàu quy tắc khả năng trên lý luận là khả năng nhưng mà hiện thực không thể nào làm được l i ê n tựa như mổ bạ trong trò chơi nước suối tại quy tắc giàn bột xuống người chơi vô pháp công kích nước suối bởi vì nước suối không giống tháp phòng ngự không có thanh máu mặc cho ngươi thương t ổ n lại cao cũng không cách nào công kích đến nhưng lâm mộng nam không giống nhau công kích của hắn trên lý luận có thể coi thường bất kỳ vật gì bao gồm quy tắc đơn giản tới nói hắn có thể nhìn thấy nước suối thanh máu cũng có thể công kích đến nó bất quá hắn hiện tại lực công kích quá yếu đối nước suối siêu dày thanh máu không tạo được l ư u hiệu thương tổn tiên sinh mời lấy xuống khẩu trang kiểm an tiểu tỷ tỷ khách khí nói lâm Ngọc nam lấy xuống khẩu trang tiếp theo một cái trước mắt kiểm an tiểu tỷ tỷ mở t ò hai mắt nhìn thứ nhất thứ nhất suýt lâm Ngọc nam vội vã nhấc lên khẩu trang đừng kêu đi ra nhờ cậy lâm Ngọc nam thật cực kỳ thấp é m từ lúc hắn nhất chiến thành danh sau liền thành thanh dương thị nổi tiếng tồn tại mỗi lần ra ngoài bị người nhận ra sau đều bị vây đến con kiến chui không l o ạ n hơn nữa vây quanh hắn nam sinh so nữ sinh nhiều hắn lý giải b ắ p thịt đối đồng tính lực hấp dẫn nhưng làm người sợ hãi chính là có chút r a súc thừa dịm sờ loạn hắn may mắn hắn phản ứng nhanh trực tiếp nhanh đi minh tinh còn có hộ vệ có thể vây thành bức tường người hắn l ẻ loi một mình một khi bị trọn vẹn bao vây thậm chí đều không thể loạt động nếu là vừa đúng gặp được mấy cái quá đáng sợ cuối cùng tại dùng ảnh chụp chung làm thù lao sau kiểm an tiểu tỷ tỷ trung pi là đẻ xuống âm thanh lâm hậu nam cũng hữu kinh vô hiểm qua kiểm an đến đại ngăm trăng chương bảy mươi tinh khung liệt xa bên trên bản gia ta chương bảy mươi tinh khung liệt xa bên trên bản gia ta đài n g ắ m trăng cũng là khoa kỹ cảm giác bạo dạn g lâm Ngọc nam không quá sẽ hình d u n g ngược lại liền là trước vào n g ư b ư ớ c cuối cùng theo lấy c h ạ m đài tiếng nhắc nhở tây phương thiên khung đột nhiên hiện lên một đầu cương thiết cự long màu bạc c h â m c h ạ m trước sau cuối cùng lơ lửng tại trên đài n g ắ m trăng tới gần sau lâm Ngọc nam cuối cùng có thể khoảng cách gần quan sát đoàn tàu chỉnh thể từ kim loại màu sáng bạc chế tạo mặt ngoài bao trùm chân bóng sân phủ dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh leo ánh sáng nhạc thân xe đường nét giống như lưới đao sắp bén phía trước hiện hình cây đinh thiết kế. mặt bên tương khảm tán đinh màu vàng xanh n h ạ t đường ống cùng bánh răng bộ dáng trang trí phản phất tại gửi lời trào hơi nước thời đại công nghiệp mỹ học cùng lúc đó đường ống bên trong chạy sôi theo năng lượng màu u l ă m lưu đoàn tàu dưới đ ấ y không có truyền thống trên ý nghĩa bánh xe thay vào đó là nào đó hướng danh khảm hợp thiết bị hắn thậm chí có thể nhìn thấy đoàn tàu hướng danh xuất lại l à m quan quy tích đây chính là tinh không liệt xa cảm thán một tiếng sau lâm Ngọc nam đi theo đám người lên đoàn tàu trên xe đồng dạng khắc c n không gian phát tắc bên ngoài nhìn lên chỉ có rộng bốn thước đoàn tàu nội bộ chiều ngang lại đạt tới chừng mười thước lâm mộng nam căn cứ v tìm để ư ợ c châu chín Ngọc、nam、có chút tiếc ngồi. Nam không gần Mười Mười một xếp. bê. Lâm cửa A. đối, sổ tốt hành lý lâm Ngọc nam đang chuẩn bị ngồi xuống lúc bên cạnh tới một cái lao nhân lao nhân tướng mạo hiền lành trong đó còn mang theo vài phần minh nghiêm vóc dáng mập mạng hình tượng cùng kiếp t r ư ớ c phim truyền hình trong thần thám địch nhân kiệt địch nhân kiệt có chút giống h á n vô vô bả vai của lâm Ngọc nam hoa ái nói hai tử ta là dựa vào cửa sổ chỗ ngồi lao già ta vóc người này ra vào không t i ệ n ngươi muốn cùng ta thay đổi ư lâm mộng nam tất nhiên không có cự tuyệt hắn chính giữa muốn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh đây tại được như nguyện ngồi vào bên cửa sổ sau đoàn tàu cũng phát động lâm mộng nam đệ nén tâm tình kích động nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn cuối cùng có cơ hội bao quát cái thế giới này l a n tinh thể tích so kiếp trước địa cầu muốn lớn quá nhiều hắn chỗ tồn tại long quốc cũng so kiếp trước long quốc không chỉ lớn hơn gấp trăm lần l a n tinh long quốc tổng cựu châu tám mươi mốt tỉnh nhân khẩu hơn ba mươi tỷ long quốc độc chiếm một khối đại lục làm trên thế giới lãnh thổ lớn nhất quốc gia màn g đại lục này được xưng là hoa hạ đại lục hoa hạ đại lục trên đại thể hiện ra chính giữa hình t h ắ cảnh tương tự bắc k h á i mà long quốc tuận theo địa lý đem quốc thổ chia làm chín cái khu vực cũng liền là cái gọi là cửu châu đại khái dạng này mọi người thấu hoặc nhìn một chút đi thanh dương thị thuộc về cổ châu nam bộ phượng tiên tỉnh là cái không lớn không nhỏ thành thị cấp ba mà hắn muốn đi thái nhất thị ở vào thanh châu trung bộ đông hoàng tỉnh thái nhất thị không chỉ là đông hoàng tỉnh tỉnh lỵ cũng là thanh châu châu phủ càng là toàn quốc tổng hợp bài danh thứ tám siêu cấp đại đô thị cổ châu theo sát thanh châu dù n g tinh cung liệt xa thông thường ba km trên giờ vận hành vận tốc coi là cập bến thời gian đứng không sai biệt lắm ba giờ đã đến lâm n g ộ n nam lần đầu tiên nhìn thấy cái tốc độ này lúc cũng là lấy làm kinh hãi tiếp trước trên địa cầu cho dù là nhanh nhất hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng bất quá là hai nghìn một trăm năm mươi km trên giờ mà chiếc phi cơ kia cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị vứt bỏ phổ thông máy bay hành khách tốc độ càng là không đến một nghìn km trên giờ x u ấ t đầu mà tinh k h u n g liệt xa thông thường vận hành vận tốc liền có thể đạt tới ba nghìn km trên giờ về phần nó phi thường quy tốc độ lâm mộng nam vừa mới t r a n một chút không lên giới hạn đúng vậy ngươi không nghe lầm không lên giới hạn tốc độ không biết khắc ấn đại đế quy tắc đoạt à u thậm chí có thể đột phá tốc độ ánh sáng hạn chế tại tinh không nao du lâm mộng nam chỉ tra được nó lịch sử tốc độ lớn nhất tốc độ ánh sáng đoàn tàu siêu việt tốc độ ánh sáng sau sẽ mở ra thời không nhảy vọt khi đó thông thường vận tốc khái niệm cũng mất đi ý nghĩa tinh khung liệt xa kỳ thực thuộc về nhân loại hỏa trùng kế hoạch một bộ phận làm phòng ngừa tinh khung thôn vệ lam tinh đại đế liên thủ chế tạo tinh khung liệt xa nó là nhân loại nọa phương tru là gánh chịu nhân loại văn minh cuối cùng hỏa trùng bất quá các đại đế đều là thực dụng phái tạo đồ vật không muốn để cho bọn chúng hít bụi dứt khoát giao cho chính phủ được hưởng lợi tại dân kỳ thực cái đồ chơi này vận hành thành phẩm cực cao vâng không thì cũng sẽ không m ớ i ba n g h n km đang lúc lâm Ngọc nam đắm chìm ngoài cửa sổ phong cảnh lúc bên cạnh vang lên hiền hòa âm thanh h ả i tử phong cảnh thế nào lâm Ngọc nam quay đầu lại phát hiện là cùng chính mình đổi vị bàn gia ta rất xinh đẹp lâm Ngọc nam lễ phép đáp lại nói mập lao nhân hòa ái cười một tiếng lại qua mấy phút liền muốn luận qua lôi trạch phong cảnh càng độc đáo lâm Ngọc nam hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên ở phương xa nhìn thấy đen kịp như đêm vô tận lôi vân mảnh này lôi trạch tạo thành nguồn gốc từ một đầu thập nhất giai định phong tinh thú q u long mập lao nhân giàn giải thập nhất giai lâm mộng nam sửng sốt một chút đây không phải là thiên vương cấp ư đúng vậy a mập lao nhân cười ha ha lâm mộng nam có chút hư vấn từ nơi này có thể nhìn thấy nó ư lao nhân lắc đầu bật cười nó đã chết ngay vậy lâm mộng nam có chút thất vọng bất quá hắn rất nhanh lại hiếu kỳ lên là đại đế xuất thủ chém giết nó sao đại đế vô pháp như thế bởi vì phiến tiên điệu này vô pháp gánh chịu bọn hắn uy năng lao nhân nói khẽ đó chính là thiên vương lâm mộng nam hỏi lao nhân nụ cười không giảm không phải thiên vương chỉ là vị hai chữ vương ngay vậy trong lòng lâm n g nam giật mình hai chữ vương hai chữ vương tương đương với vương giả sơ giai tương đương với thập nhất giai sơ kỳ võ đạo đẳng cấp càng về sau cảnh giới ở giữa khoảng cách lại càng lớn không phải vương cấp cùng hầu cấp cũng sẽ không phân chia như thế càng kẽ quan trọng hơn chính là ngang cấp dưới tình huống tinh thụ chiến lược là mạnh hơn võ giả một cái thập nhất giai sơ kỳ hai chữ vương vượt cấp chém giết thập nhất giai đ ỉ n h phong thiên vương cấp t i n h thú thực lực này thật là mạnh vô biên lâm Ngọc nam được thành công khơi gợi lên h ứ n g thú lao gia ra, ra cái kia hai chữ vương phong hảo là cái gì a thao thiết lao nhân nuốt đốt trồng dâu thao thiết vương lợi hại lâm mộng nam tàn t h ắ n nói phong hào là rất có ý tứ hai chữ vương phong hào nhất đẳng dùng sơn hải dị thú làm tên nhị đẳng dùng đất phong làm tên tam đẳng chính là dùng tính danh hoặc là căn cứ sở thích của mình làm tên t ỷ như dùng tên người làm phong hào b i ể n khắc vương không bằng dùng đất phong làm phong hào tiên dương vương tôn đắc dùng đất phong làm tên tiên dương vương không bằng dùng sơn hải dị thú làm tên thanh loan vương tôn quý mà sơn hải dị thú phong hào ở giữa cũng có đẳng cấp cao thấp tỉ như thanh long mạnh hồ chu tức n g ư ngũ cái này tứ thánh phong hào liền so chu h ế m thanh loan các loại phong hào muốn tôn quý thao thiết thuộc về tứ hung cùng tứ thánh thuộc về cùng một đẳng cấp phong hào dùng thao thiết làm tên đại biểu vị này hai chữ vương cho dù là tại đồng cấp bên trong cũng có có thể nói lịch thiên chiến lược biểu hiện chẳng trách có thể vợ cấp chân g i ế t lâm Ngọc nam có chút sợ hai thán phục nguyên lai thị thao thiết vương vậy ngươi biết vị này thao thiết vương một chữ phong hào là cái gì không vương giả phong hào cũng không phải là nhất thành bất biến cảnh giới lên cao liền sẽ lần nữa sắc phong phong hào có thể gánh vác thao thiết danh tiếng vương giả tuyệt đối sẽ không tại vương giả sơ kỳ chỉ trệ không tiến lao nhân chậm, chậm lắc đầu hắn không có một chữ phong hào nghe vậy lâm mộng nam trở mặc không có một chữ phong h ả o vậy liền mang ý nghĩa v ị vương giả kia ngừng n h ị p bước mà để một vị cường đại như thế hai chữ vương đ ỉ n h trệ nguyên nhân đại khái là hắn chết trận lâm mộng nam có chút cảm thấy tiếp cận lúc này lao nhân vô vũ bả vai của lâm mộng nam mau nhìn chúng ta muốn đi vào lôi trạch lực chú ý của thiếu niên lần nữa bị chấn động phong cảnh hấp dẫn phía sau đang đi đường hai người tựa như là mở ra người hay chuyện lao nhân cuối cùng sẽ làm lâm mộng nam giảng giải phong cảnh dọc đường cùng cầm khu cùng nó sau lưng lịch sử cùng địa lý thậm chí còn có thể nói một chút những địa phương này đều mọc ra cái gì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng nhau đi tới lâm Ngọc nam bị đối phương n g u y ê n bắc kiến thức cho kinh đến lao nhân phảng phất không có chuyện gì không biết không có gì không biết thông qua giao lưu lâm Ngọc nam mới biết được đối phương là vị về hưu giáo sư bởi vì về hưu không có chuyện gì cho nên mới sẽ tới du lịch mở mang tầm mắt nhấm nháp các nơi mỹ vị lâm Ngọc nam cực kỳ hưởng thụ cùng trưởng bối giao lưu hắn cảm thấy chính mình có thể từ đó học được rất nhiều thứ bất quá theo thời gian trôi qua chủ đề của hai người thậm chí ngay cả họa phong đều phát sinh biến hóa nghiên trời l ệ c đất cái gì trên đầu dài thịt dê nướng c h â u làm cùng có thể gạt ra mụ tạc lửa tranh sầu riêng vị thảo không chú ý đem nổi lẩu c â y vị cực lớn táo đỏ đẩy lên trao xếp thành trong núi lửa tiếp đó phun ra trên vạn độ trà sữa chân c h â u đem bên cạnh vạn mét cao b ắ p nổ thành b ắ p giang cuối cùng chết no x ư ơ n g bá thế giới k â c h ả o long lâm Ngọc nam trận to mắt thật hay giả mập lao nhân chấp chấp lông mày ta còn có thể gạt ngươi sao ta quyển cổ tịch này đây chính là từ quốc gia trong thư viện bét đi ra lợi hại a l ã o gia ra lâm mộng nam kinh thắng h ô thôi cứ việc đối phương cực kỳ nói linh tinh nhưng lâm mộng nam cũng không cảm thấy đối phương là tại nói linh tinh bởi vì trong tinh cung chính xác tồn tại loại này lật đổ hiện thực vô cùng hoang đường mỹ thực tinh cầu h ã n tại nhà thứ nhất trong sách cổ liền lật ra qua một cái toàn bộ hải dương đều là đổ uống tinh cầu đang lúc hai người tiếp tục trò chuyện xuống dưới lúc đoàn tàu đến khoa phụ thành phố khoa phụ thành phố ở vào cổ châu vu trang tỉnh là vu trang tỉnh tỉnh lỵ đến nơi này cũng liền mang ý nghĩa còn có năm đứng liền đến thái nhất thị mặt khác cái này một chạm lên xe người cũng chưa từng có nhiều chỉ chốc lát lâm mộng nam xung quanh châu ngồi trống ăn bị đầy chỗ hắn ở là chính giữa để đó một cái bàn sáu người chỗ ngồi lúc này nguyên bản nhàn rỗi bốn cái chỗ ngồi đều ngồi lên người hai nam hai nữ hai tên nam sinh thả ba lô lúc vẫn không có dừng lại chủ đề ta cũng định cùng lão lưu đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thật hay giả lập tức sẽ thi đại học ngươi phải thận trọng a không quản được nhiều như vậy lão lưu thành trời đến muộn để ta luyện kiến thức cơ bản liền là không dạy ta vó kỹ thật mẹ nó phiền chết bản sự không thấy hắn nhiều lớn giá đỡ cũng không nhỏ a dù nói thế nào cũng là bồi dưỡng ngươi hai năm nhiều sư phụ như vậy không tốt đâu và nó Lão tử chương o bảy mươi mốt phản xưng lịch đồ chương bảy mươi mốt phản xưng ơ lịch đồ ngoại t ạ o thất d a i một nam sinh khác kinh hô liền bên cạnh đồng hành hai nữ sinh cũng kinh ngạc b ị miệng lại la viêm ngươi không có nói đ ù a chớ giải thích cường điệu tóc văn thiếu niên la viêm nhìn thấy đồng bạn chân kinh trên mặt mười phần đắc ý cái kia còn có thể có giả lời nói thật nói với các người à lần này đi châu phủ loại trừ cùng các người một chỗ tham gia thái nhất đại học đặc chiêu khảo thí tư cách thẩm tra bên ngoài quan trọng hơn chính là đi tìm vị k i a lý lao sư bài sư nghe được thái nhất đại học lâm mộng nam dương mắt nhìn hai lần đặc chiêu khảo thí chia làm hai loại một loại là thành thị đặc chiêu một loại là trường học đặc chiêu đơn giản mà nói liền là một cái là trường học cử hành đặc chiêu khảo thí mà một cái khác thì là thành thị cử hành đặc chiêu khảo thí trường học cử hành đặc chiêu khảo thí tương đương với học sinh đi nhận lời mời một nhà nào đó đơn độc công ty thành thị cử hành đặc chiêu khảo thí cùng thanh dương thị đặc chiêu đồng dạng là mời danh giáo đi chọn lựa học sinh kỳ thực dưới tình huống bình thường đặc chiêu khảo thí đều tại thi đại học phía sau bởi vì học sinh đều là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới thức tỉnh tinh ngân thức tỉnh tinh ngân sau cần thông qua tinh khung thí luyện mà tinh khung thí luyện lúc vô pháp khảm vào tinh di v ậ t bình thường thức tỉnh tinh ngân h à i tử thi đại học liền là tinh khung thí luyện thi đại học được khen là công bình nhất khảo thí bởi vì thi đại học lúc vô luận n g u y ê là vương cấp tinh ngân vẫn là binh cấp tinh ngân đều không có tinh di vận thi đại học là đê phẩm chất tinh ngân học sinh duy nhất cùng phẩm chất cao tinh ngân học sinh cùng sân khấu cơ hội cạnh tranh nếu như đề phẩm chất tinh ngân học sinh võ đạo cơ sở vững chắc tỷ lệ rất lớn có thể cầm tới không tệ thành tích chỉ cần có thể lên cái đại học tốt cầm tới không tệ tài nguyên cho dù tinh ngân phẩm chất thấp cuối cùng cảnh giới cũng sẽ không quá kém mà đặc chiêu khảo thí căn bản là cho những cái kia phẩm chất cao tinh ngân học sinh chuẩn bị đại khái quá trình là một trung tuần tháng b ố tiến hành báo danh tư cách sẽ duyệt chủ yếu là chính trị thẩm tra cùng đối với võ giả bản thân phẩm được sẽ duyệt hai trung tuần tháng sáu thành tích thi đại học chính thức ra lò sau căn cứ thành tích thi đại học hoặc là tinh n g â n phẩm chất tiến hành chính thức báo danh ba đầu tháng bảy tham gia đặc chiêu khảo thí hiện tại vừa lúc là tháng tư tính toán thời gian đặc chiêu khảo thí tư cách thẩm tra cũng chính xác bắt đầu nghe được đồng bạn bái sư thất giai võ giả đồng hành đầu đinh nam s i n h lộ ra biểu tình hâm mộ thèm muốn l a viêm khoát tay á o ai nha có cái gì thật hâm mộ chuyện nhỏ thôi đây chính là thất giai võ giả A. ngồi lâm mộng nam đối diện tóc ngắn nữ sinh không ngừng hâm mộ ba ba ta doanh trưởng quân hàm thiếu tá cũng bất quá mới lục giai lục giai đến thất giai thế nhưng đường d a n h giới a la viêm cha ngươi là thật ra sức hại la viêm khoát tay áo lý lao sư là cha ta lúc tuổi còn trẻ một vị học trường những năm này cùng cha ta vẫn luôn có liên hệ hai nhà chúng ta hôm nay các ngươi là không biết ta ngày kia về nhà cùng cha ta nói lao lưu còn không dạy ta võ kỹ sau hán ký trực tiếp gọi điện thoại cho lý lao sư các ngươi đoán làm sao la viêm biểu tình q u o a trương la viêm đồng hành một nam hai nữ đều rõ ràng đối phương đức hạnh cho nên bọn họ thành thạo làm bái phụ làm sao la viêm n ế c lên chân bắt chéo lý lao sư trực tiếp ở trong điện thoại mắng lao lưu dạy hư học sinh nói lao lưu căn bản sẽ không dạy học sinh hắn còn để cha ta mang ta đi thiên cương đại học đích thân cho ta thiết bị ngày thứ hai cha ta lập tức mang theo ta đi thái nhất thị tìm lý lao sư kết quả nhân ra lý lao sư mỏ ta căn cốt trực tiếp muốn thu ta làm đồ đệ nhưng mà a cuối cùng ta cùng lão lưu còn có sư đ ổ danh phận nên đoạn cũng là muốn đoạn cho nên lần đầu ta cũng không đáp ứng b á i sư ta cùng cha ta nghĩ đến đi về trước đoạn vừa đứt quan hệ kết quả cái kia lao lưu liền cùng chó điên dường như đem cha ta mắng dừng lại nói cha ta quản nhiều nhãn sự t h ta tiền đồ ta liền tiếp nhận khó chịu hắn lão lưu là cái thá gì nói cha ta quản nhiều ta nhạc sự t hủy ta tiền đồ đây chính là cha ta hơn nữa hắn lưu phong đến cùng dạy ta cái gì hả la viêm càng nói càng xúc động các ngươi cũng đều là cùng ta một cái võ quán lão lưu mỗi ngày loại trừ để chúng ta luyện kiến thức cơ bản bên ngoài sẽ còn làm gì nhân ra cái khác võ quán một năm trước đã sớm bắt đầu dạy võ kỹ hắn còn để chúng ta mỗi ngày già dặn luyện không hài lòng hắn còn thêm phạt không n g ờ như thế chúng ta giao tiền liền là đi luyện ở đâu đều có thể luyện kiến thức cơ bản nghe đến đó trên mặt mấy người cũng nhiều chút đắm chát la viêm tiếp tục phàn nàn nói các ngươi còn tốt các ngươi chỉ là phổ thông học viên một tháng cũng liền điểm này tiền nhưng ta đây ta là đường đường chính chính đệ tử ngươi biết chỉ cha ta cho hắn lễ bái sư có bao nhiêu không năm mươi vạn trừ đó ra hàng năm ăn tết cha ta cũng còn để ta cho hắn tặng lễ mấy người đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn đây là bọn hắn đầu về nghe được đối phương nói tin tức như vậy nhà chúng ta đều cho nhiều như vậy nhưng ta đạt được cái gì ta la viêm treo lên thân truyền đệ tử tên tuổi mỗi ngày thả xong học cùng các ngươi một chỗ đến bóc oán cùng các ngươi một chỗ luyện kiến thức cơ bản loại trừ mỗi lúc trời tối so với các ngươi nhiều tại nơi đó làm dược dục cùng xoa bóp bên ngoài ta cùng các ngươi khóa c h ỉ n h có cọng lông khác biệt nghe đến đó hai nữ sinh nhữ mày nhưng ngươi chính xác tiến bộ nhanh chóng à lớp mười đi học thời điểm ngươi còn tại trong lớp đến ngược từ lúc ngươi b á i lão lưu vì sư sau thành tích không phải làm gì chắc đó tăng lên ư hiện tại ngươi coi như tại toàn bộ niên cấp bên trong cũng coi là học sinh mũi nhọn la viêm có chút không vui các ngươi hoài nghi ta ta thường xuyên cùng tôn cường một chỗ chơi ta có thời gian hay không thiết bị tôn cường rõ ràng nhất hai nữ sinh đưa ánh mắt về phía thiếu niên đầu đình tôn cường gật đầu một cái ta cùng la viêm mỗi ngày chờ tại một chỗ nghĩ cũng là mỗi lần hắn đi làm dược dục cùng xoa bóp thời điểm ta cũng sẽ ở võ quán bên ngoài trong cửa hàng tiện lợi đặng hắn xoa bóp thêm dược dục cũng liền nửa giờ hắn chính xác không lừa các ngươi nữ sinh tóc dài hơi nghi hoặc một chút quá trình đồng dạng vậy tại sao ngươi tiến bộ nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy la viêm khinh thường cười một tiếng còn có thể là bởi vì cái gì tự nhiên là bởi vì ta bản thân tiên phú so với các ngươi hả o không phải các ngươi cho là lý lao sư vì sao một chút chọn chúng ta muốn thu ta làm đồ đệ lao lưu liền là cái lựa đời lấy tiếng lừa đạo một cái tinh d á n h đều không có cổ võ giả may mắn luyện đến n g u d i a i lại may mắn dạy dỗ một thiên tài học sinh đem danh khí đánh ra ngoài vậy mới khiến võ q u á n mở thậm chí ta hoài nghi phía trước cái sư minh kia cũng là bởi vì bản thân mình nội tình l i ê n hảo có thể thi đ ầ u thái nhất đại học cùng lao lưu không nửa xu quan hệ hai vị nữ sinh nghe được cái này biểu tình có chút ôn n ộ la viêm ngươi dạng này nói có chút quá mức đúng vậy à lưu lão sư tuy là nghiêm ngặt chút nhưng chính xác rất phụ trách nghỉ thời điểm hắn đều sẽ gọi điện thoại căn dặn chúng ta luyện tập hơn nữa ba người chúng ta thành tích cũng tại vững mức tăng lên a quá phận là viêm vự lệnh một tiếng đó là các ngươi không biết rõ nhân gia lý lao sư là nói như thế nào hắn nói dùng ta hiện tại trình độ chỉ cần tùy tiện học lên một môn võ kỹ thành tích thi đại học tối thiểu tăng lên năm mươi tăng lên năm mươi người biết ý vị như thế nào ư thiên cương đại học ta nhắm mắt lại bên trên thậm chí lại cố gắng một chút thái nhất đặc chiêu khảo thí cũng không nói chơi ba người các ngươi vững b ư ớ c tăng lên chứng minh các ngươi thiên phú cũng không tệ ta cũng cường liệt đề nghị các ngươi thay cái lao sư khoảng cách thi đại học liền hai tháng đừng cho các ngươi tiền đổ làm chế lại c h ư n bảy mươi hai gặp được p a n c h ư n bảy mươi hai gặp được phan nghe vậy ba người khác cùng nhìn nhau vài lần tiếp đó cười lấy từ chối nhã nhặn chúng ta cũng không cần a cuối cùng thực lực của ta chính xác cũng tại tiến bộ đúng vậy a khoảng cách thi đại học liền hai tháng cứ như vậy cũng rất tốt làm việc đến nơi đến trốn ngược lại đều cuối cùng hai tháng còn không bằng một con đường đi đến bị cự tuyệt la viêm thân tình có chút không vui các ngươi cùng lão lưu lại không có quan hệ gì bất quá chỉ là giao tiền học võ học viên lộ ra cùng ta nhiều cái kia đồng dạng ba người ngượng ngùng cười một tiếng không còn nói tiếp la viêm c ư i lạnh một tiếng các ngươi là thất n ố c kiến thức cơ bản ở đâu luyện không phải luyện hàng năm thi đại học hơn trăm triệu người lấy thêm một phần không biết rõ xử lý bao nhiêu đối thủ chúng ta dù sao cũng là ba năm đồng học ta là từ hảo tâm mới nhắc nhở các ngươi thực tế không được đảng xét duyệt xong tư cách các ngươi trực tiếp cùng ta đi thiên cương đại học để lý lao sư hướng dẫn hướng dẫn các ngươi lý lao sư thế nhưng thất giai võ giả tướng cấp tinh ngân nghe đến đó ba người n ộ n nhịp động tâm thật có thể chứ mấy người mong đợi nhìn xem la viêm ai không hướng về thất giai võ giả cương giả trắng hướng dẫn cơ hội ai không muốn la viêm phi thường hưởng thụ loại này bị người ủng hộ cảm giác hắn cười đắc ý cái kia còn có thể có giả ta thế nhưng lập tức trở thành lý lao sư đệ tử người đệ tử mang bằng hữu để sư phụ hướng dẫn hướng dẫn đáng là gì nghe đến đó ba người n ộ n nhịp vui vẻ la viêm ngư bức quá tuyệt vời đây chính là thất giai võ g dã la viêm biểu tình tràn đầy cảm giác ư u việt biết chờ chút là ai tới tiếp chúng ta ư tiếp chúng ta thế nhưng lý lao sư đại đệ tử ta tương lai đại sư m ì n h đường đường chính chính thái nhất đại học học sinh có hắn tại chúng ta không cần như là con rồi không đầu đồng dạng tại trong thái nhất đại học chuyển phía sau la viên bắt đầu ba hoa trích tròe đại bộ phận tại nói hắn sẽ phải bái mới sư phụ có nhiều trâu sư môn quan hệ bao rộng ngay từ đầu ba người còn rất có kiên nhẫn lắng nghe thỉnh thoảng sẽ còn cười lấy phụ họa nhưng theo lấy thời gian trôi qua những sự tình kia bị lật qua lật lại nói ra vài chục lần ba người đều cảm thấy có chút phiền c h á n bất quá đối phương cuối cùng đối bọn hắn phát ra mời lại phiền bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lấy nhưng lâm mộng nam liền có chút nhịn không được hắn vốn là cùng bên cạnh lão nhân ra nói chuyện chính giữa vui vẻ đây cái này tiểu bị con non không chỉ nhân phẩm kém miệm nhỏ còn mẹ nó cùng mỏ phân đồng dạng từ lên xe đến hiện tại một mực phun phân đang lúc lâm Ngọc nam tại trong đầu sức tính toán độ lúc chính đối diện tóc ngắn nữ hải đột nhiên chú ý tới mang khẩu trang lâm Ngọc nam tào mộng i a o hai mắt tỏa sáng thật có khí chất tiểu ca ca vẫn là cái lật mặt hệ tuân theo có x o á i ca liền chia sẻ nguyên tắc tào mộng i a o vội vã chọc chọc bạn thân lưng tóc d à i nữ hải trần tiến tiến m u ố n là nghe tới tâm phiền tại cảm giác được bên hông dị đậm lúc quay đầu nghi hoặc nhìn về phía bản thân tại tào mộng dao ánh mắt sai sử phía dưới trần tiến tiến thuận thế nhìn thấy lâm mộng nam thân hình to lớn cho dù xuyên qua vận động áo khoác, cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy đối phương b ắ p thịt tướng quong đáng tiếc là đối phương mặt bị quý danh khẩu trang tre đến kín mít bất quá chỉnh thể cho người cảm giác liền rất đẹp trai liền là ánh mắt kia có chút dọn người ý thức đến hẳn là ầm ĩ đến đối phương trần tiến tiến vội vàng nói xin lỗi ngượng ngùng a ầm ĩ đến ngươi lâm ngọc nam khoát tay á o biểu thị không làm chuyện của nàng gặp lâm ngọc nam đáp lại tính cách hào phóng trần tiến tiến chủ động chào hỏi không phải muốn bắt chuyện mà là nàng thật sự là không muốn bị là viêm hành hạ ngươi tốt ta là trần tiến tiến ngươi cũng là đi thái nhất thì sao、ừ. lâm ngọc nam chút lễ phép đầu nói cái kia thật t r ù n g hợp chúng ta cũng là đi thái nhất thị trần thiến thiến cười nói tào m ộ u giao gặp b ạ n thân đ á p lời cũng thuận thế tăng thêm đi vào ngươi gọi ta gọi tào m ộ u giao gặp đồng hành hai nữ sinh cùng nam nhân xa lại đ á p lời la viêm ngửi lấy vị l i ê n tiếp cận tới huynh đệ ngươi cũng là đi tham gia thái nhất đại học đặc triều khảo thí t ư cách thẩm tra sao lâm m ộ n g nam căn bản không muốn phản ứng loại cặn bã này nếu không phải hai nữ hải đột nhiên đ á p lời cái này tiểu bị con non đã bay lên la viêm căn bản không có chú ý tới lâm mậu nam có chút nguy hiểm ánh mắt hắn tự mình tiếp tục nói nhìn ngươi tuổi tắc cũng cùng chúng ta không sai bị lắm vậy khẳng định liền thôi tương phùng cũng là duyên như vậy đi chờ chút ta tiện đường dẫn ngươi đi thái nhất khả năng ngươi không rõ ràng đại sư minh của ta bên cạnh trần tiến tiến gặp la viêm lại muốn bắt đầu vội vã di chuyển chủ đề đúng rồi thiểu ca ca ngươi là từ đâu lên xe thanh dương lâm mộng nam nhàn n h ạ t nói thanh dương loại chứ la viêm bên ngoài còn lại ba người đều phát ra kinh hô ngươi là đặc chiêu sinh trần tiến tiến lập tức phản ứng lại thanh dương hơn nửa tháng phía trước tao nộ thú triều cho nên sớm cử hành đặc chiêu khảo thí đặc chiêu khảo thí không có cách nào tham gia hai lần tiểu ca ca chỗ cần đến lại là thái nhất đại học cho nên nàng rất nhanh suy đoán ra thân phận của đối phương là đã thông qua đặc chiêu khảo thí cũng tới trước báo danh thái nhất đặc chiêu sinh trong chấp nhóm này loại trừ la viêm bên ngoài còn lại ba người nhộn nhịp tiến tới bàn ra ta cười ha h a cùng bên cạnh đầu đinh nam sinh đổi vị trí thuận tiện bọn hắn giao lưu nhìn ba người ước áo ánh mắt lâm ngọc nam gật đầu một cái xem như đáp lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mấy người lại lần nữa bạo phát kinh hô đặc chiêu sinh cơ hồ cùng thiên tài vẽ lên ngang bằng thanh dương đặc chiêu bên trong chỉ có thông qua đánh giết rút lui điểm rút lui học sinh mới có thể được thành công đặc chiêu tham gia thanh dương đặc chiêu khảo thí thí sinh chất lượng đã có thể dùng biến thái hình dung vụ tai nạn kia để thanh dương một cái thành phố học sinh chất lượng cơ hồ sánh ngang mấy cái tỉnh gộp lại chất lượng nhưng dù cho như thế cuối cùng thành công thu được đặc chiêu tư cách thanh dương thí sinh cũng bất quá mới không đến một trăm người bát đại danh giáo lại phân một phần bình quân xuống tới một cái danh giáo cũng mới phân đến mười cái thanh dương đặc chiêu học sinh mà loại cấp bậc này thiên tài lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt biết được đối phương là đặc chiêu sinh sau la viêm hồi tưởng lại chính mình vừa mới lời nói cái kia khoe khoang lời nói phẳng phất từng cái mặt a i u ấ t vào trên mặt của hắn sáng nóng lên bất quá rất nhanh hắn liền âm dương q u á i khí lên ta nhìn không hẳn nhà ai đặc chiêu sinh ngồi tinh x ế p tới hơn nữa mang theo khẩu trang khó tránh khỏi là cái gì trang bức h ẳ n trừ phi nhưng mà giờ phút này căn bản không người phản ứng hắn tiểu ca ca chân chính tinh không nguy hiểm ư tiểu ca ca ngươi nơi tập luyện là cái dạng gì tinh cầu huynh đệ ngươi cũng gặp được ngôi sao gì thú tiểu ca ca thuận tiện lộ ra phía dưới ngươi tinh ngân phẩm chất ư huynh đệ ngươi là thế nào rút lui tiểu ca ca đặc chiêu sinh có cái gì ẩn tàng đãi ngộ ư vấn đề giống như là b i ể n cầm đem lâm mộng nam nhân chìm thanh âm lưu d i u để lâm mộng nam có chút đau đầu nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại không có ác ý rất nhanh ba người nhận thức đến chính mình mạo phạm sau đội vàng nói xin lỗi lâm mộng nam k h o á t tay áo biểu thị không để ý phía sau trần tiến tiến thử thăm dò tiểu ca ca ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề ngươi nhận thức thứ nhất mộng nam ư đột nhiên nghe được chính mình danh tự sau lâm mộng nam hơi sưng sờ thiếu niên đầu đinh gặp lâm n g nam y ê lặng đội ba truy vấn huynh đệ thứ nhất n g nam a liền là cái kêu bạo ngược liêu thất xác thứ nhất n g nam quan ngươi minh đệ ngươi là thanh dương người khẳng định so với chúng ta biết càng nhiều tin tức tà siêu đ ưa thích hắn có thể cùng chúng ta nói một chút liên quan tới việc k h á c hư ngay vậy tào mộng giao cũng là một bộ mong đợi gián dấp tiểu ca ca v o n cầu ngươi chúng ta đều là thứ nhất mộng nam ngoan c ổ p h à n bất thình lình biến hóa nhưng làm lâm mộng nam làm không biết cùng lúc đó đội vị đến dựa hành lang mập lão nhân vui vẻ cười lên đang lúc lâm mộng nam suy tư trả l ờ i như thế nào lúc không đúng lúc âm dương k h á i khí âm thanh truyền tới thứ nhất mộng nam bất quá là cái cổ võ già tôi nhìn các ngươi hiếm có cùng cha dường như chương bảy mươi ba xuất thủ chương bảy mươi ba xuất thủ nghe vậy vốn là có chút khó chịu lâm động nam ánh mắt nháy mắt biến đến trở nên nguy hiểm đang lúc hắn muốn ý niệm thông suốt lúc bên cạnh ba người đột nhiên biến mặt la viêm n g ư ơ i có bệnh à? cổ võ giả thế nào ta liền hiếm có thế nào cái kia lòng đầy căm phẫn giang dấp để chuẩn bị lâm động nam động thủ đều có chút trần trờ la viêm ánh mắt có chút âm u bị điên rồi các ngươi ứng kích cái gì ta nói sai cái gì ư thứ nhất mộng nam chẳng lẽ không phải cổ võ giả ư không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn các nàng vốn là phiền la viêm đối phương không chút nào biết tôn trọng người ỉ vào trong nhà mình có chút thế lực cả ngày hoành hành ba đạo b ì n h thường nhịn một chút còn chưa tính hiện tại la viêm còn tưởng là mặt của bọn họ khiêu khích bọn hắn võ đạo bản g dạng võ đạo bản g dạng cũng không phải đổi m i n h tinh đơn giản như vậy đó là bọn họ chính mình ý chí cụ tưởng hóa đuổi theo mục tiêu nếu như là thứ nhất mộng nam tại nơi này nhất định sẽ xuất thủ mạnh nam liền là m u ố n mãnh cho nên trần thiến tiến trực tiếp báo nổi cầu m ệ n h nha người mới bệnh tâm thần cổ võ giả ăn nhà ngươi cơm tao mộng giao phụ hòa nói thiếu niên đầu đinh cũng cùng hai nữ sinh thống nhất c h i tuyến la viêm ngươi quá mức l i ê n là là được tao mộng giao lần nữa phụ hòa nói bị đồng bạn vây công la viêm nháy mắt khó chịu lao tử liền nói cái lời nói thật thứ nhất mộng nam chẳng phải là cổ võ giả ư làm đến hắn bao nhiêu như bức dường như không chờ hai nữ sinh phản bác cái kia đầu đinh nam sinh trực tiếp mở hận thế nào hành hung l i ế u thất s á t không như bức ư là viêm mặt tâm trầm các ngươi khẳng định muốn làm thứ nhất mộng nam cùng ta ở mỹ các ngươi đến cùng có còn muốn hay không đi thiên cương đệ ta sư mấy người lập trường nhất trí xin lỗi chúng ta không đi so với ngươi bài kiên là cái gì cậu thí lý lao sư chúng ta càng hiếm có thứ nhất mộng nam bị đồng bạn hận la biêm khi vẻ mặt nhăn nhó lên liền đánh cái liêu thất s á t cái gì cổ võ hy vọng cái gì cổ võ nghiền ép tinh võ thế nào không thổi chết hắn các ngươi thế nào cùng láo lưu đồng dạng thích hắn như vậy đều mẹ nó cử chỉ đền rộ thế nào hắn là có thể treo lên đánh vô thú còn có thể thành cổ võ đại đế a trần tiến trực i ế n t tiếp hận đi qua sự thật cũng là thổi hắn không treo lên đánh liêu thất xát tao mộng giao tiếp nối lời nói còn liền đánh cái liêu thất xát ngươi là cái thá gì có tin hay không l i ế u thất s á t có thể đem người phân đánh ra tới trần tiến tiến tiếp tục hận lão lưu làm sao vậy lão lưu liền là phân tích thứ nhất mậu nam chiến đấu tán thưởng cũng không mau bệnh à, không phải nhân ra thế nào đi thái nhất ngươi đang đen tị cái gì nhìn ngươi biểu tình kia c h ư a chết được à? tao mậu giao dễ c ậ n nói trần tiến tiến đuổi theo giết thứ nhất mậu nam không ngu bức vậy ngươi qua một thời gian ngắn đi thái nhất tìm thứ nhất mậu nam ngươi làm hắn mà nói tao mậu giao triệt để không còn trước kia ngại ngùng đánh giá người khác phía trước cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ngươi nếu có gan thì đừng mẹ nó sợ ngươi không phải tại thái nhất cũng có người q u o n ả đi hẹn hẹn thứ nhất m ậ c nam cùng hắn solo thứ nhất m ậ c nam không ứng chiến chúng ta giúp ngươi tại đằng sau kéo tranh chữ phía trên liền biết ngươi vừa mới nói tới nha ngươi không phải thích nhất solo ư đừng sợ a ta hiện tại liền cho ngươi quay cái v ọ âm để lên hai nữ sinh kẻ s ư ớ n g người họa phối hợp xuống cho thấy lực công kích trực tiếp đem la viêm n ẹ n cùng lúc đó lâm m ậ c nam cũng trầm mặc hắn đột nhiên có loại còn không rút kiếm tâm liền mở mịn cảm giác cụ thể một chút miêu tả tựa như là chơi game thời điểm một cái tiện hề hề tiểu quái ở trước mặt hắn n h y còn không chờ hắn xuất thủ bên cạnh nhiệm vụ nở đỡ cờ liền đem đối phương dây cảm giác ta đ ấ u kỵ hắn la viêm khí toàn thân phát r u n g ta sẽ đ ấ u kỵ hắn hắn một cái không tinh danh phế vật cũng liền hiện tại có thể đem ra được lại đến đằng sau có tin hay không lão tử đều có thể treo lên đánh hắn rất tốt lâm mộng nam ánh mắt lại lần nữa sắp bén đối phương tiếp tục khiêu khích lần này hắn không xuất thủ không được nhưng mà thả người mẹ cậu t í tôn cường hạ dọ quát lâm mộng nam lại trầm mặc hắn nhìn xem cái kia thiếu niên nội đình có chút bất đắc dĩ không phải minh đệ ngươi cũng không phải thứ nhất mậu nam ngươi thế nào biểu hiện so cái kia hai nữ sinh còn xúc động mẹ nó tôn cường ngươi là một cái không quen biết thứ nhất mậu nam cùng ta trở mặt là viêm triệt để tối hóa ngươi mẹ nó có còn hay không là bằng hữu của ta tôn cường trong cơn giận dữ là mẹ nó bằng hữu ngươi cho ta làm bằng hữu ư ngươi tôn trọng qua ta sao ta trong mắt ngươi chẳng phải là cái hô tới gọi đi phụ trợ ngươi thẳng hề ư mẹ ta mỗi ngày đi sớm về tối làm việc cung cấp ta tập võ ngươi thật cho ta làm bằng hữu vì sao không chỉ một lần ngay trước mặt những người khác cầm ta mẹ nói bừa còn cờ mờ sai xử nàng la viêm ánh mắt dữ tợn mẹ ngươi liền là cái võ quán xú nhân viên quét dọn d ơ bẩn ta mẹ nó dựa vào cái gì không thể sai sử nàng ta phát thảo ư tôn cường biểu tình dữ tợn đáng sợ trực tiếp nào h tới la viêm trên mình hai cái thiếu niên tranh đấu đã dẫn phát người xung quanh ghé mắt võ giả khí thịnh lại thêm người trẻ tuổi tâm tình càng tăng lên gặp được hai cái hải tử không dùng binh khí đánh nhau lúc người trưởng thành cơ bản cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản đằng hai người phân ra thắng bại sau bọn hắn mới sẽ xuất thủ ngăn cản quan trọng nhất chính là nơi này là tinh không liệt xa khí huyết tinh lực cảnh giới đều sẽ bị áp chế hai cái liền võ giả đều không phải tiểu quỷ đầu là không nổi cái gì bằng nước la viêm thực lực càng cường hắn hơn nhưng tôn cường hỏa khí lớn hơn trong lúc nhất thời hai người chiến đấu tại một chỗ một người một quyền thế lực ngang nhau nhưng theo thời gian trôi qua thực lực mạnh hơn la viêm từng bước chiếm cứ lợi thế lại là hai quyền rơi xuống sau la viêm triệt để áp chế tôn cường đầu gối hắn đẻ ép tôn cường biểu tình dữ tợn n g a khí hú h á c phát thảo mã phế vật đồ vật còn dám ra tay với ta lao tử sai sử mẹ ngươi thế nào ta không sai khiến nàng n g ư ơ i mẹ nó một cái không cha con hoang đi đâu tới tiền đi v ó q u á n tôn cường giận không nhịn nổi nhưng hai tay bị áp chế hắn căn bản không có cách nào thấy thế, thế l a viêm dễu cử nói đánh ta a không phải rất muốn đánh ta sao phát thảo à, nhìn thấy thứ nhất mộng nam liền coi chính mình nhìn thấy hy vọng con mẹ nó không biết trời cao đất rộng báo danh thái nhất đặc chiều khảo thí n g ư ơ i mẹ nó cũng xứng n g ư ơ i như thế khát khao thứ nhất mộng nam nghĩ như vậy học nhân ra cố gắng như vậy nhưng n g ư ơ i thế nào hiện tại đánh không lại ta a tôn cường đôi mắt xích hổng gắt gao nhìn chằm chằm la viêm ánh mắt kia hận không thể đem đối phương ă n hết la viêm tử trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt chẳng những không có mảy may động dùng ngược lại lộ ra một chút h g ô n t ạ p khinh miệt cùng nghiền ngẫm ý cười phảng phất tại thưởng thức một chàng đặc sắc xếp k ỉ bởi vì ngươi mẹ nó liền là phế bật từ đầu đến đôi cố gắng nữa cũng không cách nào t r ở mình phế bật ai mẹ nó không biết dùng tư chất của ngươi cao nhất liền là cái sĩ cấp bậc tinh ngân lao tử nguyện ý để ngươi làm tiểu đệ của ta đó chính là coi trọng ngươi mẹ ngươi vất vả thế nào mẹ ngươi coi như mẹ chết có thể cho ngươi kiếm lời mấy cái tử a không có tiền trả mẹ nó không tiến phú ưa thích thứ nhất mộng nam người đều là loại người như ngươi tầng dưới chót con rệp nhìn thấy một hy vọng liền mẹ nó tại nơi đó mơ mộng háo huyền cương giả liền nên thật tốt đ ụ c nhã kẻ yếu đây là thế giới phát tắc cổ võ giả liền mẹ nó thành thành thật thật cho tinh võ giả xét h dày khuyến tưởng mẹ nó x o á t kèm theo một cỗ nặng nghề đến làm người sợ hãi âm thanh xẻ gió một cái đại thủ chặt chẽ b ữ n g vàng không có chút nào lôi cuốn phiến tại la viêm má trái bên trên chương bảy mươi b ố ta muốn cùng ngươi đơn đấu chương bảy mươi b ố ta muốn cùng ngươi đơn đấu thế giới lâm vào một mảnh sai lệnh động tác chậm làn da cùng làn da va chạm giòn vang bị vô hạn quyết đại ngay sau đó là càng sâu tầm chấm hơn một bực tiếng vỡ vụn đó là xương gò má tại không thể thừa nhận cự lực phía dưới nháy mắt biến dạng vỡ nát lúc phát ra rên rỉ la viêm trương kia nguyên bản cùng nạo mặt như là bị đầu nhập đá m ặ t hồ da thịt đột nhiên đẩy ra một vòng quỷ dị gợn sóng n g ũ quan tại to lớn lực trùng kích phía dưới mặt mẹo biến dạng mắt ứ máu n ô lên miệng nghiêng lệch mở ra mấy quả mang máu răng hỗn hợp có s ề n s ệ c bọn máu cùng nước bọn như là pha quay chậm một quả hai quả chậm rãi từ trương kia biến dạng trong miệm bắn tung vẽ ra trên không trung mấy đạo đỏ tươi trói mắt đường vòng cung cả người hắn tựa như một bộ bị vô hình cự truy chính diện doanh chúng hình nộp hai chân nháy mắt cách mặt đất thân thể xoay t r ò n tứ chi lượn vòng ra vạn rán g dấp không có d â y ruộng không có kéo thảm chỉ là toàn bộ người bị cái k i a thuần túy đến cực hạn lực lượng cuốn theo lấy hóa thành một đạo mơ hồ mất khống chế bóng người đạn pháo hướng về sau k í c h sạn ban lang một tiếng đinh thái nhức ó c phảng phất thiên băng địa liệt nổ mạnh t m vang nổ tung la viêm thân thể chặt chẽ vững vàng đâm vào rắn chắc vùng xe ngăn cách trên cửa thủy tinh làm q ạ t gió cựa từ đặc trùng thủy tinh chế thành bình tại tiếp xúc nháy mắt dùng va chạm điểm làm trung tâm vô số giống mạng đệm tỉ mỉ giữ tợn vết nứt như cùng sống vật điên cuồng lan tràn ra phía ngoài nổ tung m ả n h vụn không có lập tức bắn bay mà là bị một loại sển sệt lực lượng ngắn m g i hấp thụ ngưng kết ngay sau đó tại nháy mắt chỉ hoàn s a u là mặt thủy tinh ẩm v a n g nổ tung vô số sắc bén m ả n h vụn tại to lớn quán tính dưới sự thôi thúc cuốn theo lấy la viêm cỗ kia triệt để mất đi ý thức thân thể đột nhiên hướng phía dưới một khoang tàu bay đi vất quá la viêm cũng không có đập vào phía dưới khoang tàu một cỗ lực lượng vô hình đem la viêm thân thể cố định tại không trùng cũng bắt đầu chữa trị. đây là luân hồi đại đế làm tinh không liệt xa khắc cấn quy tắc dùng hành khách lên xe trạng thái làm miêu điểm thanh trừ hành khách lên xe sau thể nội chịu đến hết thể dị thường ngoại lực giải trừ tất cả tính nguy hại dị thường ảnh hưởng khu trục không tốt ngoại lực bài trừ hết thể quấy nhiễu loại bỏ tất cả ống đau cứ trừ hết thể thương thế cũng đem vỡ nát hư hao bất luận cái gì vật chất khôi phục lại hoàn c h ỉ n h phẩm chất cuối cùng làm mục tiêu c h ọ n b ẹ n phục hồi như cũ tới lên xe lúc miêu điểm trạng thái chờ la viêm thân thể cùng cửa thủy tinh được chữa trị sau tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên khôi phục bình thường tính mịt làm khoang tàu lâm vào một loại là m người hít thở không thông tuyệt đối tính m ị c h tất cả mọi người động tác đều đọc lại ôm lấy hải tử mẫu thân mở rộng miệng quên khép lại bưng lấy mì tôm chén lao nhân nước canh đổ một ống quần không có chút nào phát giác xem náo nhiệt nam nhân đục ngầu mắt chừng đến căng tròn mỗi một khuôn mặt đều chỉ còn lại một loại biểu tình một loại cực h ạ linh hồn xuất khiếu chỗ chống cùng kinh hãi cũng không phải là chấn kinh tinh khung liệt s a quy tắc mang tới thân tích mà là một loại đối người xuất thủ chấn kinh mọi người đều biết tinh k u n g liệt xa có áp chế bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là thế nào gánh vác áp chế đem người đ ậ bay thậm chí ngay cả cửa khoang xe đều đánh nát trần thiên thiến tào mộng i a o cùng tôn cường đờ đẫn nhìn xem lâm mộng nam lâm mộng nam l ắ c l ắ c tay nhà n n h ạ t nói vướng vận nói lấy hắn tự mình rời đi chỗ ngồi hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến chỉ để lại một nhóm kinh ngạc người cùng một cái nụ cười không giảm mập lão nhân từ phòng vệ sinh đi ra sau lâm mộng nam nhìn thấy hôn mê là viêm đã bị nhấc trở về chỗ ngồi hành lang bên cạnh còn xuất hiện thừa vụ thành viên vừa mới nao đến động tĩnh c o chút lớn cho nên đưa tới thừa vụ thành viên tại đơn giản hướng xung quanh hành khách tìm hiểu tình hôm sau một vị thừa vụ thành viên nhìn về phía từ nhà vệ sinh trở về lâm Ngọc nam hỏi vị tiên sinh này chúng ta cần hướng ngài xác minh chút tình huống lâm Ngọc nam lau lau trên tay nước đọng không có tình huống gì ta muốn lên phòng vệ sinh kết quả cái kia ngu xuẩn đứng ở trong lối đi nhỏ trang mức chặt lấy ta không cho ta đi mắc tiểu không n h í n được cũng không thể tệ ra quần đụng a cho nên ta liền mời hắn rời một thoáng vị trí thừa vụ thành viên khỏe miệng giật một cái ngài cái này mời có chút quá mức a lâm mộng nam giang tay ra ta gọi nhiều lần nhường một chút đã đủ khắc khí nếu như các ngươi cảm thấy ta quá phận cứ việc đem ta giao cho nhân viên bảo vệ lâm mộng nam hiện tại thật không quan trọng hắn hiện tại là đường đường chính chính thiên tiêu bị thiên tiêu bảo vệ pháp bảo vệ thiên tiêu liêu thất sát x u ấ t sinh kiên n o như thế quá phận cũng không có chuyện gì lại càng không cần phải nói hắn bay phi nhân dưới tình huống bình thường hắn không biết dùng đặc quyền nhưng nhìn thấy la viêm á c tâm như vậy người đồ chơi hắn không ngại làm cho đối phương nhìn một chút cái gì là thiên tiêu đặc quyền thừa vụ thành viên nhìn xuống trong tay tấm phẳng bên trên biểu hiện hành khách tin tức bất đắc dĩ cười một tiếng ngài hiểu lầm chỉ là đơn giản giải một chút tình huống thôi ta đại biểu vốn đoàn tàu hướng làm ngài tạo thành bấy nhiêu nói xin lỗi chúc ngài tiếp xuống đường đi v u i sướng lâm ngọc nam chút lễ phép đầu cho các ngươi thêm phiền thoái thừa vụ thành viên cười lấy đáp lại một thoáng sau đó rời đi thừa vụ thành viên sau khi rời đi lâm ngọc nam tự mình trở lại chỗ ngồi tiếp đó coi thường người xung quanh c h ấ n k i n h ánh mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần thời gian phi tốc trôi qua sau một tiếng đoàn tàu loa phóng thanh văng lên các vị hành khách các ngươi hảo phía trước đến t r ạ n g thái nhất đông trạng ngắn ngủi dừng lại bối cảnh âm nhạc đội thành công linh ẩn chứa lực lượng cảm giác du dương c ộ n h ạ c âm lượng rất thấp thái nhất thì ở vào nước ta đông hoàng hành tỉnh trung bộ làm thanh châu thủ phủ đồng thời cũng là trôi nổi tại quy khư h ả i nhãn bên trên kỳ tích chi thành vạn khí quy nguyên thành xin ngài sớm chỉnh lý tốt mang theo người hành lý vật phẩm làm xong chuẩn bị xuống xe v ồ n xe chỗ nối tiếp tới lối đi ra không gian có hạn xin chớ thời gian dài lưu lại cảm ơn ngài phối hợp loa phóng thanh v a n g lên sau lâm mậu nam thụy nhãn m ô n g lung dỗi lưng một cái cùng lúc đó một đạo nham hiểm vô cùng ánh mắt để mắt tới lâm mậu nam la viêm kỳ thực la viêm cũng là tại ba phút phía trước mới tỉnh hắn có chút mất trí nhớ hôn mê hắn chỉ nhớ có người đánh hắn một bàn tay nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không biết người xung quanh cũng không nói cho hắn cho nên hắn cũng không rõ ràng chính mình bị đánh cho tàn phế càng không rõ ràng chính mình bị tình cung liệt xa quy tắc chữa trị thân thể la viêm suy luận ra hai cái tình báo một có người xuất thủ đem hắn đánh mắt xịu hai đối phương lực độ không lớn bởi vì hắn không bị thương cho nên hắn rất nhanh đoán được là trước mắt khẩu trang nam xuất thủ giúp tô n cường đánh lén chính mình dẫn đến chính mình bất tỉnh đi qua la viêm mới suy luận xong liền nhìn thấy khẩu trang nam rỗi lưng một cái thế là la viêm hung ác nhìn về phía lâm n g ầ nam uy Ơn. lâm mộng nam r ỗ i lưng một cái sau liếc nhìn la viêm không g i ậ n tự uy khí thế để la viêm có chút kinh hãi nhưng không muốn mất mặt hắn giả ra một đ ộ ngoan độc gián dấp ngươi vừa mới có phải hay không động thủ với ta Ừm. lâm mộng nam bình thường mở miệng gió này khinh vân nhạt lời nói thậm chí so ở trước mặt đục nhã lực sát thương còn mạnh hơn bởi vì đây là đối phương không chút nào đem chính mình để trong mắt biểu hiện cái này khiến từ nhỏ đến lớn đều k i ê u ngạo la viêm khó mà tiếp nhận tôn nghiêm bị tổn thương lại thêm chính mình bị đánh cả hai kết hợp phía dưới làm cho la viêm nổ hỏa khó nhịp cuối cùng hắn nói ra câu kia hối hận một đời cũng thổi bạo cả đời lời nói chờ chút xuất chạm người mẹ nó đ ừ n g đi ta muốn cùng n g ư ơ i đ ơ n đ ấ u t r ư ơ n g bảy mươi lăm tự d ư ớ c lấy n ụ c t r ư ơ n g bảy mươi lăm tự d ư ớ c lấy n ụ c nghe vậy la viêm người chung quanh đều ngốc trệ đ ơ n đ ấ u mới lên xe còn chưa biết hành khách từng cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mà mắt thấy hết thể hành khách cũng không có lựa chọn mở miệng chuẩn xác hơn mà nói bọn hắn căn bản sẽ không mở miệng không nói những cái khác vừa mới cái kia xuyên xa xỉ áo thể thao người trẻ tuổi thế nào nhục mạ một cái khác thiếu niên đầu đinh bọn hắn thế nhưng nghe tới nhất thanh n h ị sở là người buồn nôn đồ chơi bị r à o hấn đây là mọi người vui tay vui mắt sự tình chỉ có lo lắng sự tình làm lớn chuyện trần thiến tiến mấy người mở miệng khuyên la viêm la viêm yên t ĩ n h điểm a chờ chút còn muốn đi đưa tin đừng cho làm chết mãi la viêm ngơi bình tĩnh một chút nhân ra là đường đường chính chính võ giả vẫn là thái nhất đại học đặt chiêu sinh đừng tự dứt lấy đủ. nói đùa vừa mới la viêm là thế nào bay ra đi bọn hắn thế nhưng nhìn nhất thanh nhị sở la viêm ngày thường thành tích ở trường học thuộc về đình tiêm lão sư đều tán thưởng hắn căn cốt vô cùng tốt không thua bình thường nhất giai võ giả chỉ có như vậy la viêm một chiêu đối phương chỉ là một chiêu la viêm liền bị làm phế may mắn đây là tại tinh khung liệt xa bên trên không phải sự tình liền nháo lớn rồi la viêm bị phế không quan trọng nhưng bọn hắn đều không hy vọng chuyện này làm bên cạnh tiểu ca ca dẫn tới cái gì phiền thoái không cần thiết bọn hắn loang thoáng đoán được thân phận của đối phương quen thuộc thân hình mang theo khẩu trang tới từ thanh dương thị thái nhất đặc chiêu sinh biến thái đến khó dùng lý giải lực lượng cùng vừa mới thừa vụ thành viên khách khí thái độ đủ loại tin tức tổng hợp tại một chỗ bọn hắn căn bản khống chế không nổi đem đối phương cùng trong đầu cái tia gương mặt t r ù n khít cho nên cho dù bọn hắn lại ác tâm la viêm cũng không thể không lên tiếng quên đủ nhưng mà đối mặt tiểu đồng bọn thuyết phục la viêm căn bản không để ý tới ngang ngược càn rỡ luôn chiều người cực kỳ khó tại tự tôn chịu đ ụ c dưới tình huống nghe người khác đề nghị võ giả như thế nào đặc chiêu sinh lại như thế nào la viêm ánh mắt tâm ủ căn cứ quy định võ giả nhất định cần muốn mang bên mình mang theo tinh nguyên thạch tới áp chế lực lượng của mình cho dù hắn là thái nhất đặc chiêu sinh tại tinh nguyên thạch suy yếu phía dưới hắn cùng ta khoảng cách cũng sẽ không quá lớn huống căn cứ võ quyết pháp quy định không võ giả khiêu chiến võ giả không võ giả có quyền tại mang theo binh khí đồng thời yêu cầu đối phương không binh khí chiến đấu lời vừa nói ra người xung quanh nhộn nhịm s ư ơ n g sở nguyên lai tiểu tử này không phải cái tức ngất đầu mưu x u ẩ n cùng giai dưới tình huống tinh thú thể chất gấp mấy lần mạnh hơn võ giả võ giả nguyên cơ có thể cùng tinh thú chống lại thậm chí có thể áp chế c h é m g i ế t lớn nhất dựa vào liền là vũ khí trong tay có vũ khí cùng không vũ khí khoảng cách c h ọ n vẹn có thể dùng trời phiên địa lật để hình dung tự dước lấy đủ la viêm chẳng thèm ngó tới nhìn về phía tàu mộng dao mấy người nhất giai võ giả、so sánh không vào loại trừ tố chất thân thể bên trên khoảng cách bên ngoài ưu thế lớn nhất liền là tinh di vật mang tới tinh kỹ năng nhưng ta thị phi võ giả căn cứ pháp luật hắn không thể đối ta sử dụng t i n h kỹ năng quan trọng nhất chính là ta có thể sử dụng binh khí binh khí tại tay ta cùng hắn ở giữa thể phách khoảng cách liền có thể đạt được tiêu trừ nghe đến đó tào ngộng giao ba người cùng nhau không nói bọn hắn tính toán nói cho la viêm đối phương vừa mới chiến đấu biểu hiện nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng la viêm liền một bộ nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn về phía trần thiền thiến ba người một nhóm nhát như chuộn bu xuẩn dĩ nhiên cảm thấy đây là tự dứt lấy l ụ dùng các ngươi nhận thức căn bản là không có cách lý giải cái gì là nguy hiểm thấp cao hồi báo không võ giả hướng võ giả phát động khiêu chiến hơn nữa còn là thái nhất đặc chiêu võ giả thua ta đương nhiên tháng ta đem đặt hắn trèo lên tin tức t r a n g đầu thành thị hotsea nổi tiếng thái nhất tin tức cũng sẽ không đưa tin đối phương không sử dụng binh khí một khi hắn bại bởi ta tất cả mọi người chỉ sẽ biết một cái gọi là viêm không võ giả chiến thắng thái nhất đặc chiêu sinh cho dù hắn không đáp ứng ta đơn đấu đối ta cũng là có lợi không tệ quan trọng hơn chính là ta đã đem chính mình nguy hiểm xuống đến thấp nhất coi như ta đánh không lại hắn có binh khí bên người ta cũng sẽ không phải chịu quá lớn thương hại như vậy tuyệt hảo kỳ ngộ các ngươi dĩ nhiên sẽ lý giải thành tự d ứ t lấy đủ khó trách các ngươi nhà phát không được thiên tài n h ắ t như chuột hết ngồi lè giếng xuẩn như heo các ngươi đ ờ i này cũng liền d ạ n g này là viêm l ị a m ai lời nói triệt để để trần tiến tiến ba người bông tha tiếp tục thuyết phục dự định trần tiến tiến nụ cười hòa nhã cố gắng ngươi nhất định sẽ trèo lên tin tức trang đầu thành thị hót sữa nổi tiếng thái nhất tao n ộ n g hiệu cầm điện thoại di động lên ngọt ngào cười một tiếng ta nhất định sẽ cho ngươi quay võ âm g i chép ngươi cuộc sống tốt đẹp bên cạnh tôn cường biểu tình bình thường, ngay ư ờ i like.、Phía、sau, ba n tại, nào nào. tại hắn m do d n giàu lặng, bắt h gì lúc điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động một cái la viêm lấy điện thoại di động ra xem xét đại sư minh la viêm cho ngươi cái kinh h ỉ kỳ thực sư phụ cũng cùng ta tới đón ngươi chúng ta tại cổng gia đảng ngươi lý lao sư cũng tới trong lòng la viêm vui vẻ giờ này khắc này đấy lòng của hắn tựa như là ăn bảo đảm tâm hoàn đại sư minh cùng sư phụ đã tại cổng gia đảng hắn coi như thật đánh không được thì thế nào có sư phụ tại hắn còn có thể xảy ra chuyện gì sao thế là hắn lại lần nữa nhìn về phía lâm mộng nam chỉ là lần này trong ánh mắt của hắn sợ hãi đã tiêu tán cướp lấy là trước đó chưa từng có phép lối uy gặp chiêu sinh ta vừa mới lời nói ngươi nghe được không ta muốn cùng ngươi đơn đấu lâm ngọc nam hướng lên nhấc nhấc miệng của mình bảo hộ khẩu trang phía dưới khoe miệng khó mà k h ắ t chế dương lên lên. đây thật là rất có ý tứ lại là loại thái độ này là viêm tức n g h i ê n răng đối phương không chút nào đem hắn để ở trong mắt thái độ làm cho hắn nội cáo bất quá làm hắn nghĩ tới chính mình một hồi muốn làm gì phía sau thật hưng phấn không thôi đoàn tàu dừng h ắ n sau lâm ngọc nam một b ằ n người đi theo dòng người chạy về bên ngoài đi trên đường lo lắng lâm ngọc nam chạy trốn la viêm một mực dùng di động gửi đi t í c tức cũng thỉnh thoảng dùng âm v ánh mắt nhìn về phía trước lâm ngọc nam t ô n cường ba người thì theo bên cạnh lâm Ngọc nam ánh mắt thủy trung lưu lại tại đối phương khẩu trang bên trên tính toán xác nhận chính mình cuối cùng đáp án tại mấy người hậu phương nụ cười không giảm mập l a o nhân nhịp bước vững vàng theo mấy người sau lưng rất nhanh lâm Ngọc nam đi ra bến xe đứng bên ngoài ngừng lại một nhiều loại phương tiện giao thông la viêm nhìn thấy trong đó một chiếc xe sau ánh mắt sáng lên vội và hướng lấy phía trước phật tay lý lao sư đỗ học trưởng gọi người đồng thời la viêm tầm mắt ý nguyên không dám rời đi lâm mộng nam hắn sợ đối phương chạy trốn để chính mình thành g i n h kế h ạ c h ngâm nước nóng rất nhanh Trên điện chương ạ i di bảy mươi sáu đầu hàng chương bảy mươi sáu đầu hàng thân là thất giai đ ỉ n h phong sắp bước vào bắt giai võ giả lý g i ả n có ngạo nhân vô liếng hãn tốt nghiệp ở thái nhất đại học đã từng cũng là một tên đặc chiêu sinh tuổi còn trẻ liền thăng cấp thất giai võ giả thậm chí hắn kém chút liền có thể ở lại trường trở thành thái nhất lao sư chỉ tiếp tại một vòng cuối cùng trong khảo hạch đào thải b ấ t quá cho dù thất bại biểu hiện của hắn ý nguyên đạt được thiên cương đại học yêu ái thiên cương đại học là thái nhất thị gần với thái nhất đại học trọng điểm đại học nội tình thập phần c ư ờ n g đại thiên cương đại học giáo sư đồng dạng nắm giữ ngạo nhân địa vị cũng bởi vậy lý g i ả n căn bản không sợ lâm mộng nam đặc c h i ê u thân phận nhưng mà lâm mộng nam căn bản không hiểu hắn thậm chí còn bốn phía quan sát lên thấy thế lý g i ả n bên cạnh đỗ lạnh cánh nhị không được đỗ lạnh cánh không chỉ là lý giảng khai sơn đại đệ tử hắn đồng dạng là thái nhất đại học một vị đặc chiêu sinh lập tức đại tam đỗ lạnh cánh thực lực đã đạt đến tứ dai trong lòng hắn đồng dạng có ngạo khí càng không cách nào khoan nhượng một cái đặc chiêu sinh như thế cuồng thế là hắn đi tới trước mặt lâm mộng nam tiểu tử ta khuyên ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút đ ừ n g cuồng gặp lâm mộng nam thờ ơ đỗ lạnh cánh trong lòng nhiễm lên một chút n ộ khí thiên tài ngạo điểm rất bình thường nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu thái nhất khắp nơi là thiên tài ngươi còn như vậy ta bảo đảm sẽ để ngươi lĩnh hội cái gì là vườn trường bắt n ạ ngay、vậy. lâm Ngọc nam cuối cùng nhấc lên một chút hứng thú vườn trường bắt n ạ n sợ đỗ lạnh cánh khinh c ù n g cười một tiếng không ngại nói cho ngươi chỉ cần ta m u ố n ta bảo đảm ngươi ở trường học mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm ta bây giờ không phải là tại uy hiếp ngươi mà là thông c h i ngươi ngươi hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất hướng sư phụ ta nói xin lỗi lại hướng sư đệ ta nói xin lỗi thứ hai hướng sư phụ ta nói xin lỗi tiếp đó đáp ứng cùng sư đệ ta quyết đấu đằng sau tôn cường mấy người nghe được sau đều lộ ra vẻ lo lắng lúc này lâm mậu nam cuối cùng bật cười hắn đối la viêm phất tay đã ngươi nghĩ như vậy quyết đấu ta liền thỏa mãn ngươi la viêm nghe vậy vui vẻ không vào d a i võ giả la viêm trước căn cứ võ quyết pháp hướng ngươi phát động quyết đấu bến xe lối đi ra người lưu lượng bốn là lớn lại thêm thanh âm la viêm đặc biệt quyết đại cho nên rất nhanh liền hấp dẫn một đống xem náo nhiệt khán giả cảm nhận được xung quanh ánh mắt hội tụ trong lòng la viêm sảng khoái vô cùng thành danh thời điểm vào thời khắc này hắn muốn diễn xuất tiên tiêu khí chất làm chính mình thêm điểm la viêm không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình hắn kinh c u ồ n cười một tiếng trực tiếp lấy ra binh khí của mình ta ba năm khổ học đạo pháp tuy không một chiều một thức nhưng căn cơ ổn hơn xa bằng tuổi đ u ồ n địch hai cái đao hoa sau la viêm nhìn về phía lâm mộng nam g i ữ tợn cười nói báo lên tên của ngươi ta la viêm không chém hạ người vô danh nghe vậy toàn trường ánh mắt đều tập trung vào mang khẩu trang người trẻ tuổi trên mình trước mắt bao người lâm mộng nam chậm chậm thời ra chính mình vận động áo ngoài lộ ra thân kia hoàn mỹ bắt thịt dẫn phát khán giả tán thưởng đón lấy hắn giật xuống trên mặt khẩu trang lộ ra chương tia đối nhân xử thế biết rõ cười tàn nhận gương mặt thời gian hoàng phất bị một bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặn ngưng kết la viêm khinh cuồng biểu tình nháy mắt dừng lại nụ cười cứng ngắc tại trên mặt thật thật là trần tiến tiến cùng tào m ộ ậ g dao cùng nhau che miệng lại mắt chừng đến căn g tròn thứ nhất m ộ n g nam tôn cường nhìn trương kia bị hắn tiết đặt làm màn hình chờ khuôn mặt hai tay gắt gao nắm chặt vô số đạo ánh mắt tập trung tại lâm m ộ n g nam trên mình mọi người nhộn nhịp suy tư chương này quen thuộc gương mặt tên thật loảng xoảng một tiếng thanh thúy âm thanh chói hai bỗng nhiên nổ vàng lần lứa hấp dẫn lực chú ý của mọi người đó là trong tay la viêm nào rơi xuống dưới đất tấm thanh thời khắc này la viêm sắc mặt trắm b ệ trước kia vừa mới cuồng ngạo trên khuôn mặt hiện tại chỉ còn dư lại thuần thúy vô pháp che giấu sợ hãi lâm ngọc nam đem khẩu trang bỏ vào túi tiếp đó nhìn thẳng la viêm người tốt ta gọi thứ nhất ngọc nam một cái trong những ngươi không có tinh danh phế vật vẫn như c ũ là bình thẳng nữ l i ệ u không có bất kỳ lên xuống chỉ có như vậy bình thẳng lại để la viêm như là bị vô hình cự truy đập chúng toàn bộ người kịch liệt lung lay một thoáng lảo đảo lui lại nửa bước trong mắt của hắn cơ hồ muốn lồi ra mắt con ngươi bởi vì cực h ạ n kinh hãi mà co lại thành to bằng mũi kim vợ môi không bị khống chế run dậy muốn nói điều gì lại phát hiện âm thanh chỉ có thể n h ẹ n tại yết hầu thân thể như trong gió thu lá khô run rẩy run rẩy không ngừng nơi nào còn có vừa mới t r ư ờ n g c u ầ n khí thế hắn bất lực quay đầu nhìn về phía sư phụ cùng đại sư mình lại phát hiện sắc mặt của bọn hắn không thể so chính mình hào đến đi đâu sợ hai phía dưới đầu g óc của hắn nhanh chóng b ậ t chuyển đầu hàng bằng nhanh nhất tốc độ đầu hàng đúng không sai chỉ cần đầu hàng nghĩ tới đây la viên cố lấy giúp khí lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lâm mậu nam nhưng mà đôi mắt đối diện trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng lâm mộng nam nụ cười y nguyên tàn nhẫn ta sẽ ở ngôi đầu hàng phía trước trước tiên hô trên mặt ngươi tựa như liêu thất s á t dạ n g kia vất quá ta thật tò mò liêu thất s á t khiêng ta mười bảy phía dưới không biết rõ ngươi có thể gánh mấy lần đống nhiên một cỗ tao thú chất lỏng sôi theo la viêm ống quần chạy xuống hắn sợ kẹ ra quần hắn chỉ là cái miệng này quái đừng nói cùng liêu thất s á t so liền là để hắn đứng ở trước mặt liêu thất s á t hắn đ ề u k h ô n g d á m t l i ê h ấ t s h i ề n là đ hắn lại đứng ở một cái có thể bạo ngược liêu thất sắt bạo quân trước mặt để cho hắn tuyệt vọng chính mình ngay trước mặt của đối phương hạ thấp nói m gió nhẹ thổi qua nước tiểu mang tới lạnh giá để la viêm bình tĩnh một vắng hắn cố gắng kiềm chế trong lòng sợ hãi ý chí lần nữa kiên định đây hết thạy không phải là vì phản kháng mà là làm tại đối phương xuất thủ phía trước hô lên đầu hàng người là thứ nhất ngộng ngộng nam lại lại như thế nào ta la viêm run rẩy h ô lâm ngộng nam lắc lắc tay gặp lâm ngộng nam bị mình câu lên hứng thú la viêm mắt lộ ra tinh quang cơ hội mất đi là không trở lại đầu hàng thời khắc ngay tại lúc này ta ném ba t r ờ i đất quay cuồng thanh âm quen thuộc hình ảnh quen thuộc vừa mới mất trí nhớ ký ức toàn bộ trở về la viêm cuối cùng nhớ lại tới hắn xuất hiện trên xe là thế nào hôn mê chỉ là đây hết thể đều đã xong bởi vì hắn đã nhảy múa i a n g mua vẫn là xoay tròn vật chữ vất quá lần này hắn bay thật cao thật cao chờ la viêm rơi xuống đất sau mọi người nhộn nhịp kinh hãi la viêm nguyên bản vẫn tính anh tuấn khuôn mặt giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi hắn dây rồi lấy khóc tại dưới đất nhúc nhích cuối cùng hắn như là tìm được cái gì một tay liệu mạng dường như hướng lý g i ả n cùng đỗ lệnh cánh chỗ tồn tại phương hướng mới tới sư đồ hai người đều nhìn ra đối phương ý tứ nhưng bọn hắn hiện tại gặp la viêm như là ôn thần vừa định lặng lẽ rời khỏi lâm hậu nam âm thanh truyền tới đây không phải thiên cương đại học ưu tú giáo sư cùng hắn đại đệ tử thái nhất ưu tú đặc chiêu sinh đỗ lệnh c á n h như la viêm không phải hai người đệ tử cùng tiểu sư đệ ư thế nào hiện tại c h ê hắn căn cốt không tốt chương bảy mươi bảy động đao động thương chương bảy mươi bảy động đao động thương bị điểm danh lý g i ả n hai người sắc mặt dị thường khó coi bọn hắn vốn định lặng yên không tiếng động rút lui nhưng đối phương căn bản không cho bọn hắn cơ hội trực tiếp điểm danh xung quanh nhiều như vậy điện thoại quay lấy một khi dư luận chuyển ra bọn hắn còn như thế nào đặt chân bất đắc dĩ hai người chỉ có thể kiên trì đứng dậy ai là sư phụ của hắn lý giảng ngữ khi không vui ta cùng hắn cũng không d a n h thầy trò đ ố lệnh cánh tại một bên nói bổ sung sư phụ ta chỉ là muốn thi xét hắn hắn còn không thông qua sư môn k h ả o hạch ngươi nói chuyện chú ý chút ngay vậy tại dưới đất nằm sấp la viêm một bộ không thể tin biểu tình lâm mộng nam gật gật đầu nhìn về phía la viêm vài thứ như vậy vi sư ánh mắt của ngươi giống như ngươi. nát ấu đ n g nhiên trong đầu la viêm hiện lên vô số cùng lão lưu hình ảnh phía sau hắn chạy xuống hối hận nước mắt lý giản biểu tình dị thường khó coi nhưng hắn không dám phát tác lại không dám đem sự tình làm lớn chuyện giải thích xong hắn trực tiếp kéo đố lệnh cánh muốn rời khỏi nhưng mà lúc này lâm ngọc nam lại gọi lại hai sư đồ phía sau tại hai sư đồ khó coi vẻ mặt lâm ngọc nam đi đến đố lệnh cánh bên cạnh vị học t r ư ở n g này không phải muốn để ta thể nghiệm vườn trường bắt nạt ư thế nào hiện tại muốn đi ngay vậy đố lệnh cánh run sợ một thoáng thứ nhất ngọc nam là ai hắn nhưng là nghe nói nội bộ tin tức cái k i a thứ nhất mộng nam thế nhưng cự tuyệt đại đế tiến về thái nhất người người như vậy toàn thân trên dưới đều lộ ra hai chữ trung thành một cái cự tuyệt đại đế r ụ hoặc làm việc nghĩa không trùn bước đi tới thái nhất cầu học đặc t r i ề u sinh đối thái nhất đại học ý vị như thế nào dù bờ mông cũng có thể nghĩ ra tới đó là thái nhất cao tầng bảo bối quý giá bảo bối bên trong bảo bối vườn t r ư ờ n g bắt nạt hắn chán sống rồi sợ lâm mộng nam khinh quần cười một tiếng không ngại nói cho ngươi chỉ cần ta mớn ta bảo đảm ngươi ở trường học mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm ta bây giờ không phải là tại uy hiếp ngươi mà là thông chi ngươi ngươi hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất bây giờ rời đi tiếp đó trở lấy bị ta vườn trường bắt nạt thứ hai đáp ứng cùng ta quyết đấu để ta hiện tại bắt nạt ngươi giờ này khác này đỗ lạnh cánh cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là bú mẹ dạng sắc mặt hắn dị thường có coi cho dù hắn sợ hãi thứ nhất mộc nam nhưng hắn dù sao cũng là một thiên tài thân là thiên tài ngạo khí hắn vẫn phải có thứ nhất học đệ vừa mới ta không biết thân phận của ngươi vậy mới khiến đại thủy sông tới miếu l o n vương ngươi mắng ta hai câu bất giận tất nhiên không có vấn đề nhưng ta đã là tứ giai võ giả người ta cùng là thái nhất đặc chiêu sinh nếu như n g ư ơ i ta thật động đao đ ộ n g t h ư ơ n g tổn thương n g ư ơ i ta sợ không tốt dốc lòng cầu học trường học bàn giao ai nghĩ tới lâm ngộng nam tùy ý cười một tiếng động đao đ ộ n g thương ngươi là cái gì có giá trị động đao đ ộ n g thương đồ vật ư nghe vậy mọi người kinh hô nhất giai cổ võ giả m i a m ai tứ giai t i n h võ giả quan trọng hơn chính là đối phương cũng không phải phổ thông tứ giai t i n h võ giả cái tia đối lệnh cánh đồng dạng là đặc chiêu sinh nó chiến lược tất nhiên viễn siêu bằng tuổi nhưng dù cho như thế thứ nhất Ngọc nam ý nguyên nói thẳng đối phương không tính là gì đồ vật đây là bực nào tự tin bực nào kiêu ngạo đố lệnh cánh ánh mắt nham hiểm làm nhục như vậy hắn căn bản là không có cách k i ể m chế lựa giận trong lòng cho dù ta tinh lực bị áp chế cũng không cách nào sử dụng t i n h kỹ năng nhưng thân thể ta tố chất cũng là hơn xa ngươi học đệ lời này có phải hay không có chút thật đ ú n g k h ô n g lâm Ngọc nam cười cười để ngươi dùng t i n h kỹ năng lại như thế nào côn vọng lý giản trong cơn giận dữ đố lệnh cánh là hắn đại đệ tử cũng là hắn chuyển vào toàn bộ tâm huyết đệ tử vũ nhục đố lệnh cánh tương đương với vũ nhục bản thân hắn b ằ n g n g ư ê i nhất giai cổ võ chi khu c ú b g vọng tưởng lay động tứ giai tinh võ giả lý giản âm trầm nói lâm mộng nam trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng p h ả n phất tại nhìn một cái ồn ào trung tử âm thanh bình thường làm cho người khác trái tim băng giá thử xem chẳng phải sẽ biết ư lý giản đang muốn phát tác đố lệnh cánh lại cười giận dữ lấy đem lý giản ngăn lại sư phụ đã thứ nhất học đệ có cái này nhã hứng vậy ta không ngại để hắn kiến thức một chút nhất giai cùng tứ giai cổ võ cùng tinh võ ở giữa khoảng cách tiếng nói vừa ra đố lệnh cánh từ trong ngực lấy ra một cái vết cầu võ quyết kết giới phòng n g ừ a xung quanh tinh lực tràn ra đặc biệt dùng cho võ giả quyết đấu quả cầu ném ra sau rất nhanh tại dưới chân tạo thành một cái đường kính hai mươi mét hình tròn kết giới xin mời thứ nhất học đệ trong kết giới hai người đứng đối mặt nhau lâm mộng nam lấy xuống vòng tay trong tay đây là vi ca tỉ mỉ làm hắn chọn lựa quá tốt nghiệp thân là võ giả hắn nhất định cần muốn beo tinh n g u y ê n thạch chế tạo trang sức mặc dù hắn thể nội cũng không một chút tinh lực mà một bên khác đố lệnh cánh cũng lấy xuống tay phải nhẫn ánh mắt của hắn nham hiểm nhìn về phía lâm mộng nam đối phương làm đục như vậy hắn hắn chiếm cứ đạo đức được cao trường học biết cũng không cách nào nói cái gì hắn có thể thừa cơ làm cho đối phương nhớ lâu dạng này có trợ giúp danh tiếng của hắn hắn cực kỳ chắc chắn thứ nhất mậu nam loại tiên tiêu này tuyệt đối khinh thường tìm kiếm người khác trợ giúp đối phương chỉ sẽ đích thân giải quyết vấn đề ngược lại hắn đã đại tam coi như đắc tội thứ nhất mậu nam hắn cũng không tin đối phương tại đại nhất lúc liền có thể áp chế hắn đến đại tứ thời điểm hắn cùng lắm thì nhiều tiếp điểm nhiệm vụ thực tập tránh né đối phương liền tốt thời gian lâu dài đối phương sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt sau hắn trực tiếp điều động tinh di vật cắn hàn kiềm cánh tiếp theo một cái trước mắt đố lệnh cánh sau lưng hiện ra mấy chục mai hàn băng ngưng kết mà thành kiếm mũ đố lệnh cánh tinh ngân t ư ớ n g cấp chín cái tinh ránh thiên phú của hắn có thể khống chế băng nguyên tố sư phụ căn cứ thiên phú của hắn đặc biệt làm h ắ n chế tạo riêng tinh kỹ năng phối hợp ngưng kết băng kiếm đại lượng sao chép băng kiếm lợi dụng phi kiếm phối hợp kiếm trượn giảm tốc độ tiêu hao đối thủ một k í c h cuối cùng chế đ ị c h nhiệt độ thấp vốn là có thể đối với địch phương tạo thành khống chế lại phối hợp thêm phi kiếm của hắn cùng đố lệnh cánh làm đối thủ người nơi nơi sẽ lâm vào tiêu hao chiến cuối cùng chôn bụi thắng lợi dựa vào cái này c đỗ lệnh cánh đơn đấu tỷ lệ thắng cực cao thậm chí đối mặt thiên phú người mạnh hơn cũng có sức đánh một trận bởi vậy hãn đại thái nhất đại học trong trường cũng coi là có chút danh tiếng đỗ lệnh cánh t r e o tức nhìn về phía lâm n g ọ nam hãn a m hiểu nhất đối phó liền là không có t i n h kỹ năng cổ võ giả cùng nắm giữ t i n h kỹ năng t i n h võ giả so sánh cổ võ giả chiến đấu thủ đoạn trọn vẹn ỷ lại nghiên cứu công pháp nhưng cảnh giới thấp cổ võ giả nhiều nhất chỉ sẽ hai loại công pháp cũng bởi vậy bọn hắn cách đánh phi thường đơn nhất chỉ có thể dựa vào hùng hậu khí huyết trong chiến đấu tìm kiếm đối thủ sơ hở lại cận thân thủ thắng mà dạng này cách đánh trọn vẹn bị hắn khắt chế gắt đao thứ nhất học đ ệ đao kiếm nhưng không mặc mắt cẩn thận tiếng nói vừa ra đố lệnh cánh sau lưng hàn băng kiếm cánh trực tiếp bắn về phía lâm mộng nam vượt quá đố lệnh cánh bất ngờ chính là lâm mộng nam thở ơ tiếp theo một cái trước mắt lâm mộng nam bị tập kích tới kiếm vụ nhân chìm đại lượng hàn khí đem hắn cực kỳ chặt chẽ gói lại còn lại người quan chiến thấy thế n ộ n nhịp giật mình thậm chí còn có người hét lên đi ra trong đám người mập lão nhân trong mắt kêu ý cười cuối cùng tiêu tán thay vào đó là nào đó khó có thể tin chấn động đồng dạng kiếp sợ còn có đố lệnh cánh thân là kiếm vũ người điều khiển hắn kinh ngạc phát hiện kiếm của hắn cánh tại đánh trúng đối phương n g á y mắt thoát ly hắn không chế ngày trước chưa bao giờ có chuyện như vậy cho dù kiếm của hắn cánh bị công kích hoặc là đánh nát hắn cũng có tương ứng cảm ứng nhưng bây giờ hắn căn bản là không có cách rõ ràng phán đoán kiếm của mình cánh đến cùng thế nào phản phất phản phất những cái kiếm vũ tất cả đều trong khoảnh khắc đó thư không tiêu thất chờ hàn khí tiêu tán lâm mộng nam thân thể lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong mà lần này bao gồm đỗ lệnh cánh tại bên trong tất cả người cũng không còn cách nào áp chế nội tâm hoảng sợ c a v ố n nên b ị k i ế m vũ xuyên t h ấ u t h â n t h ể dĩ n h i ê n Lông tóc k h ô n tổn g h a o gì. chương 78, t bảy mươi tám thiết sơn k h á o lâm ngọc nam đưa tay tùy ý phủi phủi trên bờ vai nhiễm một điểm bụi b ă n g động tác tùy ý giống như tại phủi nhẹ cho bụi hắn n g n g đầu cặp kia bình tĩnh không lay động mắt rơi vào đố lạnh cánh trên mình ánh mắt kia như là tại nhìn một cái ngay tại biểu diễn vụng về h ảo thuật thẳng hề đây là đố lạnh cánh lần đầu tại đối mặt một cái đê dài võ giả lúc toát ra tên là kinh ngạc tâm tình thân là thái nhất đặc chiêu sinh vượt cấp chiến đấu đã là chuyện thường ngày cho dù là mạnh hơn hắn thiết yêu Hắn cũng có sức đánh m ộ tuy trận. t nói hắn cắn hàng kiếm cánh cũng không phải là đại sát chiêu gì nhưng thế nào sẽ liền đối phương một cọng tóc gáy đều không thương đến thậm chí ngay cả một điểm băng xương đều không lưu lại đối phương bất quá là cái nhất dài cổ võ giả A. hắn rất nhanh nghĩ đến thứ nhất Ngọc nam tại giao đấu liêu thất s á t lúc biểu hiện thứ nhất Ngọc nam cũng phòng ngự qua l i ê u thất s á t năng lực thế nhưng thứ nhất Ngọc nam lúc ấy phòng ngự lúc thân thể rõ ràng có cái cổ lao thanh đồng đỉnh hư ảnh hắn căn bản không thấy đối phương có bất luận cái gì phòng ngự động tác thậm chí cũng không bắt đến đối phương tinh lực lưu động chẳng lẽ vừa mới miễn dịch là bởi vì thân thể của hắn không có khả năng đỗ lệnh cánh âm thanh xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác run dày nhưng lập tức bị c à n g sâu h à n ý thay thế vậy liền nếm thử một chút cái này hai tay của hắn đột nhiên tạo thành chữ thập nhiệt độ t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên giảm xuống trong không khí hơi nước nháy mắt n g ư n g kết thành vô số thật nhỏ băng tinh lại bị hắn c ư ơ n g ép áp xúc ngưng kết một chui to lớn đến vượt quá tưởng tượng băng tinh cự kiếm ở trên đỉnh đầu hắn mới nhanh chóng thành hình thân kiếm dài đến mấy mét toàn thân lũ lam bóng ánh long lanh đến có thể chết xạ ra vạt mèo tia sáng kiếm phong không gian đều vì cực hạn nhiệt độ thấp mà hơi hơi vạt mèo Chém. Đỗ hai tay g ư ơ n ắ m mạnh mẽ hướng phía dưới đánh xuống to lớn băng tinh cự kiếm mang theo không thể ngăn cản vì thế xé rách không khí hướng về phía dưới lâm mộng nam phủ đầu chém xuống kiếm chưa đến cái kia c ù n g bố lạnh áp trước tiên đến cực hạn nhiệt độ thấp p h ả n g phất đem không khí đều bị đông cứng thành thể rắn đây là đỗ lạnh cánh vẫn lấy làm tiêu nạo g t u y ệ t kỹ hắn từng dùng kiếm này đông kết qua một đầu ngũ giai nguyễn thủy ma linh đối mặt công kích lâm mộng nam chỉ là hơi hơi ngẩm độ lên yên lặng nhìn chăm chú lên cái tia từ trên trời g a xuống tản ra hàn quan kiếm phong ẩm ẩm cự kiếm vô cùng tình chuẩn ch n một, một, giang giang giang một trận nhỏ g i bẽ lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn như là tử vong chuông báo tử từ cái kiết trong khối băng chuyển đến đố lạnh cánh trên mặt tự tin nháy mắt hóa thành khó có thể tin hoảng sợ chỉ thấy cái kia khối băng trung tâm dù lâm mộng nam vị trí làm nguyên điểm t ừ n g đạo vết rách to lớn giống như mạng nệm nhanh chóng lan tràn ra vết nước bên trong không có tiêu tán hà khí chỉ có vỡ vụn v â anh trình tọa khối băng như là nội bộ bị nhét vào thuốc nổ ở băng nổ tung không phải bạo tạc mà là c h ế t để từ nội bộ hướng ra phía ngoài vỡ nát đầu tiên là chia ra thành lớn nhỏ không đều khối băng tiến tới tan giã thành nhỏ hơn băng tinh cuối cùng hóa thành bay lệ trời lóe ra hảo quang h ú l a m băng bụi phân cuối cùng băng bụi tràn ngập trung tâm lâm mộc nam thân ảnh lần nữa hiện, hiện. hắn vẫn như c ũ duy trì khen ngầm đầu tư thế thậm chí duy trì mới vừa rồi bị chém chúng lúc đứng yên vị trí dưới chân liền một chút băng sừng cũng chưa từng ngưng kết cái kia bi lực kinh người một kiếm loại trừ mang đến cho hắn một tràng băng tinh tắm gội không còn gì khác hắn thỏ tay tiếp nhận băng bụi rất nhanh cái kia băng bụi tại hắn lòng bàn tay tan giã không lưu một chút dấu tích hắn nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay tiên t ĩ n h cảm thụ được cái kia như có như không ý lạnh tiếp đó lần nữa đưa ánh mắt về phía mặt không có chút máu đố lạnh cánh lần này đố lạnh cánh nhìn rõ ràng đối phương chính xác chính xác không có b hắn là là dùng thân thể t r ọ i cứng không điều đó không có khả năng đố lệnh cánh âm thanh sắp bén hắn triệt để thất thố hắn không thể tin được sự thật trước mắt đ n g nhiên hắn con người bỗng nhiên thích chặt bởi vì lâm mộng nam động lên người đều là đối không biết xuất hiện sợ hãi đố lệnh cánh nháy mắt ứng kích tiếp theo một cái trước mắt hơn mười thanh băng kiếm tại không trung n g ư n g kết băng kiếm như mưa lớn chút nước nháy mắt đem lâm mộng nam thân ảnh n h ấ n chìm đinh đinh đinh đinh đinh g à y đặc băng kiếm băng liệt â m thành bỗng nhiên văng lên vỡ nát triệt triệt để, để vỡ nát không có một chút chống lại không có nửa phần trì trệ băng kiếm nuôi kiếm tại trạm đến lâm mộng nam làn ra thậm chí sợi tóc máy mắt liền từ tiếp xúc mở ra bắt đầu dọc theo thân kiếm từng khúc vỡ vụn bạo liệt ẩn chứa trong đó hàn băng chi lực như là gặp được khắc tình liền một chút băng xương đều không thể tại lâm mộng nam trên mình ngưng kết liền trực tiếp tán loạn thành băng bụi băng bụi tràn ngập trung tâm lâm mộng nam thân ảnh vẫn như c ũ đứng thẳng hắn thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại xung quanh vây xem khán giả đều ngất trệ bọn hắn quên đi vẻ mặt của mình quản lý thậm chí có chút người khán giả còn ngốc trệ lại càng không cần phải nói ngay tại đối chiến đố l ệ n h cánh sợ hai từng bước ăn mòn khỏa kia tiêu ngạo tâm hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo không gì không phá băng kiếm vô luận là số lượng vẫn là chất lượng tại thứ nhất mộng nam trước mặt hình như bài trí bất quá thân là thái nhất đặc chiêu sinh tại tinh không trải qua nhiều lần sinh tử đỗ l ệ n h cánh cũng không có bởi vì sợ hai mất đi chiến ý khuất phục sinh tử c ũ n g sợ hãi người vô pháp đặt chân cao hơn võ đạo đã tinh kỹ năng vô hiệu vậy liền nhục thân vật lộn hắn là tứ giai võ giả cho dù vật lộn kỹ xảo kém cổ võ giả nhưng hắn dù sao cũng là tứ giai cảnh giới mang tới khoảng cách cũng không thể tốt như vậy xóa đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân hàn băng chi lực lại lần nữa ngưng kết trong chốc lát l i ề n làm hắn khoác lên một kiện hàn băng điều khắt thành khải giác đố lạnh cánh hơi hơi q u ỷ gối tiếp đó đột nhiên phát lực thân ảnh của hắn như là đạn pháo cấp tốc hướng về phía trước nháy mắt v ư ợ t qua cái k i a mấy thước khoảng cách xuất hiện tại lâm mộng nam trước mặt đố lạnh cánh nghĩ rất tốt hắn muốn dựa vào lực trúng kích đụng bay thứ nhất mộng nam tiếp đó trực tiếp kết thúc chiến đấu nhưng mà hắn không ngờ tới chính là đối phương gặp hắn xung lại không chỉ không có tránh né ngược lại còn làm ra chống đỡ động tác đố lệnh cánh nhận ra đó là động tác gì cao trung lúc hắn cũng học qua cổ võ cơ sở tài liệu giảng dạy bắt cực quyền bên, bên trong thiết sơn tháo cái này thứ nhất mộng nam còn muốn cùng hắn cứng đôi cứng ngu xuẩn đố lệnh cánh cười lạnh vô luận như thế nào hắn đều là t ứ giai võ giả vô luận là khí lực cũng hoặc là thể phách hắn đều mạnh hơn đối phương càng mấu chốt chính là hắn còn có băng khải hộ thể thứ nhất mộng nam ngươi đem ngươi cuồng ngạo trả giá thật lớn tiếp theo một cái t r ớ c mắt kèm theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm、Phúc. đố lệnh cánh miệm phun mọp tươi trong o vào, à là n người như là đèn đỏ lúc bị không kịp phanh lại xe hạng nặng đụng ngược bộ bị bay vượt lại tải lúc đỏ kịp xe a n g à i h lạnh cánh thân đố thể đập tầm ẩm tại đập ẩm i i ớ bích bên trên. Trong lúc nhất thời băng tinh tung t vẽ bốn phía trên mình hàn băng khải giáp vỡ vụn thành từng mảnh hắn cảm giác xương cốt toàn thân phản g phất đều tan ra thành từng mảnh ngũ tạm lục phủ kịch liệt của quận một cái mang theo vụn băng máu tươi phụ tới không có khả năng hắn đến cùng là quái vật gì phải biết hắn băng khải cho dù là đại tứ học trưởng cũng muốn hoa chút thời gian xử lý nhưng tại cái này thứ nhất mậu nam trước mặt g i như tờ giấy vì sao hắn băng khải một chút tác dụng đều không có đến cùng là vì sao hắn ánh mắt khó hiểu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mộng nam nhưng mà lâm mộng nam chỉ là động một chút bà bay v ừ a m ớ i cái kia l ự c đạo ngươi thật là tứ giai võ giả ư bất quá dù sao cũng là tinh võ giả cũng không cần cầu quá cao d ứ t lời kiếp người nụ cười bỗng nhiên xuất hiện tại trên mặt của lâm mộng nam thậm chí n g ự a khí của hắn cũng thay đổi đến chơi thú lên học trưởng đã ra xong chiếu a tiếp xuống đến cổ võ bắt nạt thời gian a